kia chắc hải cũng là có chút bất đắc dĩ đối với tống nam xin lỗi nói kế tiếp khả năng muốn ủy khuất một chút tống tiểu thư ngươi tống nam liên tục xua tay chắc cục trưởng khách khí này đã đủ nhẹ nhàng chắc cục trưởng hô một tiếng tiểu tuyết một gái nữ cảnh đi đến chắc hải đối tống nam giải thích nói bởi vì yêu cầu chúng ta cần thiết xác định trên người của ngươi hay không có thương tích vậy thỉnh vị này nữ cảnh sát đến ta trong phòng tới kiểm tra đi chắc hải thân thủ thăm hỏi ở Tống Nam trong phòng, nữ cảnh tiểu tuyết cơ hồ là đè nặng lòng tràn đầy ghen ghét vì Tống Nam làm toàn thân vết thương kiểm tra, xác định Tống Nam cũng không bị thương. Chẳng những không có bị thương, thân thể làn da bóng loáng sạch sẽ, tự nhiên là mỗi ngày đều có thể tắm rửa kết quả, dáng người mảnh khảnh quần áo vừa người, có vẻ thêm vào cao gầy, hết thảy hết thảy đều biểu hiện ra Tống Nam hiện tại sinh hoạt là có bao nhiêu ưu việt. người so người, so người chết a. Nữ cảnh tiểu tuyết lòng tràn đầy thở dài, nhưng thật ra không có bôi nhỏ Tống Nam ý tứ, chắc cục, ta đã điều tra qua, xác thật không có vấn đề. Tống Nam lúc này mới hỏi, chắc cục trưởng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai? Chắc Hải một tiếng thở dài, lắc đầu nói, phía đông điện tử xưởng bị không biết tên người đánh cướp, tuy rằng hiện tại còn không biết hung thủ là ai, nhưng là có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối bị thương. Tống Nam vừa phải làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, đánh cướp, như thế nào sẽ làm chắc cục trưởng tự mình xuất động tới điều tra đâu. Chắc Hải lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ là đánh cướp tự nhiên không thành vấn đề, chính là kia không biết tên người, chính là đem một cái nhà xưởng mấy trăm đầu tăng thi, cơ hồ toàn gì ta. chương 74 Tống Nam trúng độc. tiến đi chắc Hải đám người, đường thuật cơ hồ là sắc mặt toàn hắc nhìn Tống Nam, vừa vặn đuổi kịp bộ chỉ huy nơi đó lại ra chuyện xấu. Đường thuật chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tống Nam vài lần, bị Tống Nam nhất nhất làm lơ, vui vẻ nhìn theo đường thuật lầm chiêm đám người rời đi. Nguyên Tiểu Lâm lại chuyển ở bên người nàng, muốn đi ra ngoài chơi. Đừng cho là ta không biết, ngươi ngày hôm qua đã cùng ngươi đại dũng thúc thúc trộm đi đi ra ngoài chơi. Tống Nam điểm Nguyên Tiểu Lâm cái mũi, làm bộ nhễu mày nói. Chính là ta có ngoan ngoãn nghe lời, đại dũng thúc thúc mới có thể mang ta đi xem Tiểu Lão Hổ. Tiểu Lão Hổ. Tống Nam nghi vẫn nhìn về phía Tần Đại Dũng, Miêu lại ở một bên bất mãn tiêu một tiếng. Hiện nhiên là đối tiểu chủ nhân quan tâm mặt khác biến dị thú mà cảm thấy thập phần bất mãn. Tiểu lão hổ là một con biến dị thú, là mưa to trước bị chảo trở về một con đấu thú. Tần Đại Dũng giải thích nói, Tiểu Lâm không phải có thuần thú dị năng sao? Ta liền mang nàng đi xem kia chỉ biến dị lão hổ, vạn nhất có thể thuần phục, ta liền nghĩ cách đem nó mang về tới. Tống Nam khiếp sợ nói. Các ngươi ở bên ngoài đếm thử thuần phục kia chỉ biến dị hổ. Tiểu Lâm câu thông một chút, này chỉ ấu thú quá nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện, cho nên không thành công, làm sao vậy? Tân Đại Dũng khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Tống Nam khoa khẩn mày, thuần thú dị năng nói nhẹ nhàng, ngươi có từng gặp qua người thứ hai có. Bực này với đem chính mình bại lộ người trước. Tân Đại Dũng cũng đông nhiên minh bạch tình thế nghiêm trọng tính, Tống Nam lại xua xua tay nói. Ta đi xem kia chỉ biến dị hổ, đại dũng ca, phiền thoái ngươi chăm sóc tiểu lâm. Hảo, ngươi đi đi, liền ở giao dịch khu phía đông, vây quanh rất nhiều người, thực dễ dàng tìm. Tiểu lâm đi theo ta, ngươi yên tâm. Tân đại dũng vội vàng nói, vô bộ ngực bảo đảm. Tống Nam chấn an một chút nguyên tiểu lâm, vội vàng liền mang lên thương cùng trường đao ra cửa, thẳng đến giao dịch khu. Tân đại dũng nói quả nhiên không sai, giao dịch khu như vậy đại. Chính là biến dị hổ vị trí lại hảo tìm thực, bởi vì chung quanh vây quanh người thật sự quá nhiều. Tống Nam ở bên ngoài điểm chân nhìn nhìn, phát hiện căn bản cái gì đều nhìn không tới, dứt khoát xoay người chui vào phụ cận ngõi nhỏ đi. Nương ngõi nhỏ vách tưởng, Tống Nam ba lượng hạ liền bò lên trên nóc nhà, trực tiếp liền đứng ở mái hiên biên, từ thượng xuống phía dưới nhìn kia đầu bị nhốt ở lồng sắt biến dị hổ. Biến dị hổ cả người thông bạch, chỉ có người cánh tay dài ngắn lại là là một con ấu thú. Bởi vì bị quá nhiều nhân loại vây quanh, thanh âm cũng quá mức ồn ào, tiểu lão hổ tinh thần có vẻ thập phần nổi hoài, hoa ở lồng sắt trung ương vẫn không nhúc nhích. Có người dối tiểu gậy gô đi trong nó, nó cũng vẫn không nhúc nhích nằm bò. Tựa hồ đối trung quanh hoàn cảnh đều mất đi phản ứng, cũng tựa hồ là ở ấp thủ phản công thời cơ. Mà Tống Nam, càng nguyện ý tin tưởng người sau. Trung Quốc cổ ngữ liền có vân, thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, Lão hổ loại này sinh vật mang thủ tâm là thực trọng, lúc này nó không đối đã chịu kích thích làm bất luận cái gì phản ứng, cũng chỉ sợ là ở ấp ủ nhất có hiệu quả trả thủ thủ đoạn đi. Tống Nam nhìn tiểu lão hổ vẫn chưa khép kín kim hoàng sắc đồng tử, lười biếng nhưng là vô cùng kiên nghị ánh mắt, cũng đã minh bạch vì cái gì nguyên tiểu lâm không thể thuần phục này chỉ lão hổ, nay chỉ lão hổ tuy rằng là ấu thể, lại là tâm tính nhất kiên nghị hổ loại, nó tâm tư kiên định không lay được. Nguyên tiểu lâm gà mở thuần thú dị năng, căn bản không có khả năng hàng phục này chỉ lao hổ. Liên ở Tống Nam quyết định muốn nhảy xuống mái hiên thời điểm, đồng nhiên nhìn đến phố đối diện quải quá khứ một đạo thân ảnh, quen thuộc làm Tống Nam lập tức lần thứ hai cảnh giác, người đã nhảy xuống phòng ốc, trực tiếp đuổi theo. Phía trước người nọ, đúng là Cố Tịnh. Tống Nam mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ, liền phát hiện Cố Tịnh cùng một người nam nhân đang đứng ở cách đó không xa thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngay cả Tống Nam như vậy hơn người thính giác, cũng chưa có thể nghe được hai người giao lưu nội dung. Bởi vì sợ bị phát hiện, Tống Nam liền ở ngõ nhỏ bên ngoài nút vào, tinh thần lực đống nhiên phát động, vừa mới muốn tiếp cận cố tình nháy mắt. Tống Nam nháy mắt cảm thấy não nhân một trận đau nhức, trước mắt lại lần nữa biến thành màu đen, lan tràn khai tinh thần lực nháy mắt tích ra, Tống Nam chính mình còn lại là đau cuộn tròn ở góc bên trong. Ở điện tử nhà xưởng bị tam giai tinh thần hệ tăng thi trực diện công kích, Tống Nam tinh thần hệ dị năng chịu thương, lại không có biện pháp giống thân thể thượng thương như vậy, bị Vân Phi dùng chứa khỏi hệ dị năng trị liệu hảo. Chờ đến Tống Nam rốt cuộc cảm thấy chính mình khôi phục thanh minh, cũng không dám lại thả ra tinh thần lực vọng động, nhìn về phía ngõ nhỏ, lại giống tuyết, cố tình cùng cái kia thần bí nam nhân đã biến mất vô tung. Tuy rằng trong lòng tiên đối, lại cũng không phải cái gì đại sự. Tống Nam đầu phát trầm, tứ chi bủn rủn, đành phải chạy nhanh ra tăng nện bước hồi biệt thự đi nghỉ ngơi. Chờ đến đường thuật nửa đêm trở về, Tống Nam đã sớm ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Tống Nam mang theo Nguyên Tiểu Lâm, vẻ mặt ngủ no rồi bộ dáng xuống lầu thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi nhiều. Mà biệt thự những người khác, chỉ còn lại có các đại sơn, Vân Phi Cố Tịnh ba người. Hỏi thăm dưới, mới biết được, đường thuật là mang đội đi tra xét căn cứ rời lộ tuyến mà lâm chiêm đám người, cũng đều từng người có chuyện đi vội. Tăng thi cùng biến dị thú tiến hóa tin tức còn không có truyền khai, căn cứ cao tầng rốt cuộc biết nhiều ít, Tống Nam cũng không dám bảo đảm, nhưng là căn cứ di chuyển lại không thể nghi ngờ là thế ở phải làm. Tống Nam hoàn toàn có thể lý giải này nhóm người, hướng tới thịnh kinh căn cứ nguyên nhân. Chẳng qua chờ đến Tăng thi vây thành thời điểm, liền không biết này nhóm người xu gần vui sướng, có thể hay không rất hận đến tưởng chịu chết chính mình đâu. Bất quá đây đều là không có biện pháp sự tình, cái này tiểu căn cứ, căn bản không thể ở thi triều trung căng thượng bao lâu, cùng với ở cuối cùng bị hủy diệt hầu như không còn, không bằng đi thịnh kinh căn cứ bác mệnh một phen. Tống Nam khó được nhàn nhã một ngày, chậm gì gì ăn xong bữa sáng, biên nhìn nguyên tiểu Lâm nỗ lực ở trong phòng bếp phóng thủy, cũng coi như rèn luyện thủy hệ dị năng. Hết thể đều là như vậy bình thản, Tống Nam đều nhịn không được ngồi ở sofa, Nhàn nhã hướng nổi lên cà phê Thằng đến đồng thời văng lên Biệt thự các nơi pha lê rách nát thanh âm Tống Nam cơ hồ là nháy mắt cảnh giác Trong tay trường đao đã xuất hiện Phiên tay gian Mười mấy đêm trụ thủ đã nương xoay người đổ cùng, Từ Tống Nam trong tay phi tả mà ra Hai cái phá cửa sổ mà nhập hắc ý, ý Người bịt mặt nháy mắt ngã xuống đất tử vong Tống Nam tự lực đón nhận hai người Các đại sơn cùng vân phi cũng đều là lấy một trọi hai Mà phong bếp bên kia Bang bang thanh vang lên, ngay sau đó chính là Nguyên Tiểu Lâm từ phòng bếp một cái quay cuồng, liền chạy về phía Tống Nam. Tống Nam đối thượng địch nhân vẫn không quên quan tâm Nguyên Tiểu Lâm bị thương tình huống, lại phát hiện Nguyên Tiểu Lâm đều không phải là tay không mà đến. Trong tay thật dài một đạo roi nước, hung hăng quét ngang mà đến, Tống Nam lập tức sợ tới mức ngưỡng ngửa ra sau bình trên mặt đất, hoành đao giá trụ kia ba người giao nhỏ vì lại là, nháy mắt. Thành công nhìn đến ba người đều bị Nguyên Tiểu Lâm roi nước đánh bay đi ra ngoài. Lần đầu nhìn thấy Nguyên Tiểu Lâm sức chiến đấu Tống Nam, thật là vừa mừng vừa sợ. Nhưng là lúc này lại không phải kinh hỉ thời khắc, Tống Nam đào thương liền phát đạn, đánh lén địch nhân lại lần nữa liên tục thiệt hại bốn cái. Lúc này, phòng ở nội địch nhân cư nhiên còn vượt qua 10 cái. Đông nhiên nhận thấy được phía sau nguy hiểm, Tống Nam cơ hồ là nháy mắt ngưng tụ lại một mặt kim loại tâm chán, ở sau lưng giá khởi. Trụ trạng thật lớn ngọn lửa nháy mắt đánh trúng kim loại tâm chán, nóng dực khí lãng nháy mắt bao phủ Tống Nam. Tống Nam bị thật lớn lực đánh vào va chạm trực tiếp liền đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên tường. Vân Phi cắt đại sơn bên kia cũng không hảo đến nào đi, ngay cả Nguyên Tiểu Lâm, cũng không biết tránh ở nơi nào. Tống Nam tránh ở phòng khách cây cột mặt sau, khe hở chi gian bắn ra mấy cái phi đao, lại ở ngọn lửa dưới bị buộc tránh ở cây cột sau không thể ngoi đầu. Tống nam chống đau đầu, gian nan thả ra một kia tinh thần lực, phát hiện nguyên lai là có người ở cầm cao áp xuống kíp. Đột nhiên, nguyên tiểu lâm tiếng thét trói thai vang lên, đại thánh tiếng giống giận tùy theo bùng nổ. Tống nam tinh thần lực chịu đựng không nổi xem xét bọn họ tình huống, lại lo lắng và phần, chỉ có thể về phía trước một lan, đỉnh cháy lưỡi đột nhiên sông ra ngoài. Nguyên tiểu lâm lúc này bị một cái hắc y di nhân vây khốn, đại thánh cùng ao miêu một con đối thượng hai cái hắc y di nhân tất cả đều nỗ lực hướng về nguyên tiểu lâm phương hướng đánh tới, lại ngoài ý muốn bị này mấy cái hắc y nhân ngăn lại, chiến đấu bên trong tránh thoát không được. tống nam cũng bất chấp ngọn lửa quét ngang, đau đầu đều không rảnh lo, giơ tay lên chính là mấy cái kim loại tỳ bắn ra, chặt chẽ cuốn lấy lầu hai lan can, mượn lực rung động, tránh thoát vài đạo lưỡi dao gió công kích, người thẳng tắp dừng ở nguyên tiểu lâm bên người, vây khốn nguyên tiểu lâm hắc y nhân cả kinh, nhưng là tống nam đã một chân quét ngang hung hăng đá trúng đầu của hắn. Hắc Y Nhiên đã chịu công kích bị thương, tức khắc bung lỏng ra nguyên tiểu lâm, Tống Nam ngay sau đó trong tay chùy thủ vừa lật, hướng về Hắc Y Nhiên hầu liền cắt đi. Nhưng là cái này Hắc Y Nhiên hiển nhiên không phải người bình thường, Tống Nam đao tới lại mau lại tàn nhẫn, hắn lại có thể phản ứng lại đây trở tay vũ khí đón đỡ, xoay người còn có thể một chân đá tới, Tống Nam lắc mình một chốn, trường đao đuổi kịp đâm thẳng trước ngực lại lần nữa bị Hắc Y, y. H. Nhân về phía sau tránh ra. Bất quá vài giây tri gian, hai người quyền cước đã qua chiêu mười dư, Hắc Y, y. H. Nhân mất đi nguyên tiểu lâm làm con tin, lại bị Tống Nam chiến đấu, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tạm thời về phía sau tối lui, rời đi Tống Nam gần người. Bất quá Tống Nam chờ chính là như vậy thời cơ, Thái Dương mồ hôi lạnh đã theo gương mặt chảy xuống, chẳng những là bởi vì trên người thường căn bản không hảo càng là bởi vì nàng lúc này tinh thần lực vận chuyển đang ở Hắc Y Lệ Nhân phía sau làm hạ mai phục. Hắc y. y Nhân bất quá về phía sau lui năm bước, Nam Đạo Kim Loại ti nháy mắt đem đầu của hắn cùng tứ chi gắt gao cuốn lấy kéo thẳng một cái chữ to, căng thẳng không thể lại động nửa phần. Hắc y. y Nhân tức khắc kinh hoàng, hắn đồng bạn thấy thế lập tức xông lên giải cứu. Tống Nam Trường đao một hành, trực tiếp chống lại hắn giết hầu, còn lại Hắc y. y Nhân nháy mắt ngừng thân hình, không dám lại có vận động nói các ngươi là ai phai tới xuống kiếp dừng lại gian nan tránh ở bốc cháy lên trong ngọn lửa vân phi cùng các đại sơn vội vàng từ một bên chạy ra vân phi ôm đã thoát lực mềm mại ngã xuống nguyên tiểu lâm dẫn đầu rời đi biệt thự các đại sơn tắc đứng ở tống nam bên người đám cháy bên trong hai bên rằng co ngọn lửa quay cuồng bên trong hắc y liễu nhân không dám thả ra xuống kiếp cũng có thể nghe được ra cụ đốt cháy khi phát ra bùm bùm tiếng vang ta hỏi lại một lần các ngươi là ai phai tới? tống nam nhìn xuống trong cổ họng quay cuồng thanh ngọn lại lần nữa tức giận chất vấn lại nghe thấy phía sau lan can rơi xuống thanh âm tống nam nháy mắt kinh hãi nghiêng người nhìn về phía bị nàng trói buộc hắc y liệt nhân bởi vì một cái kim loại ti là truyền ở lan can thượng cho nên lúc này lan can rơi xuống vừa lúc giải phóng hắc y liệt nhân tay phải không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hắn truy thủ hung hăng thứ hướng tống nam bởi vì trốn tránh không kịp Tống Nam chỉ có thể sườn khai thân hình, trùy thủ đã đâm vào nàng vai trái, Tống Nam ăn đau dưới, trong tay trường đao đã là phát lực, trực tiếp cắt đứt người nọ yết hầu. Các đại sơn bởi vì ở Tống Nam bên kia, không có thể trước tiên bảo vệ Tống Nam, mắt thấy Tống Nam bị thương, trực tiếp đem nàng hoành eo bao quát, ôm lao ra biệt thự. Hắc ý gì nhân nhưng thật ra không có thể dám ở bọn họ phía sau đuổi theo ra biệt thự, rốt cuộc biệt thự sớm đã ngọn lửa hứng hực, đưa tới không ít người nếu bọn họ dám ở nội khu bốn phía sắp phạt chỉ sợ sẽ bị cảnh vệ thương bắn thành cái sảng. Vân Phi thấy Tống Nam trên vai cắm một phen truy thủ hôn mê bị cắt đại sơn kháng ra tới cũng không kịp đi suy xét Chung Quanh vây xem người nháy mắt dị năng phúc tay vì Tống Nam bắt đầu trị thương Chung Quanh một trận hút không khí thanh vây xem cảnh vệ đều khiếp sợ với Vân Phi dị năng độc đáo chính là Vân Phi lại sắc mặt càng ngày càng khó coi Đường Thuật thu được tin tức gấp trở về thời điểm Nhìn đến chính là Vân Phi đẩy tay là huyết, vẻ mặt tái nhật ngồi dưới đất, mà Tống Nam hôn mê bất tỉnh nằm ở một bên, không hề hay biết bộ dáng. a Nam thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Có hay không lưu lại người sống? Đường thuật thăm đến Tống Nam mỏng manh hô hấp, vừa rồi lo lắng Tống Nam liền như vậy rời đi tâm nháy mắt buông xuống một nửa, lập tức tức giận hừng hực, không tìm đến dám ở hắn địa bàn thượng động thủ đả thương người phía sau mà người, hắn liền không họ đường không có bắt được người sống, hỏa thế quá lớn, tình huống bên trong tạm thời không có biện pháp đi tra. Các đại sơn lúc này xem như nhẹ nhất thương một cái, rốt cuộc hắn còn không có giống Vân Phi, vì trị liệu tống nam tiêu hao quá mức dị năng. Nguyên tiểu lâm lại vẻ mặt đờ đẫn đột nhiên đứng lên, mềm mại thanh âm lúc này lại hỗn loạn vô cùng hận ý, chỉ cần hỏa diệt liền có biện pháp sao, núi lớn thúc thúc. Các đại sơn có chút ngơ ngác gật đầu, nguyên tiểu lâm lại ở hắn gật đầu nháy mắt, hung hăng cắn miệng mình. Đôi tay giương lên, hai điều cột nước liền xuất hiện từ ai trong tay. Này tiểu cô nương có thể dập tắt lửa. Đừng vọng tưởng, ngươi xem này biệt thự thiêu, ánh lửa tận trời A. Lớn như vậy hỏa, xem ra chỉ có thể lại chờ trời mưa đi. Nhưng đừng đốt tới mặt khác biệt thự, chúng ta đã có thể thảm. Phía sau cảnh vệ nhóm thấp rộng nói nhỏ, vốn gì tại đây loại ồn ào hoàn cảnh chung là căn bản sẽ không bị nghe được. Giờ phút này nguyên tiểu lâm lại có thể nghe rõ ràng. Bên người A Miêu cùng đại thánh một tả một hưu, ánh mắt hung ác trừng mắt những cái đó nói chuyện cảnh vệ, nhưng thật ra sợ tới mức bọn họ không dám nói cái gì nữa. Tiểu lâm, đừng xúc động. Các đại sơn nói âm vừa ra, nguyên tiểu lâm nguyên bản mặt vô biểu tình, lại bỗng nhiên trở nên dữ tận lên, lưỡng đạo mỏng manh của nước, nháy mắt bạo trướng mười mấy lần, biến thành hai điều thật lớn dòng nước. Dòng nước chào dâng thanh âm thoáng như long khiếu than nhẹ, đông nhiên nhảy vào biệt thự ngọn lửa bên trong tiên tĩnh một mảnh biệt thự ở ngoài, lại là nguyên tiểu lâm thấp thấp tiếng khóc vang lên, người xấu. Đều là người xấu. Đều là người xấu. Bao nhiêu người trong nháy mắt này, mới nhận thấy được, đứa nhỏ này, kỳ thật cũng chỉ là cái hài tử. Vân Phi gian nan bắt lấy đường thuật tay, nhìn đội trưởng nhà mình sắc mặt xanh mét, lại ôm tống nam không chịu buông tay, vừa vạn lâm chiềm đám người cũng đều thu được tin tức đuổi trở về, đều rõ ràng nghe thấy Vân Phi nói. Đường đội, Thống nam chúng độc chương 75 trọng thương thanh tỉnh nội khu thủ vệ lơi lỏng làm cho đệ tam bộ đội tư lệnh đường thuật sở hữu biệt thự lọt vào tập kích tin tức này ở mặt trời lặn trước liền chuyển khắp ánh dạng đông căn cứ phụ trách nội khu thủ vệ chính là cục cảnh sát phương diện Tân Đức có cục trường luôn luôn cùng trang Hải liền kém tranh đến vỡ đầu chảy máu bởi vì đường thuật cùng Tra Hải đi rất gần cho nên đường thuật bên này xảy ra chuyện Tân Đức có thật sự là vui vẻ đến không được Nhưng là hắn vẫn cứ tự mình tiền đến, thỏ vẻ an ủi cùng với xin lỗi. Đường thuật biệt thự bởi vì bị thiêu hủy, bất đắc dĩ lâm thời an bài một khác chỗ biệt thự, tương đối tới gần nội khu mảnh đất trung tâm. Nhân viên phương diện, chỉ có Tống Nam bị trọng thương, Vân Phi, Cát Đại Sơn, Nguyên Tiểu Lâm đều là vết thương nhẹ không có gì vấn đề, vài người chỉ là lâm thời chuyển nhà là được. Ấn lẽ phải tôi nói, đường thuật hẳn là cùng Tân Đức có hảo hảo hàn huyên một chút ít nhất phải làm đến mặt ngoài không có trở ngại. Đáng tiếc hiện tại Tống Nam bị thương nặng lại trúng độc, đường thuật là một chút cùng Tân Đức có nói chuyện tâm tư đều không có, chỉ là Lâm Chiêm cùng Tân Đức có đơn giản giao thiệp vài câu, biểu đạt một chút cảnh vệ đội đối nội khu thủ vệ bố phòng vấn đề thâm biểu sầu lo cái nhìn, liền không lưu tình chút nào tiện khách. Tân Đức có rốt cuộc là tu luyện về đến nhà, từ đầu đến cuối đều đầy mặt xin lỗi, đối đường thuật tránh mà không thấy cũng không có tỏ vẻ bất mãn. Thậm chí đi thời điểm, còn phải người tự mình đưa lên một bộ phận ăn dùng vật tư, lâm chiêm nhưng thật ra không chút khách khí nhận lấy. Tiến đi tần đức có, chắc hải cùng đường thuật mới từ biệt thự trên lầu xuống dưới. Chắc hải so tần đức có nhanh một bước, chắc hải vì tránh đi tần đức có, cho nên đường thuật mới vẫn luôn đều không có lộ diện. Ta phải biết tin tức cũng liền nhiều như vậy, đường đội trường, nếu kế tiếp có mặt khác dùng được với chắc mô địa phương, tận thỉnh lên tiếng. Chất hải ở trên lầu mang thời gian cũng không ngắn, đường thuật nôn nóng cùng đứng ngồi không yên hắn vẫn là nhìn ra vài phần, tần đức có vừa đi, lập tức thức thời cũng đưa ra rời đi. Vậy trước tiên đa tại chắc cục trưởng. Đường thuật gật đầu, nhưng thật ra không có giữ lại Chất hải, chắc hải liền từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Chất hải vừa đi, đường thuật lập tức đi lầu 2 lâm thời phòng giải phâu xem tống nam tình huống. Đẩy cửa ra, cả phòng huyết tinh khí vị phát mũi. Vân Phi mặt bạch giống quỷ giống nhau, duy nhất một cái không có mang khẩu trang người, ở mãn nhà ở màu xanh lục giải phẫu phục làm khẩu trang chung có vẻ phá lệ bắt mắt. Đường thuật mới vừa vào cửa, đã bị cửa thủ tiểu hộ sĩ trồng lên một kiện giải phẫu phục, không đợi tiểu hộ sĩ hệ hảo phía sau dây lưng, đường thuật trong tay cầm khẩu trang liền vọt đi vào. Tống nam thế nào? Đường thuật một bên hỏi, một bên nắm chặt nắm tay, huyết túi ở một bên ném 4-5 cái. Tống Nam lại vẫn là không hề hay biết nằm ở kia, sắc mặt tái nhợt không thành bộ dáng, mà vân phi, bởi vì dị năng vẫn luôn tiêu hao quá độ, giờ phút này đã liền nói chuyện sức lực đều không có, đáp lời chính là hiện tại cấp Tống Nam chủ chỉ giải phẫu đại phu. Tống Tiểu Thư mất máu quá nhiều, nhưng là sinh mệnh lực còn tính ổn định, bởi vì chúng độc quan hệ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chúng ta đang ở tích cực tiến hành kháng độc trị liệu. Chỉ là vân tiên sinh nói, nàng dị năng thực không ổn định. Này vài tên bác sĩ đều là người thường, cũng không thể biết, Tống Nam dị năng tình huống. Vân Phi tại đây trong phòng tác dụng, trừ bỏ muốn tùy thời cứu giúp Tống Nam sinh mệnh, chính là muốn tra xét Tống Nam giao động kịch liệt dị năng tình huống. Cái loại này độc tựa hồ đối Tống Nam thân thể không có gì tổn thương, nhưng là nhưng vẫn kích thích Tống Nam dị năng, làm nàng dị năng ở vào bạo động trạng thái. Vân Phi cơ hồ là chống một hơi nói xong những lời này, nhìn đường thuật vô cùng khó coi biểu tình. Bất đắc dĩ lấp đầu. Hắn mỗi lần tụ tập khởi một chút dị năng lúc sau, liền toàn lực gáp chế tống nam bạo động dị năng. Chỉ là hắn dị năng một rút lui, tống nam dị năng liền sẽ lại lần nữa bạo động lên. Hơn nữa, tống nam nhưng là nhị dai dị năng giả, vân phi liền tính là dị năng bình thường phát ra, cũng chỉ là như mối bỏ biển thôi. Nếu đôi thân thể không ngại, vì cái gì còn sẽ vẫn luôn mất máu. Năng như thế nào còn vẫn chưa tỉnh lại. Đường thuật cương bách chính mình bình tĩnh lại, nỗ lực khắc chế chính mình muốn đi vớt ve Tống Nam xúc động, ngữ liệu trầm đáng sợ. Bác sĩ bị đường thuật trầm thấp ngữ khí cả kinh, thanh âm đều có chút phát run, bởi vì Tống tiểu thư nguyên bản liền có thương tích, tựa hồ phía trước trị liệu chỉ là đơn giản thiện tầng trị liệu, không thể lượng vận động quá độ. Bác sĩ khi nói chuyện, Tống Nam tựa hồ mí mắt giật giật, hắn vội vàng liền khai đèn tin đi xem xét Tống Nam đồng tử tình huống. Ngay sau đó lại xem xét các hạng thân thể chỉ tiêu số liệu, chỉ huy hộ sĩ thêm dược, trịnh dược. Liên tiếp số liệu lại định rồi hắn tâm thần, lại lần nữa đối với đường thuật nói chuyện khi, người đã bình tĩnh lại. Bởi vì phía trước chiến đấu vượt qua nàng thân thể thừa nhận phạm vi, thân thể của nàng bên trong nhiều nội tạng xuất huyết, ta đã giải phâu thanh trừ đại bộ phận xuất huyết, đồng thời vân tiên sinh cũng làm tức thời trị liệu, hơn nữa vẫn luôn có truyền máu bảo đảm nàng máu tuần hoàn ổn định, cho nên... Đường đội trường thỉnh không cần lo lắng, tống tiểu thư chưa từng có độ mất máu. Bác sĩ khẳng định so đúng rồi một chút tống nam một giờ trước số liệu, cho đường thuật khẳng định hồi đáp, nàng hiện tại thân thể cơ năng số liệu còn tính vững vàng, nếu xem nhẹ dị năng. Bạo động vấn đề nói bác sĩ dừng một chút, đối dị năng cái này từ vẫn là có chút xa lạ, nàng hẳn là ở một giờ trong vòng liền sẽ tỉnh táo lại. Đường thuật lập tức kích động tiến lên, cũng cẩn thận quan sát đến tống nam tình huống. Ngay cả nắm lấy tay nàng, giờ phút này Tống Nam cũng là không cảm giác được đi. Đường thuật trong lòng chua xót thực. Vân Phi ỷ ngồi ở một bên, hắn hiện tại cũng suy yếu khẩn. Chính là hắn lại nhìn đến Lâm Chiêm vào phòng, ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía Đường thuật bóng dáng. Đường đội, điều tra đội đã phái ra đi, thủ vệ đội cũng chính thức bắt đầu luân cương, hiện tại bộ chỉ huy đã thúc giục ngươi ba lần, thật sự không đi sao? Tuy rằng là nghi vấn, Chính là ngữ khí lại là có chút đông cứng. Ở lâm chiêm xem ra, đường thuật càng hẳn là lấy đại cục làm trọng, mà phi hoa ở cái này nho nhỏ phòng giải phấu bên trong, thủ tống nam. Ngày mai ta sẽ đi bộ chỉ huy, bọn họ muốn nhìn chê cười, cũng muốn ta có nguyện ý hay không đi làm cho bọn họ xem. Đường thuật đầu cũng không quay lại, hiện tại tống nam tình huống quá không lạc quan, hắn một bước đều không nghĩ rời đi. Đường đội, lâm đội, Lâm Chiêm vội vàng thanh âm, lại cùng Vân Phi suy yếu thanh âm đồng thời vang lên, Lâm Chiêm định định thần, ngược lại nhìn về phía Vân Phi, người hiện tại dị năng tiêu hao quá lợi hại, yêu cầu cái gì sao? Phía trước, Tống Nam mang về tới lục hạch, ta nhớ rõ Lâm đội nơi đó còn có một viên, hiện tại trước cho ta dùng đi. Vân Phi ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Lâm Chiêm, Lâm Chiêm nhưng thật ra không có cự tuyệt, phiên tay liền lấy ra gửi ở không gian bên trong hộp, từ bên trong móc ra một viên lục hạch, đưa cho Vân Phi. Rốt cuộc đây là Tống Nam mang về tới Tinh Hoạch, liền tính đều cho nàng dùng cũng không tính cái gì, Lâm Chiêm cũng không tưởng tại đây loại việc nhỏ thượng cùng Tống Nam so đo, hắn vẫn luôn càng để ý chính là đường thuật phản ứng. Vân Phi tiếp nhận lục hạch, cũng không có trực tiếp một ngụ nuốt vào, ngược lại là như suy tư gì nhìn Lâm Chiêm, "Lâm đội, ta cảm thấy những người đó là hướng về phía ta tới." Lâm Chiêm nháy mắt ánh mắt một ngưng. Bọn họ tiến vào thời điểm Từ lầu ba xuống dưới ba người cơ hội là thẳng đến ta phòng mà đến, nếu không phải vừa lúc núi lớn ở, có lẽ ta tình huống sẽ càng tao. Chờ ta cùng núi lớn tới rồi phòng khách, bọn họ mục tiêu vẫn cứ lấy bắt đi ta là chủ, Bất quá sau lại tựa hồ lại muốn cùng nhau mang đi tiểu lâm. Lâm đội, người có thể từ ta dị năng công khai phương diện hảo hảo tra một cha. Vân Phi nói chuyện, cũng không có tránh trong phòng người, bởi vì Tống Nam tình huống ổn định. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại có bác sĩ cùng mặt khác một người hộ sĩ, đều là đường thuật tin được người một nhà. Đường thuật mặc không lên tiếng nghe Vân Phi nói xong, chẳng qua tự hỏi vài giây, liền minh bạch trong đó khớp xương, trong giọng nói là chưa bao giờ từng có sắc ý, từ cố tình bắt đầu tra, người ngoài không có khả năng biết được như vậy rõ ràng biệt thự bên trong tình huống. Chắc Hải cùng Tân Đức có bên kia càng là muốn hạ sức lực đảo, bọn họ là trước hết biết Vân Phi dị năng, bọn họ duy trì quân bộ cũng cho ta phiên một lần. Bởi vì đường thuật mục tiêu trước sau chính là đi trước thịnh kinh, bởi vì ở ánh dạng đông căn cứ nội, đã chịu một chút chế hành cũng đều cười cho qua chuyện, nhưng là hắn khoang dung, cũng không đại biểu hắn vô năng. Hiện tại liền đối với người của hắn xuống tay, có phải hay không quá sớm điểm. Từ trước đến nay đến căn cứ sau, đường thuật vẫn luôn có chút ôn thôn cách làm đã sớm làm lầm chiêm lo lắng thật lâu. Giờ phút này, đường thuật tuy rằng có chút tức giận, Lại là chân chính muốn sấm rển gió cố lên, tự nhiên là có chút cao hứng, trên mặt lại không hiện, bình tĩnh nói một câu minh bạch, xoay người mang lên môn liền rời đi. Mà Tống Nam đôi mắt, lại hơi hơi mở một cái khe hở. A Nam, người tỉnh. Đường thuật trước tiên liền phát hiện Tống Nam mở hai mắt, mới vừa có chút tiêu thăng tức giận nháy mắt mai một, vừa mở miệng, chính là tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Đường đội, nàng hiện tại chỉ là thân thể khôi phục chi giác khả năng còn có chút không có tỉnh táo lại. Bác sĩ đã đã nhìn ra, đường thuật trừ bỏ Tống Nam khỏe mạnh cơ hồ là sẽ không để ý chuyện khác, nói chuyện là lớn mật thực. Kia nàng khi nào mới có thể thanh tỉnh. Tống Nam ánh mắt thất tiêu, lông mi mỏng manh lấy, môi cũng không tự giác mất máy, lại căn bản không có nghe được đường thuật nói, đường thuật kinh hỉ mới vừa nổi lên một cái đầu, đã bị nửa đường chém eo, thật sự là nôn nóng thực. Cái này, đường đội vẫn là kiên nhẫn từ từ đi. Thống nam giờ phút này lại là không có khôi phục thanh tỉnh. Nàng hiện tại chính lâm vào thật sâu trong ngộng chỉ cảm thấy thân thể đều ngâm mình ở trong nước giống nhau, muốn nâng lên tay chân đều căn bản làm không được, trầm trọng dị thường, mà nàng muốn mở to mắt đi xem, lại phát hiện ngay cả mí mắt đều đồng dạng trầm trọng. Tứ chi năm hài truyền đến đau ý giống như triều tịch giống nhau, một lãng tiếp theo một lãng nhào hướng nàng thần kinh, đánh sâu vào nàng cảm giác đau hệ thống. Không có thính giác có thể nghe thanh âm, không có thị giác có thể thấy được ánh sáng, ngay cả Tống Nam tưởng thét trói thai, đều mất thanh âm. Nàng là làm sao vậy? Đúng rồi, một đám hắc y nhân đánh lén biệt thự, nàng đây là bị thương đi. Tổng sẽ không chết đi. Hẳn là sẽ không, Tống Nam trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Đám kia người mục tiêu là cái gì đâu? Tống Nam đầu có chút đau, đồng thời tiến công biệt thự, tự trên lầu đến dưới lầu. Cơ hội là toàn tuyến công kích, chính là bọn họ ở động thủ thời điểm. Tống Nam chỉ cảm thấy đại náo trô sâu trong một trận quán đau, lại dị thường kiên định cái loại cảm giác này, bọn họ đều không phải là là tới giết người, mà là tới bắt người. Biệt thự chỉ có nàng, Nguyên Tiểu Lâm, Vân Phi cùng Tần Đại Dũng. Đúng rồi, vì cái gì cố tỉnh không ở. Cuối cùng muốn bắt đi Nguyên Tiểu Lâm, bọn họ mục tiêu là Nguyên Tiểu Lâm. Kia vì cái gì ban đầu thời điểm. Nguyên Tiểu Lâm phản kích bên trong, bọn họ chỉ là ở động thủ, mà phi bắt giữ đâu. Muốn bắt Nguyên Tiểu Lâm lý do đâu? Là thuần thu dị năng nguyên nhân. Không phải, Nguyên Tiểu Lâm hẳn là sau lại mục tiêu mới đúng, buồn bực bọn họ vốn dĩ mục tiêu. Là nàng chính mình, vẫn là Vân Phi. Tống Nam đau đầu càng ngày càng lợi hại, rách nát thanh dần dần trăng ra, thấp kém giống như hơi thở giống nhau, lại bị tuyệt đối chuyên chú đường thuật nghe được rõ ràng. Tống Nam Ngươi tỉnh sao? Ta là Đường Thuật, ngươi nghe được đến sao? Là Đường Thuật thanh âm, Tống Nam Đống Nhiên nghe được cực kỳ thật nhỏ thanh âm, tựa hồ là từ rất xa địa phương truyền đến. Đường Thuật đây là ở đầu tiêu nàng đâu? Không được, nàng muốn nhìn, Nguyên Tiểu Lâm có phải hay không an toàn? Tống Nam Đống Nhiên rãy rủa lên. Bác sĩ, mau đến xem xem. Tống Nam Đống Nhiên rãy rủa, làm Đường Thuật trong lòng cả kinh. Liên Thanh Tiêu gọi bác sĩ. Bác sĩ vội vàng từ một bên chạy tới, nhìn kỹ quá các hạng số liệu, mới có chút an tâm nói, hẳn là nàng ở dãy rùa tỉnh lại, vân tiên sinh, Tống Tiểu Thư Dị Năng tình huống như thế nào? Không tốt lắm, như cũ ở bạo động bên trong. Vân Phi vừa mới ăn xong lục hạch, Dị Năng vừa mới vận chuyển hấp thu một vòng, nghe được Tống Nam lại có tình huống, vội vàng tra xét một phen, vẫn như cũ là cho một cái không tốt kết luận. Bất quá! nàng tự hồ chính mình cũng ở chống cự dị năng bạo động. Chính như Vân Phi theo như lời, Tống Nam sát thật đang ở áp chế trong cơ thể dị năng bạo động. Bởi vì đã khôi phục thanh tỉnh, Tống Nam rất rõ ràng liền nghe được đường thuật đám người đối thoại, đối chính mình lúc này tình huống cũng là có chút lo lắng, nhưng là vì chạy nhanh biết nguyên tiểu lâm tình huống, nàng vẫn là nỗ lực nếm thử đi khống chế dị năng, tổ chức bọn họ ở tính mạch nội bạo động. Lần trước dị năng bạo động, Vẫn là bởi vì nàng tinh thần dị năng khai phá không hoàn toàn, mới đưa đến tinh thần hệ có thể bạo động, mà lần này tình huống, cùng lần đó cực kỳ tương tự. Tinh thần hệ dị năng giống như thoát cương con người hoang giống nhau, ở tính mạch nội bạo đột du thoán, mà kim hệ dị năng, cũng ở tinh thần hệ dị năng kéo dưới, cũng vận chuyển cực không quy luật. Ở điện tử nhà sường khi, bị tam giai tinh thần hệ tang thi bị thương tinh thần hệ dị năng lúc sau, Tống Nam cũng chưa dám thời gian giải vận chuyển tinh thần hệ dị năng. Chính là lúc này đây, nàng lại không thể không cưỡng chế vận chuyển tinh thần hệ dị năng. Cơ hội là mạnh mẽ đột phá gông cùng siếng xích, Tống Nam đột nhiên mở mắt, vừa lúc đối thượng đường thuật hai mắt, nhìn đến nàng thanh minh ánh mắt ngáy mắt, đường thuật liền kinh hỉ đến cực điểm, ngươi tỉnh. Ngữ khí lại là xưa nay chưa từng có ôn nhu Tống Nam bị đường thuật nắm ở trong tay tay trái, đông nhiên hơi hơi giật giật, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy đường thuật ngón tay, đường thuật sửng sốt Không có thể phản ứng lại đây Tống Nam ý tứ khi, Tống Nam gần như một chữ một chữ nhảy ra tới, tiểu. Lâm gần hai chữ, khiến cho cái chán của nàng toát ra mồ hôi lạnh, có thể thấy được Tống Nam là háo bao lớn tâm lực, mới có thể hỏi ra này hai chữ tới. Đường thuật chỉ cảm thấy chính mình tâm mới vừa bị treo lên, liền lại đuổi theo, lại vẫn là nghe thấy chính mình thanh âm, trả lời Tống Nam vấn đề, đừng lo lắng, tiểu Lâm bị điểm vết thương nhẹ. Hôm nay buổi tối Đại Dung sẽ bồi nàng, ngươi hiện tại việc quan trọng nhất phải hảo hảo dưỡng thương, biết không?" Tống Nam ánh mắt thả lỏng lại, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Nguyên Tiểu Lâm không có việc gì liền hảo. Chương 76 Tiểu Lâm bị bắt. Bởi vì Tống Nam khôi phục thanh tỉnh, tuy rằng tạm thời thân thể còn không động đậy, nhưng là tốt xấu là không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên liền từ phòng giải phẫu dọn tới rồi phòng bên cạnh, tất cả giường đệm đều chuẩn bị tốt. Tống Nam trực tiếp đã bị đường thuật ôm lấy. Vân Phi chiến đấu hăng hái một ngày cứu giúp Tống Nam, lại vẫn là không có biện pháp nhẹ nhàng. Đêm nay Tống Nam nơi này gác đêm vẫn là muốn hắn tại đây. Chỉ là đường thuật cũng không yên tâm Tống Nam, cho nên hắn cũng sẽ tại đây gác đêm. Tống Nam bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, giờ phút này chỉ có thể từ kho hàng hoặc là trong không gian tổn lấy đồ vật, lại không thể giống phía trước như vậy tùy ý khống chế trong không gian đồ vật cho nên nàng chỉ có thể lấy ra một quả kim hệ tinh hạch cùng một lọ nước khoáng. Trên thực tế trang chính là không gian nước giếng. Người muốn uống thủy, đường thuật lập tức chi kỷ đem nước khoáng vận ra, cắm thượng một con ống hút, đưa đến Tống Nam bên miệng. Liên ống hút nhanh chóng bổ sung trong cơ thể dị năng, Tống Nam ý bảo đường thuật lại cho nàng ăn xong hoàng hạch, sau đó chính là nỗ lực điều tức dị năng. Vân Phi lại bị Tống Nam chiêu thức ấy sợ ngây người. Tống Nam là không gian dị năng giả. Đường thuật nhìn hắn một cái, biết là được, chú ý bảo mật, hiện tại còn không thể công khai. trừ bỏ ta còn có ai biết. Vân Phi có chút khiếp sợ, tống nam chiêu thức ấy tàng đến đủ thâm A. Chỉ có ta cùng A chưa biết, ngươi liền câm miệng là được. Vân Phi ngày thường nhìn văn ngược, ôn hòa vô hại bộ dáng đủ khả năng lừa gạt bất luận kẻ nào. Trên thực tế đâu, đường thuật chính là rõ ràng Vân Phi rốt cuộc là có bao nhiêu bắt quái, dứt khoát trực tiếp cảnh cáo hảo. Tống nam bên này lại có chút gian nan. Tinh thần hệ dị năng lại lần nữa bạo động, làm nàng trong lòng có một loại ẩn ẩn không tốt ý tưởng. Vừa mới đường thuật đã nói, nàng là chúng độc, nhưng là thân thể của nàng trạng thái một chút cũng không có vấn đề gì. Ngay lúc đó nguy hiểm cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng nguyên bản trên người liền có thương tích, nhị độ thân khai thôi. Nhưng thật ra dị năng bên này xuất hiện cực đại vấn đề. Kim hệ dị năng vẫn là tương đối an ổn. Tinh thần hệ dị năng lại bạo động bất an, nếu nói dùng tinh thần lực bị thương tới giải thích, có phải hay không có chút quá mức gỡ ép? Phải biết rằng ngày hôm qua nhưng không có tinh thần lực bạo động tình huống xuất hiện A. Kiếp trước, có một loại nước thuốc, ở chợ đen thượng bị xào thực hỏa, cái loại này nước thuốc, gọi là thất thần. Thất thần tác dụng chính là đối tinh thần dị năng ức chế cùng phá hư, nghe nói sáng tạo giả là bởi vì thật sự quá mức nhìn không được tinh thần hệ dị năng giả. Quyết định muốn đại thiên trừng phạt tinh thần hệ dị năng giả, cho nên mới sáng tạo ra thất thần. Chúng thất thần tinh thần hệ dị năng giả đều sẽ bởi vì trong cơ thể tinh thần hệ dị năng không chịu không chế, cuối cùng vạn phần thống khổ mà chết. Cho nên năng là chúng thất thần sao? Không đúng, thất thần là ở mạt thế năm thứ ba mới vừa lộ ra manh mối, hiện tại căn bản không có khả năng có loại đồ vật này tồn tại. Chẳng lẽ còn có trọng sinh giả? Tống Nam ánh mắt sắc bén lên. Nàng là trọng sinh, nếu còn có một người cũng là trọng sinh đâu. Người kia đã biết thân phận của nàng, cho nên muốn trước tiên sắt nàng diệt khẩu. Nàng Tống Nam kiếp trước kiếp này đấu không lại là một cái nhỏ yếu kim hệ dị năng này thôi, như thế nào sẽ có nhân vi sắt nàng mà mất công đâu. Tống Nam nháy mắt phủ định cái này ý tưởng. Tống Nam nằm ở trên giường, ôm nước giếng bình, một lọ tiếp một lọ lọc cọc lọc lọ cộc thực mau liền uống lên đi xuống, đem hết toàn lực đi điều động dị năng. Dĩ năng hiện tại quá không ổn định, loại trạng thái này làm nàng thực không có cảm giác an toàn, nàng cần thiết mau chóng phục hồi như cũ. Vân Phi ở một bên không lắm tán đồng lắc đầu, ngươi như vậy cái uống nước Pháp, vài phút sau phải thượng bê đốt cờ đi. Tống Nam cười cười, sinh bệnh uống nhiều thủy hảo đến mau, không có việc gì. Vân Phi tự nhiên không biết nước giếng rượu dụng, nhưng là Tống Nam lại biết. Phía trước ở trên lầu ăn luôn một viên hoàng hạch khi, Tống Nam liền rõ ràng cảm nhận được. Đồng dạng là tinh hoạch gian, khác biệt vì sao như thế to lớn. Phía trước bị hòa tan nước giếng nhất dài tinh hoạch, ở nước giếng dưới tác dụng, năng lượng cơ hồ là hoàn toàn bị Tống Nam hấp thu. Nhưng là hôm nay đơn độc ăn xong một viên hoàng hoạch, nàng rõ ràng cảm giác được, trong đó năng lượng hấp thu trên lệnh, nhiều lắm có thể đạt tới phần trăm chi kỹ năng tả hữu Vẫn là bởi vì Tống Nam kinh nghiệm bãi tại đây, đối năng lượng hấp thu có điều tâm đắc, bằng không kia chỉ huy tài ruộng. 70% đều là cao. Ở Vân Phi trước mặt, nàng tự nhiên không thể đem hoàng hoạch dung ở nước giếng uống xong đi, đành phải không ngừng uống nước giếng, có một phần tác dụng liền nhiều một phần tác dụng đi. Liên ở Tống Nam một bên vận chuyển trong cơ thể dị năng, một bên áp chế tinh thần hệ dị năng bạo động khi, môn đông nhiên bị gõ vang lên. Đường thuật đi qua đi mở cửa, lại thấy cố viễn mạng nhãn khiếp sợ cùng hối ý thẹn ý lăn sen, đường thuật lập tức cảm thấy sự tình không hảo, làm sao vậy? Là ai? Là cố tịnh. Cuối cùng một câu cơ hồ là khẳng định. Chỉ có cố tịnh xảy ra chuyện, mới có thể làm tùy tiện cố Viễn xuất hiện loại này biểu tình. Tiểu tịnh nàng. Cấp đi tiểu lâm cố Viễn vừa mở miệng, chính là một viên trọng băng bom. Tống Nam vừa mới lược có ổn định tình huống lập tức sóng gió nổi lên, vân phi lập tức chạy đến tống Nam bên người. nắm lấy tống Nam thủ đoạn dị năng liền thua đi vào, trợ giúp tống Nam bình ổn lại bạo động lên tinh thần hệ dị năng. Tống Nam lại dây rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, cố viễn. Ngươi nói Tiểu Lâm làm sao vậy? Vốn là tái nhật sắc mặt càng thêm khó coi lên, đường thuật cơ hồ đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cô viễn, vội vàng trước chạy về tới Trấn an Tống Nam. Chính là Tống Nam nơi nào lo lắng xem đường thuật, một hơi không thuận đi xuống, người đã phun ra một búng máu ra tới, trực tiếp hôn mê. Đường đội, nơi này có ta, ngươi mau đi tìm Tiểu Lâm bằng không Tống Nam tỉnh lại cũng là giống nhau. Vân Phi nghiêm túc nói, cảm thụ được Tống Nam trong cơ thể dị năng bạo động, cùng với chính mình trong cơ thể dị năng sói mòn, đôi mắt lại đang xem hướng Tống Nam trong tầm tay bình nước. Giao cho ngươi. Đường thuật đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt là không dung cự tuyệt quyết đoán, tiểu lâm sự ta đi xử lý, ngươi hảo hảo xem cố nàng, tuyệt đối không thể lại bị thương. Lại lần nữa nhìn nhìn Tống Nam, đường thuật xoay người mang lên môn. Cố viện còn đứng ở cửa, duỗi cổ hướng bên trong xem tống nam tình huống, đường thuật vừa ra tới, hắn vội vàng lui ra phía sau vài bước. Đường thuật nhìn cố viện ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng, ngươi là cảm thấy tống nam thương còn chưa đủ đúng không? Đường thuật dẫn đầu cất bước xuống lầu, cố viện lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì, hơi há mồm lại nói không ra lời nói, đầy mặt thấy nấy, chỉ có thể yên lặng liếc mắt một cái vắng cửa, hung hăng thở dài một hơi xoay người đuổi theo đường thuật. Lâm Chiêm sớm đã chờ ở lầu 2 tầng Đại Dũng phòng cửa, nhìn đến đường thuật từ lầu 3 xuống dưới, rõ ràng sắc mặt không tốt, mà sau đi theo Cố Viễn cũng là vẻ mặt rồi dám, Lâm Chiêm trong lòng liền ước lượng một vòng. Ta không tìm được Cố Tịnh, Đại Dũng vừa mới bỏ ra tới, cả người mang huyết, Cố Tịnh cùng một cái hắc y nhân liên thủ đem hắn bị thương, vốn dĩ muốn hạ sát thủ, tựa hồ vội vã triệt, Đại Dũng cũng coi như tránh được một kiếp. Đại Dũng thế nào Đường thuật đẩy cửa đi vào, tần đại dũng chính quăng nửa người trên, trong miệng hàm chứa một khối khăn lông, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, bị bác sĩ thật cẩn thận khâu lại miệng vết thương. Đều là ra thì thương, không có việc gì, nhẫn hai ngày thì tốt rồi. Bác sĩ vốn dĩ chính là đường thuật nhảy ra, đặt ở đệ tam bộ đội trung tâm chữa bệnh nhân viên, hôm nay bị lâm thời chịu đến biệt thự, không nghĩ tới người này là một cái tiếp theo một cái bị thương, hắn căn bản là không nhàn rỗi. Tần Đại Dũng đột nhiên kéo xuống trong miệng khăn lông, vừa lúc bác sĩ khâu lại chầm vừa mới đâm vào da thịt, con cong móc một câu chính là hai khối da, Tần Đại Dũng tức khắc đau một run run, lại cứng rắn nuốt xuống tiếng la không ra tới, thanh âm phát ra run, nắm chặt hết thể thời gian báo cáo tình huống, hẳn là chính là cùng phê hắc y hề nhân, trên tay công phu ngành thực, ta cầm bị đánh lúc ấy liền trợ khớp. Tần Đại Dũng trên cằm mang theo rõ ràng miệng vết thương, một đại nam nhân Lúc này lại sắp khóc giống nhau, đường đội, chạy nhanh đi cứu Tiểu Lâm A, nàng còn như vậy Tiểu một cái hài tử. Người dưỡng thương đi, ta đã biết. Đường thuật vỗ vỗ Tần Đại Dũng bả vai, xem ra Tần Đại Dũng là bị đánh lén, không nghĩ tới cái này cố tình bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Đường thuật nắm tay vẫn luôn không đông ra, mắt sắc bác sĩ đã nhìn đến kia trên sàn nhà nhỏ giọt một giọt huyết, không chờ hắn nói chuyện, đường thuật đã xoay người lại lần nữa xuống lầu. Lâm Chiêm gắt gao đi theo đường thuật phía sau, lệ thường báo cáo giống nhau hội báo vừa mới sửa sang lại bộ phận tin tức. Hắc Y Nhân là chạy về phía ngoại khu, lại lộn trở lại nội khu. ở Tân Đức có Tề Cảnh Phong, Đỗ Bình sở cư trú biệt thự phụ cận biến mất. Lâm Chiêm hừ lạnh một tiếng. Tề Cảnh Phong hôm nay vẫn luôn giả câm vờ điếc, hắn cậu em vợ lại kiêu căng ngạo mạn thực, thủ hạ người ta nói hắn cậu em vợ mới vừa lập công lớn, Tề Cảnh Phong thập phần thưởng thức hắn năng lực. Thế cảnh phong chính là quân đội đệ nhị bộ đội phương diện tề tư lệnh, đỗ bình còn lại là đệ nhất bộ đội lương tư lệnh dưới trướng liền trường chi nhất. Phong ở tăng mạnh hộ vệ đều có thể làm người xung tới. Á chiêm, ngươi có phải hay không ở đậu ta? Đường thuật đống nhiên dừng lại bước chân, quay đầu tới, thực nghiêm túc nhìn về phía Lâm Chiêm. Lâm Chiêm cười khổ, ta thừa nhận đâu, là ta sơ sót. Bất quá lần này là cố tình dẫn người tiến vào, ta sao có thể mọi mặt chu đáo a? Đường Thuận nhìn hắn một cái, ngươi là có chút sơ sót, ánh mắt rất có vài phần thâm ý. Lâm Chiêm Minh bạch Đường thuật chỉ chính là cái gì. Tiếp tục, mặt khác kia mấy nhà đậu tĩnh, đen nhánh ban đêm, hai chiếc xe không tiếng động ở đường cái thượng chạy vội, động cơ thanh âm áp cực thấp, hiển nhiên là chiếc hảo xe. Đáng tiếc trên xe người đều không có tâm tư cảm thán xe hảo tính năng, mỗi người đều căng chặt tinh thần. Phía trước trong xe hiển nhiên càng thêm nhẹ nhàng một ít. Ghế phụ vị tiểu thanh niên quay đầu lại nhìn nhìn mặt sau đi theo xe, đó là bọn họ lao đại xe, chính là hôm nay trên xe còn có một cái cố ý thỉnh tới tiểu khách nhân. Lao đại như thế nào như vậy cẩn thận, một cái tiểu hài tử, hắn còn phải tự mình nhìn đâu. Ghế phụ tiểu thanh niên nhún vai nói, ngươi biết cái gì, nay tiểu hài tử tuy rằng tiểu lại là một cái chính tám kinh dị năng giả, nghe nói buổi chiều vừa ra tay chính là hai điều rồng nước. Ngươi biết đó là có ý tứ gì sao? Xếp sau nhắm mắt một cái tiểu hoàng mao khinh thường phản phúng, giống ngươi như vậy nửa điểm thực lực đều không có, dựa vào ôm đùi người, không chờ đi lên là có thể bị kia tiểu nha đầu ném đi. Hàng phía trước tiểu thanh niên vẻ mặt khó chịu, ngươi còn không phải là có cái thổ hệ dị năng sao, ngươi tốn cái gì? Lão đại làm ngươi lũy tỏa tường ngươi đều chỉnh không ra đâu lời nói đến nửa thanh đống nhiên tiêu âm, vốn dĩ hậu tỏa tiểu thanh niên đã phải về mắng. Lại đột nhiên cảnh giác, vội vàng quay đầu, theo hàng phía trước tiểu thanh niên ánh mắt về phía sau xe nhìn lại. Mặt sau đi theo xe, buồn đứng màu đen pha lê lúc này bị tràn đầy hơi nước bao phủ, ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên tạc vỡ ra tới. chương 77 tiểu lâm bị bắt hai Nổ mạnh phát sinh phía trước, sau xe cũng đã ở phanh lại, nổ mạnh phát sinh trong ngáy mắt, tiểu hoàng bao cùng ghế phụ biệt nữ tiểu thanh niên tất cả đều hoảng sợ kêu dừng xe. Chiếc xe tư thế vội vàng cũng dấm lên phanh lại, hai chiếc xe ở đường cái thượng lôi ra vài điều loang lổ phanh lại tuyến, tất cả đều mở rộng ra xa quang đèn. Tuy rằng mấy người cũng không rõ ràng, cột nước lực đánh vào rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng là, sau xe thông khí pha lên nổ bay ra mảnh nhỏ, rồi lại rất nhiều đều trực tiếp đánh vào chiếc xe sau cửa sổ xe pha lên thượng. Ở ánh đèn chiếu xuống, vốn lượn chảy xuống một cái ám sắc chất lỏng, tiểu hoàng bao dán ở pha lên thượng. Môi run rẩy mấy cái, run run nói, "Là là huyết." Phong tiếng rít ở xe chung quanh kêu khóc, trước trong xe mặt ba người đã tất cả đều một thân mồ hôi lạnh, vội vàng mở cửa xe về phía sau mặt chạy tới. Đây đất đều là nổ bay ra tới pha lê một phấn, hoàng bao một mảnh trên mặt đất phô thổ, ba người một bên run run đi tới. Còn không quên cho nhau đẩy lẫn nhau tiến lên, đều sợ này trong xe tái xuất hiện cái gì biến cố. Bất quá bọn họ là nghĩ nhiều. Này xe là bởi vì thủy áp quá lớn làm cho nổ mạnh, không phải bởi vì lửa đốt nổ mạnh, cho nên sẽ không có lần thứ hai nổ mạnh. Ba người đến gần mới nhìn đến, sau xe bởi vì nổ mạnh, sở hữu xe pha lệ đều làm vỡ nát, trước tỏa giá sử cùng ghế phụ người tất cả đều là chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ nửa câu hài cốt, nằm sắp đang ngồi ghế cùng tay lái thượng, trên xe có vẻ đặc biệt thảm thiết. Mà nguyên bản hẳn là ngồi lao đại trên ghế sau, lại không có một bóng người. Trừ bỏ vết nước, vết máu cùng pha lê toa cha, căn bản không giống như là có người ở chỗ này đã chết. Ngay cả cái kia tiểu nha đầu, đều biến mất không thấy. Này! Này nên không phải là, cái kia tiểu nha đầu làm đến đi. Biệt nữ tiểu thanh niên thanh âm tràn đầy đều là sợ hãi, hoàng bao rất xa đứng ở mặt sau. Biệt nữ tiểu thanh niên liền co rún lại đứng ở hắn bên người, không dám tiến lên một bước, xem xét trong xe tình huống ngược lại chỉ có mặt không lên tiếng tài xế một người kia tiểu nha đầu là thủy hệ, chúng ta lão đại là phong hệ lại không phải thủy hệ, kia khẳng định là nào tiểu nha đầu dở trò quỷ A. Hoàng Mao cường trống lá gan giống lên như vậy một câu, lại vẫn là co dũng lại nghĩ lại mà sợ. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu thật sự lợi hại như vậy, vạn nhất phía trước lão đại không phải kiên trì muốn này tiểu nha đầu cùng hắn ở một cái xe, mà là theo chân bọn họ ở một chiếc xe nói. Hoàng Mao quả thực cảm thấy chính mình tránh được một kiếp, Ngáy mắt kích động liền phải chảy ra nước mắt. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Vẽ mặt hàm hậu tài xế bất đắc dĩ nhìn giống tiểu hoàng bao cùng biệt nữ tiểu thanh niên. Hắn chỉ là cái tài xế, quyết định con đường phía trước như thế nào sự tình vẫn là giao cho hai người kia đi. Tiểu hoàng bao định định thần, nhìn thoáng qua kinh hoàng không chừng biệt nữ tiểu thanh niên. Hiện tại chỉ có hắn mới là sức chiến đấu. Hắn có quyền quyết định. Thanh thanh giọng nói nói, chúng ta... Giống dống đột nhiên vang lên biến dị thú gào giống thanh là ba người nháy mắt trắng bệch sắc mặt là biến dị thú nguyên tiểu lâm tỉnh lại thời điểm đã ở trong xe sóc này chứ nháy mắt liền hoảng sợ nàng không phải ở đại dung thúc thúc trong phòng ngủ sao chẳng lẽ bọn họ lại chuyển nhà nhưng là nàng lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương bởi vì bên người nàng người nàng căn bản là không quen biết hử tỉnh nhanh như vậy nam nhân một tiếng hừ lạnh Có vẻ lanh khốc đến cực điểm, ánh mắt đều từng hướng Nguyên Tiểu Lâm phương hướng ngó tới liếc mắt một cái. Nguyên Tiểu Lâm nằm ở phía sau xe toàn thượng, chân đều cột tròn, cổ gian nan xoay qua tới, mới nhìn đến nam nhân lánh ngạnh sườn mặt đường cong, giấu ở trong bóng tối, làm Nguyên Tiểu Lâm tâm nháy mắt lạnh xuống dưới, nàng hiện tại là ở đâu. Cơ miệng, không nên ép ta hiện tại liền động thủ đánh vỡ ngươi. Nguyên Tiểu Lâm không tự giác hỏi ra thành lại bị không kiên nhẫn nam nhân cả đời đe dọa dọa trở về đại đại trong ánh mắt toàn vô sợ hãi chỉ có quất cường chính là lại bị kín một tầng xương ngủ ngươi tốt nhất không cần khởi tiểu tâm tư nếu không ta không ngại hiện tại liền đánh gãy chân của ngươi nam nhân quen làm chuyện như vậy đối tiểu hài tử cũng không hề thương tiếp chi ý nguyên tiểu lâm tin tưởng tuy rằng cái này hư thúc thúc nói chính là thật đánh thật chuyện xấu lại nhất định sẽ làm được nguyên tiểu lâm nhắm mắt không nói Nàng đi theo tống nam có một đoạn thời gian, tuy rằng vẫn luôn sẽ đi theo rất nhiều thúc thúc chơi đùa, lại cũng là học rất nhiều tống nam tính nết, thì như như bây giờ trầm mặt kháng cự, trên thực tế chính là ở làm tính toán của chính mình. Nhưng là ở hắc y H.I.G. Nhân xem ra, Nguyên Tiểu Lâm hơi hơi nhấp khởi khoe miệng, cùng khoe mắt ẩn ẩn tràn ra vết nước mắt, lại cho rằng là nàng đã sợ chính mình uy hiếp, yên lặng ở khóc. Nam nhân khoe miệng nết lên một tia tàn khóc ý cười, tiểu hai tử mà thôi còn sợ nàng nhảy ra lòng bàn tay không thành. Nguyên Tiểu Lâm cổ động vài phần trong cơ thể dị năng, phát hiện ban ngày chịu thương cũng không có cái gì vấn đề, chẳng qua là cánh tay cái trên đùi có chút đau thôi. Trên cổ tay bị trói dây thừng, có chút khổ sở đâu. Nguyên Tiểu Lâm cắn môi, trong lòng trào ra vài phần ủy khuất, tỷ tỷ bị thương, phỏng trừng tiên tử A còn ở bị Vân Phi thúc thúc cứu mạng đâu, nàng liền như vậy ném, đại dũng thúc thúc có thể hay không phát hiện. Có thể hay không có người phát hiện nàng không thấy. Tỷ tỷ thế nào? Nàng rất sợ hãi. Nguyên tiểu lâm càng nghĩ càng bị khuất, áp lực không được tiếng khóc dần dần tiếng vọng ở trong xe. Bắt đầu, nam nhân nghe chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí cảm thấy có một loại khoái cảm. Loại này nhìn đến người khác nằm ở dưới chân khóc lóc thảm thiết cảm giác quả thực không thể càng tốt. Nhưng là nguyên tiểu lâm khóc hơn 10 phút, còn không thấy ngừng lại, thậm chí có càng thêm tăng lên xu thế. Nam nhân liền có chút không kiên nhẫn. cơ miệng. Nam nhân hung tợn thanh âm cùng nhau, đồng thời vang lên lại còn có xe sau tùy theo mà đến một đạo động vật tiếng hô. Nam nhân nháy mắt cảnh giác về phía sau nhìn lại, lại lập tức phát hiện trong xe mặt khác hai người một chút phản ứng đều không có. Dư quang nhìn về phía phía trước, phát hiện bọn họ lại là một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Nam nhân kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ có hắn nghe được. Tiếng hô lại lần nữa vang lên. Nam nhân lại lần nữa hung hăng căm tức nhìn sau ngoài cửa sổ xe, lúc này mới phát hiện, ở bay nhanh xe phía sau, cư nhiên có một cái màu vàng cao lớn thân ảnh, ở hướng về xe phương hướng từng bước tới gần. Nam nhân kinh hai dưới, nháy mắt phản ứng lại đây, kia cũng không phải nhân loại thân hình. Đó là một con biến dị thú. Cái này tiểu nữ hải còn không phải là bị truyền thuyết là có thuần thú dị năng, mặt trên mười muốn hắn xuống tay tới bắt sao. Nam nhân lập tức phản ứng lại đây, vội vàng cúi đầu đi xem nguyên tiểu lâm. Lại phát hiện nguyên tiểu lâm sớm đã cuộn tròn ở bên kia cửa xe biên, nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh đưa lưng về phía hắn xúc thành một vòng, lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Ở nam nhân còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, một đạo cột nước đông nhiên từ nàng trong tay lao ra, thẳng tóc đánh về phía nam nhân mặt. Nam nhân dối tay đi chắn nháy mắt, cũng đã bị cột nước giải khai đụng phải cửa xe, trong xe nháy mắt bị thủy bào phủ. Người điều khiển hoảng sợ nhanh chóng giấm hạ phanh lại. Nguyên Tiểu Lâm cuộn tròn cúi đầu, khoe miệng lại có một tia lén khốc ý cười, cùng nam nhân mới vừa rồi tươi cười giống nhau như lúc. Trong xe cơ hồ hoàn toàn bị thủy bao phủ, Nguyên Tiểu Lâm nháy mắt vùi đầu vào nước, trong cơ thể dị năng nhanh chóng xoay tròn, dẫn tới bên trong xe thủy đều sinh ra thật lớn lúc xoáy, tại hạ trong nháy mắt, nháy mắt bạo liệt mở ra. Cửa xe bị nổ tung, cửa sổ xe bị đánh nát. Chính là Nguyên Tiểu Lâm lại bị thủy đoàn bảo hộ dưới, lông tóc vô thương lăn xuống xe, lăn xuống bên kia con đường hạ. Đi theo xe sau đúng là đại thánh, nó vẫn luôn từ căn cứ đuổi tới hiện tại, trước tiên liền phát hiện tiểu chủ nhân bay ra ngoài xe, càng là nhanh hơn tốc độ nhằm phía Nguyên Tiểu Lâm rơi xuống địa phương. Nguyên Tiểu Lâm bị nhốt đến gắt gao, lăn xuống đường cái khi, tuy rằng bởi vì thủy đoàn bảo hộ, cũng không có đã chịu cái gì thương, nhưng là vẫn là bị dị năng nháy mắt quá độ tiêu hao mà đã chịu nội sang, vẻ mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, bất quá hơi hơi mở to mắt nhìn đại thánh, không tiếng động giật giật môi. Đại thánh cũng đã minh bạch tiểu chủ nhân ý tứ, kim hệ dị năng hóa thành trong tay lưới dao sắc bén, một chút liền cắt đứt nguyên tiểu lâm trên cổ tay dây thừng. Nguyên tiểu lâm vừa mới giải phóng, còn không đợi lơi lỏng một hơi, một đạo thân ảnh mạnh làm hướng về nguyên tiểu lâm phương hướng đánh tới. Đại thánh lập tức trong tay kim cô đồng vung lên, kim hoàng sát thân ảnh đã đón đi lên. Nguyên tiểu lâm ánh mắt mê ly gian, đại thánh đã cùng kia đạo thân ảnh đối chiến là tới tìm. Kia đạo thân ảnh đúng là trong xe nam nhân kia, hắn ở nổ mạnh phía trước nháy mắt đã đã nhận ra dòng nước không đúng, nháy mắt kéo ra cửa xe, ở nổ mạnh phía trước liền thành công phát ra xe, mà phía trước người điều khiển cùng phó giá tiểu tử, bị dòng nước trình hít thở không thông khó động, thẳng đến nổ mạnh cũng chưa năng động đạn nửa phần. Nam nhân cũng không đau lòng thủ hạ chết sống đệ nhất trọng coi chính là nguyên tiểu lâm có phải hay không chạy, vì thế, cứ việc hắn phía sau lưng cũng bị nổ mạnh đánh sâu vào, lại rốt cuộc là kiền trì này lại đây, trực tiếp liền cùng đại thánh chiến đấu lên. Đại thánh bởi vì ban ngày chiến đấu liền hao phí đại lượng dị năng cùng thể lực, còn thu vết thương nhẹ, cứ việc nghỉ ngơi nửa ngày, vẫn cứ không có khôi phục nhiều ít. Tại đây liên tục không ngừng truy đuổi chung, muốn bảo trì này biến thân hình thái cũng thập phần hao phí dị năng cùng thể lực. Càng miễn bàn ghế dựa đuổi theo là có bao nhiêu mệt, lúc này sức chiến đấu cơ hồ là đánh vài cái chết khấu. Cùng một cái nhất giai dị năng giả chiến đấu, cư nhiên nửa phần chỗ tốt cũng chưa chiếm, ngược lại bị phong hệ nam nhân bị thương rất nhiều. Nguyên tiểu lâm bởi vì trong vòng một ngày liên tục hai lần dị năng đại bùng nổ, giờ phút này liền nâng một chút ngón tay đều làm không được, chỉ có thể chơ mắt nằm trên mặt đất, nhìn lại thánh bị lưỡi dao gió cắt kim mau nhiễm huyết, gào giống liên tục, quả thực thảm thiết dị thường. Nước mắt cơ hồ là cắt đứt quan hệ giống nhau, từ khỏe mắt không ngừng chạy xuống. Đại Thánh Chạy mau Tiểu chủ nhân kêu gọi, Đại Thánh tự nhiên là đã sớm nghe được, nhưng là đối chủ nhân trung thành lại làm nó căn bản không có khả năng chạy trốn ban bố, chẳng sợ nó bằng vào trời sinh ra tính, đã sớm cân nhắc ra, nó giờ phút này mặt đối mặt trước người này, là căn bản không hề phần thắng. Đại Thánh càng ngày càng đau, gào giống thanh đều dần dần mất khí lực, Kim cô đổng múa may đã sớm không có uy vũ sinh phong khí thế, ngược lại càng thêm trầm trọng. Nhưng là kia nam nhân cũng đồng dạng không hảo đến nào đi, bởi vì quá độ sói mòn máu làm hắn dần dần cử đến trước mắt mơ hồ, bóng chồng. nếu không phải này chỉ tinh tinh cũng không có gì sức lực, hắn đã sớm bị đánh chết đi. Một người một thú cơ hồ là đồng thời ở đối thượng thân thượng lưu lại một cái đòn nghiêm trọng cùng một đạo lưỡi dao gió, đồng thời hướng về phía sau đống nhiên đảo đi có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hoàng bao thanh âm lại vào lúc này vang lên, nơi nào tới con khỉ. Tuy rằng mang theo vạn phần nhút nhát, lại làm nam nhân tâm nháy mắt kích động lên, cũng làm nguyên tiểu lâm nháy mắt tuyệt vọng. mau giết này con khỉ, không, bắt sống nó. Nam nhân gần như hao hết cuối cùng một kia hơi thở tiếng la, làm hoàng bao nháy mắt minh bạch, nằm trên mặt đất bên này vẫn không nhúc nhích chính là bọn họ lao đại, lập tức nghe theo lão đại phân phó. Vung tay lên, chính là mời tới nói thổ thứ, hung hăng thứ hướng đại thánh phương hướng. Nguyên tiểu lâm nước mắt đống như ngừng, tuyệt vọng cùng quả quyết ở trong ánh mắt đan sen long lánh, nàng ở cùng đại thánh tinh thần giao động giao lưu bên trong điên cuồng gào thét ra tiếng, lập tức trốn. Mang theo tỷ tỷ tới cứu ta. Chạy mau, Đại thánh. Cầu xin ngươi. Đại thánh đua kính cuối cùng một tia sức lực, lại lần nữa múa may trầm trọng kim cô đồng lại chỉ đánh rất không đến giống nhau thổ thứ, mà thắng với thổ thứ nó đã tránh cũng không thể tránh, tuyệt vọng gào giống thanh bỗng nhiên vang vọng không trùng, nháy mắt, đại thánh thân hình biến mất không thấy, mini con khỉ nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Hoàng bao làm bộ muốn đuổi theo, lại bị nam nhân một đạo hừ lạnh ngừng, truy cái gì truy. Người còn cảm thấy kêu biến dị thú không ăn đủ người đúng không? Hoàng bao trong lòng nháy mắt một túng, biệt nữ tiểu thanh niên lại vài bước chạy tới nam nhân bên người. Ân cần vô cùng đỡ nàng ngồi dậy, lao đại, ngươi không chịu cái gì thương đi, muốn ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Đem kia nha đầu kéo lại đây. Nam nhân hung tận nói, biệt nữ tiểu thanh niên lập tức chân chó chạy đến nguyên tiểu lâm bên người, kéo nguyên tiểu lâm hai tay liền đem nguyên tiểu lâm tún lại đây, giống ném pha bố túi tiền giống nhau, đem nguyên tiểu lâm ném ở nam nhân bên người. Nam nhân một phen nắm lấy nguyên tiểu lâm cằm, nhìn nguyên tiểu lâm tràn đầy nước mắt nhắm hai mắt. Bên miệng trào phúng cười rộ lên, ngươi thực hành á tiểu nha đầu. Có thể tử a ta trương tiến trong tay chạy đi, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nhìn nàng tay cự phách ngửa đầu không nói lời nào, trương tiến cố ý hung hăng cắn mỗi một chữ, như thế nào? Đau lòng. Ngươi biến dị thú chính là ném xuống chính ngươi chạy, ngươi còn đau lòng cái gì a? A. Thủ hạ lực độ chi trọng, đem nguyên tiểu lâm cầm đều ấn đến không hề huyết sắc, so trắng bệnh sắc mặt còn muốn bạch thượng ba phần. Tiểu đông, đem nàng cho ta bó thượng, chúng ta tiếp tục xuất phát. Biệt nữ tiểu thanh niên tiểu đông lập tức gần cần theo tiếng, xe thể thao đi một bó dây thử cẩn thận đem nguyên tiểu Lâm thủ đoạn vây được gắt gao. Trương Tiến đứng lên, chất phát tài xế đối với hắn gật gật đầu, liền chạy nhanh chạy về trên xe chuẩn bị tiếp tục lái xe. Trương Tiến nhìn ngồi sổm trên mặt đất bó nguyên tiểu Lâm tiểu đông, đối bên người hoàng Mao nói, tiểu trình vừa rồi thổ thứ cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ. Tiểu Hoàng Mao, Tiểu Trình vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn Trương Tiến, nói lắp ứng tiếng nói, cảm ơn Tiến Ca. Tiến Ca ngươi không sao chứ? Trương Tiến xua xua tay, sắc mặt vẫn là nhất quán lãnh nạnh, nhìn Tiểu Đông đem nguyên Tiểu Lâm ôm đến trên xe, nhấc chân theo sau. Tài xế lái xe, Tiểu Đông như cũ ngồi ở ghế phụ, hậu tòa lại một tả một hữu ngồi Trương Tiến cùng Tiểu Trình, trung gian ngồi chính là túi đầu không nói nguyên Tiểu Lâm. Xe nhanh chóng phát động. Chạy về phía con đường phía trước bay nhanh mà đi. Lưu lại một chiếc rách nát xe, cùng đầy đất pha lê cạn. Không phải nói đây là phòng toái pha lê sao? Hàng giả A. Hàng giả không biết là ai, ở thùng xe chung lẩm bầm nói. Tiểu đông vẻ mặt kỳ ký nhìn về phía Trương Tiến hỏi lão đại, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới thỉnh kinh căn cư A? Hưng đông phía trước, hẳn là liền đến. Trương Tiến lược hiện mỏi mệt trả lời, quanh quẩn ở thùng xe bên trong. Tiểu Trình vẻ mặt như suy tư gì, mà Nguyên Tiểu Lâm tắc lại khôi phục nói kia Phó Trầm mặc bộ dáng. Thịnh Kinh căn cứ. Nguyên Tiểu Lâm yên lặng ở trong lòng nhấm nuốt mấy chữ này, tỷ tỷ nói qua, bọn họ muốn đi thịnh Kinh căn cứ. Tỷ tỷ nhất định sẽ đến cứu nàng. Nàng tin tưởng. Chương 78 đệ nhị dị năng. Tống Nam tỉnh táo lại thời điểm, lại thứ thay đổi một phòng, bức màn chỉ kéo lên một tầng, ấm áp dương quang chiếu vào trong phòng có một loại mạc danh ăn nhàn, lại làm tống nam có chút mạc danh tưởng rơi lệ. thân thể cảm giác sẽ không lừa chính mình, tứ chi nội tạng đau nhức, khẳng định là ở điện tử sưởng thương quá nặng lại lần nữa nứt toạc, dị năng vận chuyển đình trệ. hẳn là cùng cái gọi là độc có quan hệ, tinh thần hệ dị năng liên quan kim hệ dị năng đều không quá thông thuận, tinh thần hệ dị năng tình huống nhất nghiêm trọng. hiện tại nàng bất quá vừa mới giật mình đầu góc nghĩ nghĩ, liền kim đâm đau nhức nháy mắt đâm vào nàng đầy người mồ hôi lạnh không dám lại vọng động. Đường thuật đẩy cửa tiến vào, Vân Phi theo sát ở hắn phía sau, đều nhìn đến Tống Nam đầy mặt mồ hôi lạnh trận tròn mắt suốt thần, đều có chút kinh hỉ đi tới. A Nam, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Đường thuật nhẹ nhàng dùng khăn tay cấp Tống Nam lau mồ hôi lạnh, trong lòng hơi truy, vẫn là ôn hòa mở miệng hỏi. tiểu lâm tình huống như thế nào? Vân Phi ở bên kia đã để lại Tống Nam cánh tay, dị năng rót vào. Tống Nam chấp nhất nhìn đường thuật, Nói chuyện lại không vài phần sức lực. Còn ở truy tra, cố tình xuống tay quá nhanh, ta không bảo vệ tốt tiểu lâm, thực xin lỗi. Đường thuật nhẹ nhàng nói khiểm, duỗi tay đem Tống Nam hai nhiều lần tóc từ lông mi thượng bắt đến một bên, ánh mắt nghiêm túc đến cực điểm. Ta nhất định có thể tìm được nàng, ngươi an tâm dưỡng thương hảo sao. Tống Nam, ngươi hiện tại dị năng giao động quá kịch liệt, ngươi muốn khắc chế một chút ngươi cảm xúc. Vân Phi cao mày. Dị năng quần quần không ngừng rót vào tống nam kinh mạch bên trong, thuộc về chưa khỏi hệ ôn hòa chấn an lập tức ngăn chặn bạo động dị năng, lại vẫn là cảnh cáo tống nam nói, ngươi nếu tưởng sớm một chút hảo lên, cũng đừng hiện tại chính mình làm phá hư. Đường thuật nhìn tống nam, đỏ bừng hai mắt ẩn nhẫn không chảy ra đầy đất nước mắt, lại nghẹn chính mình hô hấp đều trở nên gian nan, hàm chứa nghẹn ngào thanh áp lực ở trong cổ họng, lại làm người càng thêm thương tiếc. Ngày hôm qua Vân Phi nói, Người nước khoáng tựa hồ có thể bổ sung dị năng. Đường thuật mở miệng, không biết như thế nào nói sang chuyện khác, làm Tống Nam nhẹ nhàng một ít, cuối cùng đành phải biệt nữ hỏi một câu không liên quan nhau vấn đề. Tống Nam chớp chớp mắt, có sao? Ta không biết ta. Ta từ một nhà siêu thị dọn ra tới, hiện tại đã không có. Tống Nam lời nói gian hơi thở không đủ, lại nói đến rành mạch, đường thuật cùng Vân Phi đành phải thôi. Này nước khoáng đối với người dị năng bạo động cũng có áp chế hiệu quả, lại còn có tính rõ ràng, ta, ai, là ta nghĩ nhiều. Vân phi dị năng phát ra lượng không nhỏ, lúc này đã tiêu hao quá nửa, nhìn Tống Nam có chút bình tĩnh trở lại, liền thu dị năng. Tống Nam trong lòng một trận kinh hãi, lại nhớ rõ mới vừa rồi chính mình tự hỏi khi, tinh thần dị năng đau nhức cảm giác, đành phải ngăn chặn chính mình trong lòng điên cuồng trường thảo ý niệm, trên mặt bất động thanh sắc nói. Ta khi nào có thể lên ngồi. Chờ ngươi đầu không đau thời điểm. Vân phi trắng tống nam liếc mắt một cái, hai ngày này, hán dị năng toàn háo ở tống nam trên người. Còn nhớ tới, chuyên tâm nằm đi ngài nột. Đường thuật tắc yên lặng phiết qua đi một ánh mắt, ngươi hiện tại liền nằm ngủ. Ta hôm nay còn muốn lại đi hỏi hai cái manh mối. Bài trừ ai? Tống nam vội vàng nói tiếp, rồi lại được một cái đường thuật một cái trứng mắt. Tề cảnh phong cùng Tần Đức có cũng không có vấn đề gì đường thuật ánh mắt có chút lạnh leo, ngược lại là Trác hải vấn đề không nhỏ, lương toàn thủ hạ Đỗ bình hiểm nghi cũng rất đại, ta hôm nay đi gặp. Vân Phi ở một bên điều tức khôi phục dị năng, nghe được đường thuật nói như vậy khinh phiêu phiêu, cơ hồ là lập tức đi theo trận trắng mắt, này căn cứ thần hồn nát thần tính hai ngày, mỗi người cảm thấy bất an là bởi vì ai. Còn gặp, người lần trước đi sẽ tề cảnh phong thời điểm, Như thế nào không đem người tề tư lệnh tức chết, đương trường hủy đi hắn hang ổ. Tống Nam lại chỉ có thể nhìn Đường Thuật, yên lặng gật đầu. Đường Thuật cùng Vân Phi rời đi nhà ở nháy mắt. Tống Nam nguyên bản hơi hơi hạp khởi hai mắt đông nhiên mở, trong mắt thanh minh cùng một tia kinh hỉ là chắn cũng ngăn không được. Nàng nước giếng có thể khư độc, kia trị thương đâu? Có phải hay không cũng hữu dụng? Chết không được phía trước nàng cơ hồ là đầu đau muốn nứt ra, chính là uống xong nước giếng lúc sau. Lại còn có thể phát động dị năng, cứ việc hiện tại di chứng mãnh liệt, chính là dù sao cũng là có hiệu quả a. Tống Nam trong lòng toát ra cuồn cuộn không ngừng hy vọng, nàng có phải hay không có biện pháp mau chóng khôi phục? Tống Nam đem gối đầu kéo dài tới trong tràn, tại bên người khởi động một cái phồng lên, người xuống phía dưới một toảng, hít sâu một hơi, mặc nghiệm, tiến không gian. Nháy mắt biến mất ở trong phòng. An mặc một thân đơn bà cáo ngủ. Đứng ở không gian bên trong vẫn cứ sẽ không cảm thấy lạnh, đây là không gian chỗ tốt, nếu là bên ngoài, rời đi chân nàng liền phải đông lạnh một tầng nổi da gà. Tống Nam lê lép lê, vẫn là mới từ kho hàng lấy ra, chậm rãi dịch hướng bên cạnh giếng. Nàng hiện tại môi đi lại một bước, đều cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở khoang bụng bị mạnh mẽ vặn vẹo lôi kéo giống nhau, liền hô hấp đều càng thêm trầm trọng lên, mỗi lần hô hấp đều mang theo một cổ tanh ngọt hương vị, từ trong cổ họng lan tràn đến trong miệng. Kích thích nàng sở hữu cảm quan, mục đích chỉ có một, chạy nhanh đi đến giếng nước biên. Bởi vì tinh thần hệ dị năng bị hao tổn, nàng tiến vào không gian đã là tương đương hao tâm tổn sức, càng miễn bản trực tiếp di động đến giếng nước bên cạnh, trừ phi nàng tưởng hiện tại liền một đầu ngã quỷ trong không gian bỏ không đứng dậy. Tuy rằng đi qua đi là vất vả điểm, lại không đến mức quá kích thích đến tùy thời sẽ bạo động tinh thần hệ dị năng, cũng là chuyện xấu chung chuyện tốt. Thang đến yên lặng đi tới giếng nước biên, cơ hồ là trực tiếp tài ngồi ở trên thạch đài, Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình sắp xuyên không lên khí, mỗi một hơi thở hồ đều là bị huyết khí rót mãn, đầy miệng mùi máu tươi nói. Trong không gian thiên như vậy làm, không khí lại mới mẻ lại ấm áp, giờ phút này lại căn bản câu không được Tống Nam một tia lực chú ý. Tống Nam nhớ rõ, lần trước bị thương tiến vào không gian, nàng là trực tiếp ngã quỵ tại đây trên thạch đài, thanh tỉnh qua đi, trên người vẫn nước Rõ ràng là nước giếng mạn quá dấu vết. Nói cách khác, nàng sau khi hôn mê, nước giếng sẽ tự động tới vì nàng chữa thương đi. Tống Nam ôm một tia hy vọng, bình tranh ở thạch đại biên, cắn răng một cái, trực tiếp thúc dục khởi tinh thần hệ dị năng, khống chế được nước giếng hướng về phía trước lan tràn tới. Đáng tiếc, không đợi nàng thành công, tinh thần hệ dị năng liền lại lần nữa mất khống chế, đau nhức dưới, Tống Nam liền cười khổ sức lực đều không có, trực tiếp hôn mê qua đi. Tống Nam hôn mê nháy mắt, giếng nước bên trong, đột nhiên lụ cục mạ bọt khí tới, mực nước không ngừng dâng lên, cuối cùng lan tràn ra tới, cùng phía trước giống nhau, trực tiếp mạn qua Tống Nam thân thể. Tại đây một khắc, không gian thời gian lưu động đột nhiên im bặt, con sông thủy ngừng, bọt sóng còn bắn tung tóe tại giữa không trùng, gió thổi lúa nước lá cây phập phình ở không trùng, lại lạc không xuống dưới, nơi chăn nuôi, gà chóng ưỡng ngực, về phía trước mại đi bước chân như thế nào cũng chưa rơi xuống đi. Thân thể quỷ dị về phía trước huynh. Thời gian liền dừng hình ảnh tại đây một khắc Chính là Tống Nam gửi tinh hoạch hộ Lại nhanh chóng giảm bớt một nửa tinh hoạch Nếu là Tống Nam tỉnh lại Không gian cùng nàng liên hệ tự nhiên sẽ minh bạch Đây là không gian ở hấp thu năng lượng Vì không gian chủ nhân Tống Nam chữa thương đổi đầu Năng lượng đến từ chính thời gian lưu động Đến từ chính sinh mệnh lực tiếp viện Càng đến từ chính thần kỳ ngưng tụ thành tinh hoạch Cũng may không gian còn xem như không có ra tay tàn nhẫn, thời gian đình chỉ lưu động sau một lát, liền lần thứ hai khôi phục phía trước tốc độ chảy, con sông tiếp tục lao nhanh, lúa nước như cũ ở trong gió lay động, gà trống tiếp tục kêu căng ngạo mạn đi nhanh bước ra, tiểu động vật nhóm cũng đều nhảy nhót, không có bất luận cái gì dị thường. Tống Nam trên người thủy nhưng vẫn ở làn tràn, cho dù là hy sinh một nửa tinh hoạch, Tống Nam lúc này vẫn là vô pháp tỉnh lại. Đường thuật ngươi không cần quá phận. Lương Toàn khó nén tức giận, hắn lúc trước thật đúng là nhìn nhầm, tưởng cái hảo đùa nghịch một cây gân quân nhân thôi, không nghĩ tới lại là như vậy khó chơi, hạ khởi tay tới ổn chuẩn tàn nhẫn, hắn đều mau chống đỡ không được. Đỗ ngang tay hạ lên án hắn phái người tập kích ta biệt thự, lương tư lệnh đường thuật ánh mắt thanh lánh, mang theo một tia rõ ràng sát ý, làm lương Toàn không cấm trong lòng dùng mình, mới nhớ tới, trước mặt đường thuật, chẳng những là cái quân nhân. Hắn lệnh người kiêng kỵ địa phương, còn có hắn có thể quét ngang căn cứ nhị dai hỏa hệ dị năng, hắn thủ vệ tuy nhiều, lại cũng không chịu nổi đường thuật chính diện một kích, một giây toi mạng à. Lương Toàn đẻ nén xuống phẫn nộ cùng sợ hãi, vô cùng đau đớn nói, nếu đỗ bình phạm vào sai, cũng là hẳn là từ ta tới thẩm vấn, đường đội trưởng, ngươi có phải hay không bao biện làm thay. Lần này ngữ khí, rõ ràng muốn mềm thượng rất nhiều, tuy rằng cũng có uy hiếp, Rốt cuộc là thỉnh, cầu dư thừa hiếp bước. Đường thuật hơi hơi lộ ra tươi cười, ta cũng không uy hiếp người khác. Lương đội trưởng nhìn đến lương toàn gần như không mình hành lễ thâm thân, lại bị đường thuật không chút do dự cự tuyệt, có hay không sự tình, nói qua mới biết được, không phải sao. Theo sau, đó là cũng không quay đầu lại rời đi lương toàn văn phòng. khí lương tất cả tại trong phòng tạp 10 tới phút, lên ken rung động. Chờ đến buổi tối 7 giờ, chắc hải tự mình đưa đường thuật trở về. Tiến vào phòng khách nhìn thấy, chính là thần thanh khí sảng Tống Nam, vẻ mặt hồng nhuận ngồi ở tân biệt thự dưới lầu, cùng lâm chiêm chỉ chỉ trỏ trò địa đồ, nghiên cứu cái gì. phảng phất trước một ngày còn hôn mê bất tỉnh, đầy mặt tái nhợt người không phải nàng giống nhau. A Nam, ngươi có thể xuống lầu. Đường thuật vội vàng đi qua đi, nhìn Tống Nam, bởi vì máy sưởi điện điểm mà trở nên đỏ bừng mặt, vô cùng kinh ngạc hỏi. Rõ ràng hắn đi phía trước, Tống Nam vẫn là một bộ động cũng không thể động bộ dáng A. Ta nhờ họa được phúc. Tống Nam nhét lên một tiêu mỉm cười, nói, không nghĩ tới chúng độc lúc sau. Ta cư nhiên được đến để nhị loại dị năng, không gian dị năng. Tống Nam duỗi tay vô vô vừa rồi ngồi sofa, sofa nháy mắt biến mất không thấy. Nếu không phải Lâm Chiêm đứng dậy khí rất nhanh, chỉ sợ là muốn ngã quỷ trên mặt đất. Tống Tiểu Thư có không gian dị năng, thật là thật đáng mừng A. Chắc hải vẻ mặt hòa khí chúc mừng, mặc cho ai từ hắn trên mặt, nhìn đến cũng chỉ có thể là vững vàng an cùng biểu tình. Đa tại chắc cục trưởng, lệnh công tử không biết gần nhất như thế nào. Đường thuật dưới đáy lòng yên lặng chửi thầm, nàng cái gì đều không có được đến hảo sao, không duyên cớ tổn thất 50 nhiều viên tinh hoạch, ngay cả kia viên tam giai tinh hoạch đều biến mất không thấy, nàng quả thực muốn khóc không ra nước mắt hảo sao. Căn bản một chút hỉ đều không có, một chút đều không có. Tống Nam trên mặt lộ cười, trong lòng lại ở nhỏ huyết, chương 79 tái ngộ tường đồng. Với lúc ngươi tỉnh, cũng nghe nghe chắc cục trưởng bên này tin tức đi. Biết Tống Nam nhất chú ý Nguyên Tiểu Lâm sự tình, đường thuật liền làm một bộ, thỉnh Trác hải tiến lên. Chắc hải sửng sốt một chút, vẫn là liên tục gật đầu, ngồi ở sofa bên kia, một mở miệng, vẫn là giọng quan nồng hậu. Nguyên Tiểu Lâm mất tích sự tình, ở chúng ta cảnh sát liên hợp điều tra lấy được bằng chứng hạng. Phát hiện Đỗ Bình là hàng đầu hiềm nghi người, hơn nữa, chúng ta cũng ở Đỗ Bình nơi ở tìm được rồi cái kia Lưu Đan Đan, Nga, chính là các ngươi phía trước gọi là cố tịnh nữ hải. Chắc hải nhìn Tống Nam biểu tình dần dần thu cười, đáy lòng cười thầm, rốt cuộc là cái tuổi trẻ nữ hoa tử, tưởng cái gì đều sẽ biểu hiện ở trên mặt. Lưu Đan Đan đã chiêu, xác thật là Đỗ Bình phái nàng tới bắt đi Nguyên Tiểu Lâm, vì chính là Nguyên Tiểu Lâm thuần thú dị năng bọn họ vốn dĩ mục tiêu là vân phi, bất quá vân phi tuổi hồ vẫn luôn đều ở các ngươi bên người, cho nên mới hướng nguyên tiểu lâm hạ tay. chẳng qua chát hải biến chuyển vừa ra, tống nam ánh mắt lập tức lánh túc xuống dưới. chát hải cố ý thả trầm ngữ tốc, chẳng qua ở bọn họ trở lại đỗ bình biệt thự phụ cận thời điểm, lại bị người khác tiệt hồ. nguyên tiểu lâm bị một, khác đám người bắt đi. chắc cục trưởng, tống nam đống nhiên đánh gãy chát hải cố tình thử, ngữ khí lạnh băng nói. Ta muốn biết là từ đâu ra người. Tống Nam lười đến nghe Trác Hải thao thao bất tuyệt, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng nhất quan tâm vấn đề. Mặc kệ là ai, mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì, nàng chỉ muốn biết, ở đâu có thể tìm được nguyên tiểu lâm. Chắc Hải sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mặc kệ là lần trước ở hắn biệt thự, vẫn là giờ phút này, Tống Nam cái này hoàng bao nha đầu, tựa hồ đều có chút không khách khi à. Chắc Hải khỏe miệng ý cười biến thâm, ngự khí cũng có chút chê cười. Thịnh kinh căn cứ tới người, Tống Nam tiểu thư, tính toán đuổi theo sao. Mặc cho Tống Nam rất mạnh thực lực, không nói đến tới thịnh kinh căn cứ này một đường có bao nhiêu nguy hiểm, liền tính là tới rồi thịnh kinh căn cứ, còn có thể cho rằng chính mình tùy thời hô mưa gọi gió không thành. Đa tạ chắc cục trưởng báo cho. Tống Nam chậm rãi đứng dậy, ta thương còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, thỉnh chắc cục trưởng thứ lỗi. Chắc hải tuy rằng đối Tống Nam có chút bất mãn nhưng rốt cuộc là phải cho Đường Thuật mặt mũi nhất phái rộng lượng đứng lên đối với Đường Thuật nói ta cũng liền không làm phiền Tống tiểu thư nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi ta cũng muốn trở về xử lý một ít công vụ như vậy Đường đội ta cáo tử Đường Thuật cùng Lâm Chiêm vội vàng đi đưa Trác Hải Tống Nam đứng ở phòng khách nhìn đến mấy người ra biệt thự Đại môn xoay người lên lầu chờ đến Đường Thuật trở lại lầu ba khi nhìn đến chính là Tống Nam đứng ở cạnh cửa xuất thần nhìn phòng nội bộ dáng Như thế nào không đi vào Đường thuật nhìn nhìn trong căn phòng này Tống Nam cười khẽ Lại mang theo vài phần mơ hồ Đại dũng bọn họ mang theo tiểu lâm đi ra ngoài chơi Thường xuyên mang về tới một ít vật nhỏ đặt ở trong phòng Tuy rằng không có gì quý trọng Nàng lại mỗi ngày thích đùa nghịch một hồi Đường thuật khẽ nhíu mày nhìn nàng Tống Nam ngự khí thấp hèn tới Đáng tiếc Tất cả đều ở lửa lớn chung không có đi Tống Nam đảo mắt nhìn về phía đường thuật Đường thuật đông nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, ta muốn đi thịnh kinh căn cứ, làm ta đi trước đi. Bất quá Tống Nam trung quy là không có đi thành. Bởi vì đường thuật vẫn là nói, tự mưa to kêu ngay trong ngày bắt đầu, căn cứ cũng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi ra ngoài, chẳng qua Tống Nam vẫn luôn không có không biết tin tức thôi. Căn cứ mục tiêu nhất trí đều là thịnh kinh căn cứ, nguyên bản Tống Nam là một con kiên trì muốn đi trước lên đường lại vẫn là bị Đường Thuật nhìn ra nàng bất quá là mặt ngoài khôi phục thôi, mà trên thực tế, thân thể trạng thái vẫn là kém đến thực, nếu lại có một lần như vậy chiến đấu, nàng cũng không biết sẽ thương thành bộ dạng gì. Vân Phi cuối cùng lại đây, Hạ Trần bệnh thư, Tống Nam tạm thời không thể một mình ra cửa. Nhưng là hắn vẫn cứ càng khái, Tống Nam cơ hồ là bỗng nhiên liền có khởi sắc, hắn cũng chưa có thể nghĩ đến, Tống Nam có thể khôi phục đến trình độ này. Chính là Tuy ý Tống Nam như thế nào kháng nghị thậm chí quyết định mạnh mẽ rời đi, đều bị đường thuật ngăn cản. Mà cuối cùng làm Tống Nam quyết định lưu lại nguyên nhân, lại là A-miêu. A-miêu chịu thương, xa xa muốn so Tống Nam muốn nghiêm trọng nhiều. Ban ngày đánh lén biệt thử người, mang theo cùng loại với chuyên môn khắc chế tinh thần hệ dị năng thất thần, buổi tối đánh lén cố tịnh, tựa hồ cũng có chuyên môn khắc chế biến dị thú đồ vật. đáng tiếc Tống Nam cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là A Miu làm một con tam giai trở lên biến dị thú, ở mưa to lúc sau, đã ẩn ẩn tiếp cận tứ dai ngạch cửa, lại ở không vượt qua ba người đánh lén hạ. Đến nay hôn mê bất tỉnh, ngay cả Tống Nam mỗi ngày vì nó uống xong nước giếng, thậm chí dùng nước giếng tới cấp nó phao tắm, đều không thấy nó có cái gì khởi sắc. Vân Phi làm bận rộn nhất chữa khỏi hệ, trị xong người bệnh Tống Nam, lại ngay sau đó trị liệu thương miêu A -Mil. Mỗi ngày dị năng tiêu hao không còn số lần nhiều số không thắng, nhưng thật ra dị năng có thấy trướng xu thế, cũng coi như là một rất tốt chỗ. Tống Nam còn hảo, ít nhất là người, kinh mạch dị năng lưu động vẫn là thực hảo không chế, cùng vân phi tự thân không khác nhiều, nhưng là A Miu nơi này liền thật sự là rất khó. Biến dị thú kinh mạch cấu tạo vốn là cùng người chênh lệch rất lớn, hơn nữa A Miu là tiểu thể tích biến dị thú, càng là khó tìm đến thực. Giờ phút này cứ việc Vân Phi biết nó trong cơ thể dị năng không xong, lại hơi có chút không thể nào xuống tay, ước chừng sờ soạn hai ngày, mới tìm được một ít phương pháp, amil. Tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp, dần dần có khởi sắc. Tống Nam thủy tắm liệu pháp làm Vân Phi thực ngạc nhiên, cũng trộm dùng dị năng thử qua, phát hiện này chỉ là bình thường thủy, cũng không có cái gì năng lượng ẩn chứa với trong đó. Ngược lại lật đổ hắn phía trước, cho rằng Tống Nam nước khoang có trị liệu hiệu quả ý tưởng. Tống Nam mỗi ngày trừ bỏ thủ am yêu, chính là ở đường thuật thư phòng nơi nơi tìm kiếm tư liệu, lại so với bị thương phía trước nhiều vài phần trầm tĩnh hương vị, làm lâm chiêm rất là ngạc nhiên. Ngay cả trong lén lút cùng đường thuật nói đến thời điểm, đều nhắc tới quá, Tống Nam tựa hồ không có phía trước nóng nảy, trầm ổn không ít. Bọn họ ai cũng không biết, Tống Nam lần này bị thương bên trong, rốt cuộc mất đi cái gì, mới có thể ở ngắn nhất thời gian, một lần nữa đứng lên. Bởi vì A Miêu bị thương, vẫn luôn ở trong nhà yếu đất, Tống Nam cảm thấy, không bằng mang nó đi ra bên ngoài phơi phơi nắng, vì thế ôm A miêu liền ra biệt thự. Chính là ở bên trong khu đi đi, nàng vẫn là không tự chủ được liền đi tới ngoại khu phạm vi. Cảnh vệ chỗ gần nhất là đối đường thuật lãnh đạo tầng trong đội vị này nữ đội viên tên như Sấm Bên Thai, cho nên Tống Nam rời đi thời điểm, không thể tránh khỏi nghe được bọn họ trâu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ. Nhưng là nàng nhưng thật ra không có để ý tâm tình. Ngoại khu loại này hình thức tồn tại, ở các loại căn cứ bên trong có bất đồng xưng hô, nhưng là bản chất, đều là giao dịch tập hợp khu phạm vi. Nếu là giống thịnh kinh căn cứ cùng Hà Bắc căn cứ như vậy đại căn cứ, ngoại khu là bị coi như khu dân nghèo đối đãi mà độc lập ra tới giao dịch khu, tắc có một bộ phận bình dân. Đừng nhìn bần dân cùng bình dân bất quá là một âm chi kém trên thực tế lại là khác nhau như trời với đất giống nhau. Cái gọi là bình dân, là có thể bảo đảm chính mình sức chiến đấu hoặc là sức lao động, ở căn cứ có thể chính mình sinh tồn, thậm chí cả nhà sinh tồn người, nếu là căn cứ ngoại lai nhân viên, còn lại là có thể giao đến khởi tiến vào căn cứ phí dụng cùng tiền thuê nhà, cũng bảo đảm sinh hoạt cơ bản chất lượng người. Đến nỗi bần dân, còn lại là vô pháp duy trì chính mình xa nữ thôn, ở tiến vào căn cứ khi, cũng không có đủ tiền tài nộp lên trên, vì thế ở căn cứ thân phận chứng thượng lưu lại trả nợ tiêu chí người, cơ bản đều sẽ bị căn cứ phái đi làm một ít không ai nguyện ý làm khổ sai sự, tỉ như tưởng công sự, cùng tăng thi biến dị thú chiến đấu từ từ, tóm lại là một cái thương vong số lượng bạo tăng trận giảm tùy thời giao động quân thể. Tống Nam kiếp trước, ở Hà Bắc căn cứ thân phận chỉ có thể tính thượng là bình dân, thẳng đến Ngô đồng lính đánh thuê tiểu đội ở căn cứ dần dần kêu đến vang tên. Bọn họ chất lượng sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, mới ở mặt thế năm thứ ba thời điểm, có đâu sức tiến vào nội khu cư trú thực lực, bất quá cuối cùng vẫn là bị đệ nhất lính đánh thuê tiểu đội đoạt đi rồi danh ngạch, bởi vậy bọn họ nơi dừng chân, kỳ thật vẫn luôn là ở giao dịch khu. Nay cũng chính là tống nam tổng hội không tự giác hoảng đến giao dịch khu nguyên nhân. Tựa hồ đi vào như vậy chen trúc nói to là môn nào địa giới, nàng mới có thể cảm giác được, chính mình kỳ thật vẫn là chân thật tồn tại. Chính là Tống Nam đứng ở giao dịch khu ngõ nhỏ ngoại, ôm hôn mê bất tỉnh am yêu, vẫn không nhúc nhích chỉ lo phát ngốc bộ dáng, vẫn là đưa tới không ít người ghé mắt. Cũng không riêng gì Tống Nam ở chỗ này ngốc chạm nguyên nhân, liền tính xem quần áo. Tống Nam quần áo cũng cùng này giao dịch khu lui tới đại bộ phận người đều hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trên người ăn mặc quần áo phần lớn lược hiện mập mạp hoặc là căng chặt thực, hoàn toàn đã không có dáng người này vừa nói. Tống Nam một thân quán xuyên màu đen vận động miên phục tuy rằng không phải cái gì mặt thế trước hàng hiệu, nhưng lại thắng ở sạch sẽ hợp thể hơn nữa thoạt nhìn liền giữ ấm thực, quả thực liền cùng những người này không hợp nhau, cũng khó trách đại đa số người đều có vẻ có chút ghen ghét, cũng có cao ngạo khinh thường từ nàng trước mặt đi qua, nhưng là đấy lòng rốt cuộc là khinh thường vẫn là dụng tâm kín đáo liền không được biết rồi. Tống Nam cũng không phải tới phát ngốc, bất quá lược đứng lại, liền đi nhiệm vụ đại sảnh lung lay một vòng. Đem tiếp về vật liệu xây dựng thị trường nhiệm vụ lui rớt, lý do còn lại là nàng bởi vì bị đánh lén bị thương, không có cách nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc loại này lĩnh nhiệm vụ còn muốn lui rớt nhiệm vụ tình huống, là muốn nộp lên một bộ phận phạt tiền, Tống Nam bởi vì sau lưng là căn cứ trước mặt nhất chạm tay là bỏng tuổi trẻ quân trường Đường Thuận, cho nên công tác cửa sổ cái kia tuổi trẻ nữ hài cũng liền ở giám đốc bày mưu đặt kế hạng, miễn trừ Tống Nam phạt tiền. Tống Nam đương nhiên là trướng mắt điểm này phát tiền, bất luận là tinh hạch vẫn là vật tư, kỳ thật nàng đều có có rất nhiều chữ hàng, bất quá có thể tỉnh còn lại là, còn là phi thường cảm kích, cùng mập mạp gương mặt tươi cười giám đốc Hàn huyền một lát, biểu đạt một chút đường tuấn trương đối nhiệm vụ đại sảnh công tác thập phần vừa lòng vân vân rộng quan lời nói dối, mới ở vô số hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt rời đi. Nói thật, từ nàng gia nhập nóng chín đội ngũ lúc sau, Có phải hay không thường xuyên thu được loại này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt ta, như thế nào nàng đều có chút thói quen? Tống Nam trong đầu không thể hiểu được hiện lên ý nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút buồn cười. Tống Nam tiểu thư, ngươi cũng ở chỗ này. Một cái quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên, Tống Nam sống lưng hơi hơi cứng cỏng, ôm a miêu tay cũng đốn trong ngáy mắt, lúc này mới quay đầu lại đi xem, đúng là tưởng đồng, phía sau còn đi theo biểu tình quỷ dị đàm cười cười. Hiển nhiên là đối đêm đó sự tình vẫn cứ lòng còn sợ hãi, còn vô pháp quên. Tống tiểu thư, ngươi hảo. Đàm cười cười thanh âm mang theo vài phần do dự, Tống Nam như thế nào sẽ nghe không hiểu. Tống Nam biểu tình bình thường, nhìn về phía bọn họ hai người, ngữ khí cũng là bình thường thực, tưởng đội trưởng, đàm tiểu thư, các ngươi hảo. Nhưng là Tống Nam quá bình thường biểu tình, ngược lại làm đàm cười cười trong lòng càng thêm phức tạp lên, Tống Nam ngày đó mặc danh nổi lên sắc ý. Trước khi đi còn đối nàng nói ai đều không cần tin, thật sự là cả người đều quỷ dị thực. Thế cho nên hiện tại nàng căn bản không tin, bình thường Tống Nam là cái gì cái bình thường pháp. Nghe nói đường quân trường biệt thự bị tập kích, Tống Tiểu Thư bị thường, không biết hiện tại thế nào. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, tưởng đồng không có khả năng không biết, nguyên bản còn có tính toán đi tới cửa bái phòng, nhưng là nội khu bọn họ liền vô pháp đi vào, ảnh phải thôi. Mặc kệ tưởng đồng là ông rõ ràng an ủi tâm tư, vẫn là muốn nương nàng leo lên đường thuật, Tống Nam vẫn cứ cảm kích nói, đã không có sự tình, đa tạ tưởng đội trưởng quan tâm. Tống Nam kỳ thật vẫn là cảm thấy, giờ phút này loại này đối phương hình thức, làm nàng có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Lại vẫn là nhịn không được nguyện ý đi tin tưởng, tưởng đồng có lẽ là thật sự chỉ nghĩ thăm hỏi một chút nàng thương thế. Tống tiểu thư đây là tới tiếp nhận vụ, Tường Đông nhìn Tống Nam từ nhiệm vụ đại sảnh ra tới, thấp giọng nói, ngươi sẽ không không biết ta, hiện tại căn cứ đang ở xuống tay trong xe sự tình, nhiệm vụ tuyên bố ra tới cũng không bao nhiêu người làm, ngươi đừng bị bọn họ giá cao treo giải thưởng lừa. Hùng chi ngươi thương mới hảo, không cần đi mạo hiểm. Tống Nam gần gũi nghe Tưởng đồng khuyên bảo, chỉ hoàng hốt cảm thấy như là trở về kiếp trước, nàng cùng Tưởng đồng thường xuyên ở bên nhau giao lưu lính đánh thuê tiểu đội xây dựng vấn đề. Như thế nào phân phối vật tư, như thế nào xác định đội nội cân bằng, hết thảy hết thảy đều là bọn họ hai cái dốc hết sức lực chuẩn bị an bài mới có cuối cùng Ngô đồng lính đánh thuê tiểu đội quật khởi khả năng cơ hồ là hoàng hốt gian nàng liền nghe thấy chính mình thanh âm trả lời nói tin tức này ta là biết đến vẫn là cảm ơn tưởng đội trưởng hảo ý ta là tới trả lại nhiệm vụ cũng không có bị lừa nàng cung tưởng đồng chẳng sợ trung gian không có một cái tống gia yến. Cũng là hồi không đến đời trước an ý này đều không phải là là nàng có lớn hơn nữa chỗ rửa đường thuật, chỉ là, nàng kiếp trước nguyên nhân chết, nàng thật sự không biết nên từ đâu tra khởi. Mặc kệ là có biết không tình đường thuật, vẫn là xác định tự mình động thủ cao vinh cùng đám thúc, nàng đều có một loại không thể nào xuống tay cảm giác. Rốt cuộc cách một cái không thể hiểu được trọng sinh, nàng thật sự không biết, muốn như thế nào đi làm, mới có thể xác định chính mình tra được manh mối Là kiếp trước làm cho nàng tử vong nguyên nhân Mỗi lần nhìn thấy đam thúc Nàng tinh thần đều có chút không xong. Đây cũng là nàng quyết tâm tạm thời gác lại một bên nguyên nhân trí nhất Mà hiện tại Tống Nam trong lòng chua xót, Cũng không biết muốn đến tột cùng như thế nào Rốt cuộc nàng Ai Tống Nam thái độ cũng không thân thiện Tưởng đồng rốt cuộc vẫn là có một ít tâm cao khí nạo Đối nàng rất là lãnh đạm Thái độ có chút bất mãn Vì thế nhàn nhạt cười cười Chúng ta trong đội thật sự tạp vật quá nhiều, hôm nay muốn cùng Tống Tiểu Thư nói câu xin lỗi, thật là ngượng ngùng. Tống Nam lại có chút lăng nhìn nhìn tưởng đồng tới cười, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, tốt, tưởng đội trưởng thỉnh tự tiện. Tưởng đồng cùng vẻ mặt do dự đàm cười cười, bỏ lỡ bên người nàng, đi qua. chương 80 bảo tiêu thả rằng, Tống Nam đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía tưởng đồng cùng đàm cười cười biến mất phương hướng, trên mặt biểu tình thoạt nhìn rất khổ sở. Nàng đối tưởng đồng hiểu biết, một cái biểu tình là có thể đủ biết hắn ý tưởng. tường đồng thoạt nhìn là cái ánh mặt trời Nam Hải, mỗi ngày tươi cười đều là ấm áp rào rạt. Chỉ có đương hắn nhàn nhạt mỉm cười thời điểm, chính là hắn lòng tràn đầy tính kế thời điểm. Tống nam ánh mắt có chút lỗ trống, một đời chi cách, nàng cùng cái này sinh tử phó thác đồng đội, kỳ thật đã muốn cho nhau tính kế A. Nàng nếu là một lòng vì tưởng đồng tính toán, chỉ cần ở đường thuật trước mặt hơi để thượng một câu liền đủ để cho bọn họ lần này trong xe hành động chung được đến không ít tiện lợi, chính là nàng liền không hề nghĩ ngợi quá một lần, mà tưởng đồng, nàng cũng không phải tưởng đồng đồng đội, dựa vào cái gì yêu cầu tưởng đồng đối nàng không thể có điều chờ mong hoặc tính kế đâu. Tống Nam khẽ lắc đầu, kiếp trước tưởng đồng cho nàng tín nhiệm, ở kiếp này, sợ là đều cho tống Gia hiến đi. Tống Nam đột nhiên xoay người, nhìn về phía tưởng đồng rời đi phương hướng, Vừa lúc nhìn đến Tống Gia Yến đầy mặt tươi cười đón nhận tưởng đồng cùng đàm cười cười, nhìn đến đàm cười cười chỉ hướng nàng phương hướng, Tống Gia Yến sửng suốt một chút, sau đó chính là một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười, hướng về Tống Nam gật đầu ý bảo. Kế tiếp, Tống Nam biểu tình lại đọc lại, bởi vì nàng cư nhiên nhìn đến, Tống Gia Yến một tay vãn trụ tưởng đồng cánh tay, thập phần thân mật dựa ở tưởng đồng bên người, đàm cười cười tắc đứng ở Tống Gia Yến chính là bên kia, ba người vừa nói vừa cười. Dần dần biến mất ở đám người bên trong Mà chẳng qua là đường cái một chỗ khác này đâu Tống Nam lại là không thể tin hai mắt của mình Tại sao lại như vậy? Tống Nam có chút thất thanh hô ra tới Dẫn tới chung quanh vài cá nhân đều nhìn về phía nàng Nàng lại hồn nhiên bất giác Chỉ là vẻ mặt khiếp sợ gắt gao nhìn thẳng đường cái một chỗ khác Các loại thanh âm giống như bao phủ Ở đi ngược chiều dòng nước bên trong giống nhau Ở Tống Nam trong thai như thế xa xôi mà lỗ trống Nàng kiên định truy đổi cái kia phương hướng, nàng muốn biết tưởng đồng bọn họ đang nói cái gì. Tống Nam dưới chân không khỏi nhanh hơn nệm bước, mại hướng tưởng đồng Tống Gia Hiến biến mất phương hướng. A đồng, chúng ta thật sự không tìm Tống Nam hỗ trợ sao? Tốt xấu cũng coi như là có vài lần chi duyên, có lẽ nàng sẽ nguyện ý cho chúng ta nói thượng một câu đâu. Tống Gia Hiến thanh âm có chút mơ hồ vang lên, Tống Nam nhanh chóng bắt giữ đến này một tiếng âm, càng thêm chuyên chú nghe bọn họ đối thoại. Tống Nam, tựa hồ cũng không tưởng cùng chúng ta có quan hệ gì giống nhau, vừa rồi như vậy tốt cơ hội, nhìn nàng ta cũng chưa có thể nói ra tới như vậy đối thoại, ai, vẫn là ta tưởng quá đơn giản, nếu có cơ hội, ta có lẽ thật sự hẳn là đi bái phỏng một chút đường quân lớn lên biệt thự. Đường thuật thanh âm có chút mơ hồ, lại bị Tống Nam dễ dàng bắt giữ đến, hơn nữa nàng tựa hồ đối với ngươi có chút nói không rõ ý, ta thật sự là cảm thấy kỳ quái. Trước kia các ngươi đều cho nhau không quen biết, lại như thế nào sẽ có hiểm khích đâu. Không biết ta, có lẽ là bởi vì ta cùng nàng đều họ Tống. Hơn nữa đều đến từ kinh thành. Ha ha lại nói bậy, ngươi nha, thật là. Như vậy rõ ràng sủng nịch ngữ khí, Tống Nam căn bản không có biện pháp lừa gạt chính mình. Này một đời, tưởng đồng cùng Tống Gia Yến là thật sự đi đến cùng nhau. Đông nhiên dừng lại bước chân, Tống Nam nháy mắt phóng không chuyên chú chẳng tư cùng với nói to làm ồn ào tiếng người, cùng rót vào lỗ thai, còn có ô tô thật lớn tiếng thắng xe chạy dài mà đến, trói thai cực kỳ. Tống Nam rõ ràng cảm giác được bên cạnh người chạy như bay mà đến nguy hiểm, bản năng hướng về mặt sau thối lui vài bước, một chiếc ô tô cơ hồ là xoa nàng thân thể, ngừng ở nàng trước mặt. Tống Nam ôm a miêu cánh tay nắm thật chặt, lúc này mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, túi đầu, lại thấy lâm chiêm áp lực tức giận một khuôn mặt, lại sửng sốt một chút, Mới hậu chi hậu giác nhìn về phía xếp sau, quả nhiên cửa sổ xe diêu hạ, là cao mày lo lắng đường Thuận. tống nam còn không có hoàn hồn, xếp sau cửa xe cũng đã mở ra, đường thuật hiển nhiên là áp lực thanh âm chuyển ra tới, lên xe. Người còn tưởng đổ ở đường cái trung gian bao lâu? Tống nam lúc này mới nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện nàng đã chạy ra giao dịch khu giao lộ, đi tới mặt khác một cái chủ phố đường cái trung ương thượng, lúc này đường thuật xe mặt sau đã đổ vài chiếc xe. Giờ phút này còn hảo tính tỉnh ghế a mặt sau, bất quá là biết xe chỉ có nội khu nhân tài có thể sử dụng, đều là quyền quý, không cần thiết cho nhau tranh đoạt. Tống Nam vội vàng từ cửa xe chui đi vào, Lâm Chiêm lập tức liền phát động xe, xe đầu một quải, lại là hướng về bộ chỉ huy phương hướng đi. Bất quá Tống Nam là không đi qua bộ chỉ huy, chỉ cho rằng đường thuật bọn họ muốn đi chỗ nào. Người ra tới như thế nào còn đứng ở đường cái trung ương phát ngốc? Đường thuật đệ nặng giọng nói, ngữ khí bên trong lại là tràn đầy lo lắng, ngươi đều sẽ không chú ý chính mình an nguy sao. Ta, ta không chú ý các ngươi xe lại đây A Tống Nam là căn bản không thể giải thích nàng thất thần nguyên nhân. Dứt khoát nói sang chuyện khác nói, hôm nay cư nhiên là lâm đội tự mình lái xe, các ngươi đây là muốn đi làm chuyện gì sao, có thể đem ta bông, ta hồi khu biệt thự. Lâm chiêm ở phía trước dân gần như không thể nghe thấy hừ một tiếng, ngạo kiều không chịu nói chuyện. Tống Nam có phải hay không tổng ở cùng hắn đối nghịch, ra cửa đều phải tiến đến hắn xa tiền, thiếu chút nữa giả chết nàng a. Đường thuật đương nhiên nhìn ra được tới Tống Nam sứt sẹo nói sang chuyện khác, nhẹ nhàng lắp đầu, ngự khí không lắm hảo, vốn chính là trở về tiếp ngươi, đương nhiên không thể ngươi thả ngươi xuống xe. Hiện tại có thực còn chuyện quan trọng, ngươi cần thiết tới bộ chỉ huy một chuyến. A. Ta. Sự tình gì một hai phải ta tới A. Tống Nam vẻ mặt mờ mịt, Vô tuyến điện mới nhất tin tức đường thuật ánh mắt có chút lánh khốc, tinh hoạch chủng loại cập sử dụng phương pháp công khai, hiện tại toàn bộ căn cứ người đều có chút kích động, tất cả đều muốn đi sát tang thi cùng biến dị thú thu hoạch tinh hoạch, bộ chỉ huy yêu cầu tìm cái có kinh nghiệm người, tới trợ giúp quyết sách kế hoạch. Đường thuật nhìn về phía Tống Nam, ta để cử ngươi. Tống Nam thần sắc hoán lại tới, ánh mắt nghiêm túc nói, như vậy sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp sao? Đường thuật cũng nghiêm túc trả lời. Không có, cũng có thể xem như có. Nếu có tương đối hợp lý kế hoạch, có thể tránh cho tổn thất quá nhiều người tánh mạng, sẽ không tạo thành quá lớn bạo động, mà ngươi nếu có thể một lần thành danh, ít nhất ở vấn đề của ngươi thượng, hiện tại ánh dạng đông căn cứ những người này, ước lượng động ngươi, liền phải cẩn thận thận trọng nhiều. Không có, là bởi vì, này bất quá là người khác tánh mạng vấn đề. Có, còn lại là bởi vì, vì nàng, Tống Nam hơi hơi du mắt, nhưng là bất luận như thế nào chỉ cần ta thành công đường đội địa vị chỉ biết càng cao đúng không đường thuật ánh mắt thanh minh nhìn về phía nàng nghiêm túc nói cái này là tự nhiên ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao tống nam nghiêng đầu nhìn nhìn hắn phụt một tiếng cười nào có ngươi như vậy muốn lợi dụng người khác còn trận to quang minh nói ta đều ngượng ngùng cự tuyệt ngươi rõ ràng ngươi là lợi dụng ta a ngươi nói sai rồi ta là ở thỉnh cầu ngươi trợ giúp a nam Một tiếng oa nam, kêu lại có chút chấm thấp, chui vào tống nam lô thai, làm nàng mạc danh cảm thấy có chút trên mặt nóng lên, có chút bằng không đem mặt chuyển hướng về phía bên kia. ngữ khí lại là chẳng hề để ý nói, chém vào ngươi đường đại quân bậc cha chú tự không lưng tới cầu ta phân thượng, ta liền cố mà làm đồng ý đi. Đều phải ta làm cái gì đâu. Rất đơn giản, căn cứ kinh thành chuyển đến biện pháp, ngươi làm tiến thêm một bước tế hóa giải thích. Người đối nhị dai cùng tam giai Tăng thi chiến đấu có kinh nghiệm A miêu đường thuật ánh mắt lược quá Còn ở hôn mê bất tỉnh a miêu trên người Hơi hơi dừng một chút Đối phó biến dị thú nếu có tốt kiến nghị Cũng có thể nói ra Chúng ta kế hoạch ra mấy bộ được không phương án Lành nghề tiến trên đường Tiến hành ven đường săn thú Tống Nam ánh mắt sáng lên Nhưng là hiện thực vinh viễn muốn so tưởng tượng tàn khốc nhiều Tống Nam vẫn luôn cố tình xem nhẹ Về tinh hoạch sử dụng phương pháp vấn đề rốt cuộc vẫn là ở mọi người mù con dưới, tạo thành không nhỏ hậu quả. Ở hôm nay thu được kinh thành tin tức phía trước, trong căn cứ đã có mười mấy nguyên nhân gây ra vì nổ tan xác mà chết ví dụ. Lương Toàn uy nghiêm biểu tình thoạt nhìn vẫn là man hồ người, đáng tiếc Tống Nam cũng không để ý tới hắn, chỉ lo nhìn kinh thành thông báo tin tức khiếp sợ. Hôm nay kinh thành thông báo là vô tuyến điện không mã hóa tuyên bố, cho nên hiện tại cơ hồ một nửa người đều đã biết tin tức này, chỉ sợ Ngày mai muốn đi đánh tăng thi, sát biến dị thú người không phải ít. Này mặt trên tin tức đều là thật sự Tống Nam Jun Jun viết thông báo tin tức giấy, chỉ cần là thu được này phân thông chi người khuyết tán, liền sẽ không tái xuất hiện bởi vì ăn sai tinh hoạch nổ tan xác bỏ mình sự tình. Hiện tại lập tức công bố đi, lương quân trường. Đường thuật trầm bổn nói, chế một khắc, có lẽ đều sẽ có vô chi man dũng người tùy ý đếm thử tinh hoạch. Hảo, ta đồng ý. Lương Toàn lập tức gật đầu, Tề Cảnh Phong, Chắc Hải, Tân Đức Có, Chính Đức Minh, còn có mặt khác mấy cái thương hội người, cũng đều không có gì dị nghị gật đầu đồng ý Lương Toàn thực vừa lòng, liền phải lập tức đồng ý hạ đạt mệnh lệnh. Lương quân trưởng Tống Nam đông nhiên nói, ta kiến nghị hơn nữa một câu, người thường sử dụng tinh hoạch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xin đừng nếm thử, miễn cho bọn họ cái gì đều có thể cắn thượng một ngụm. Một cái thương hội lão bản đông nhiên thật cẩn thận hỏi một câu, Người thường, thật sự không thể an tình hạch sao. Có lẽ sẽ có gì năng xuất hiện đâu. Tống nam ánh mắt thẳng tóc nhìn hắn vài giây, cuối cùng cười nhạo một tiếng. Vị này lão bản, ngươi thử không ít người đi, có thành công sao? Cái kia lão bản lập tức xấu hổ phản bác, ta nhưng không có, tiểu nha đầu không cần nói vậy. Trong ánh mắt lại hiện lên đoán độc cảm xúc, lại vừa lúc đối thượng đường thuật sát ý nghiêm nghị ánh mắt, lập tức sợ tới mức run lên vài cái. Chỉ lo hướng bên cạnh người phía sau trốn đi, không dám nhìn đường thuật liếc mắt một cái. Liên ấn Tống Nam tiểu thư nói tới. Lương Toàn bất quá là cho đường thuật một cái mặt mũi, hắn nhưng trướng mắt Tống Nam cái này hoàng bao nha đầu, một cái nha đầu túi nói có thể tin sao. Không thể. Cho nên hắn bất quá là xua xua tay, ý bảo đường thuật tiếp tục. Tống Nam cùng đường thuật rời đi bộ chỉ huy thời điểm, đã là nguyệt lên cây sao, Lâm Chiêm sớm đã không ở ngoài cửa trong xe. Đường thuật nói hắn còn có khác sự tình, cho nên hồi trình, chỉ có đường thuật cùng Tống Nam hai người. Ngươi không gian còn có thừa mà sao? Tống Nam ngồi trên ghế phụ, đường thuật lập tức chi kỷ rối tay đi giúp Tống Nam cột kỹ đai an toàn, thấp thấp hỏi chuyện thành cơ hội là thổi tới Tống Nam bên thai nói ra, Tống Nam vành thai lập tức nhiễm nhàn nhạt từng đỏ, chỉ là trong xe chừng hoàng quá mở đạm, đường thuật cũng không có thấy. Có, như thế nào, muốn ta đi trang cái gì? Ừm, chúng ta để tam bộ đối người tương đối thiếu, nhưng là vẫn là có một vài người, hơn nữa một bộ phận người nhà đi theo, vẫn là không đến hai vạn số lượng, nếu mỗi người đều là muốn có hành lý xuất phát, liền tính là ngồi xe tải cũng là thực vất vả sự tình, cũng thực chiếm không gian, không có phương tiện. Đường thuật lái xe, ngữ khí bên trong tất cả đều là đối các chiến hữu tình huống lo lắng, hơn nữa bọn họ bên trong, đại bộ phận đều là người thường, loại này gánh nặng đối bọn họ tới nói có đôi khi có thể là trí mạng. Ta cùng A Chiêm đã đơn giản kế hoạch một cái tập trung vật tư dự trữ phương án, hơn nữa quân đội bên trong còn có hai gạ không gian dị năng, giả, ân, hiện tại có ba cái, lại tính thượng ngươi cùng A Chiêm, liền có năm người, tuy rằng rất ít, nhưng là tận lực đi. Một chương giấy đưa qua, Tống Nam rủi tay tiếp nhận, đường thuật tiếp tục nói, đây là sơ án, ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là ở làm Tống Nam tham dự quân đội nội chính. Tống Nam lập tức nghiêm túc lên, nhìn bất quá là thô thô mởi tới điều thể lệ, nhưng là lại xem như ở không có kinh nghiệm dưới tình huống, có thể đưa ra tương đối tốt kiến nghị. Ta kiến nghị chế tắc một bộ chuyên dụng hào bài, nhất thứ hai quả, ta là kim hệ dị năng, có thể hỗ trợ. Bất luận là thứ gì, đều phải ở hào bài thượng đánh dấu vật tư cụ thể tin tức, cùng với thu vật tư không gian hệ dị năng giả cái tên, tốt nhất là có chuyên gia ký lục, miễn cho không khớp. Tương đối với đường thuật cùng Lâm Chiêm chú ý phân tổ tiến hành thu hành động, bộ đội quân nhân gia đình cùng cá nhân thân phận chi gian phối hợp, vạn người thức ăn phân phối từ từ đại giản giáo vấn đề, Tống Nam chú ý địa phương hiển nhiên càng thêm trọng điểm với rất nhỏ chỗ. Xem như đối cái này sơ án hoàn thiện cùng bổ sung, lấy vật phẩm là chủ, đồ ăn tận lực ở cá nhân trong tay, miễn cho cuối cùng nói không rõ, rốt cuộc hiện tại đồ ăn rất quan trọng. Toàn bộ trở về thành trên đường. Tống Nam một hồi nghĩ đến một vấn đề, một hồi lại bổ sung một cái ý tưởng, hai người một chút cũng không có nhằm chán. Bởi vì cố tình, hoặc là nói là lưu đan đan rời đi, biệt thự thức ăn, hôm nay là tần đại dung cùng Vân Phi hai người thu phục, bán tương giống nhau, ăn lên nhưng thật ra còn có thể. Mà bữa tối sau, đường thuật cùng Lâm Chiêm đóng cửa thảo luận cái này thu vật tư thời điểm, Tống Nam lại cự tuyệt thăm ra. Nàng vì có thể mau chóng cùng đại bộ đội một hồi xuất phát đi thỉnh kinh căn cứ, ngày mai nhất định không thể làm thu vật tư xuất hiện vấn đề. Tống Nam nằm ở trên giường, nhìn bởi vì bị thương mà hôn mê bất tỉnh am yêu, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Cho nên, đưa ngày hôm sau một buổi sáng, Lâm Chiêm mang theo Tống Nam trực tiếp đi trước đệ nhất bộ đội thời điểm. Tống Nam đã sớm làm tốt chuẩn bị, hơn nữa, vẫn là mang theo hôn mê bất tỉnh am yêu. Hai người là trong quân đội binh, Một cái khác là vừa rồi hấp thu tới dị năng giả tiểu đội, là cái nữ hải, nhưng là thực đáng yêu. Lâm Chiêm cố ý khen một câu, hiện nhiên có chút ý vị thâm trường ánh mắt, làm Tống Nam thâm giác Lâm Chiêm không có hảo ý. Đây là ta tạm định nhiệm vụ của ngươi biểu, phụ trách năm, sáu đại đội cùng người nhà tự biên đoàn vật tư thu tình huống, ngươi cảm thấy có hay không khó khăn. Tống Nam lấp đầu, nàng không gian kho hàng cấp lực không thể chê. Tống Nam căn bản không biết nó tối cao cấp chứa độ ở nhiều ít, khó khăn tự nhiên là không có, chỉ là ta nhớ rõ, Đệ Tam Bộ đội là đặc chiến bộ đội, thuộc về tinh biên đoàn, ta chính mình phụ trách 3 cái đại đội, các ngươi đâu? Tự nhiên là 1, 2, 3, tứ đại đội Lâm Chiêm tiểu kiểu, kiểu khoe miệng, chúng ta bốn cái mỗi người phụ trách một cái đại đội, cuối cùng hai đội cùng người nhà tự biên đoàn, liền giao cho ngươi. Ngươi không gian nhưng không như vậy tiểu đi. Ngươi vì cái gì cũng chỉ phóng một cái đội. Tống Nam nghi vừa nói, đã thấy được thuộc về đệ tam quân khu đội ngũ, chỉnh chỉnh tề tề chạm thành một mảnh. Quân khu người, nhìn đến bên này cư nhiên lâm thời toàn viên tập hợp, còn mang theo bộ phận người nhà, cũng có vài phần tò mò nhìn về phía bên này. Tống Nam đến thời điểm, là trực tiếp đứng ở diễn võ trường, mà kia vài tên bác sĩ, còn lại là sau lại từ sườn trong lâu chạy ra người. Lâm chiêm là như thế nào làm động viên? Tống Nam cũng không quá rõ ràng, nàng tay cầm tay huấn luyện năm cái tiểu binh, tới giúp nàng cẩn thận chọn lựa cá nhân thân phận cùng có hay không không phù hợp tiêu chuẩn địa phương, cùng với ở thu vật tư trong quá trình, phụ trách gian trí bảng số. Tống Nam tiểu thư. Tống Nam vừa quay đầu lại, cư nhiên là Tống Gia Hiến, vẻ mặt ánh mặt trời ý cười, đối với Tống Nam cười, ngươi như thế nào ở bên này, chúng ta Ngô Đồng tiểu đội đã chính thức gia nhập đệ tam bộ đội, là đệ nhị hành động tổ, về sau. Còn muốn Tống Nam tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo lạc, không biết Tống Nam tiểu thư là chúng ta đội trưởng. Tống Nam là đường thuật trung tâm tiểu đội thành viên, nếu bị hạ phái xuống dưới làm vật tư tổ đội trưởng, cũng không phải không có khả năng. Tống Nam sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ân, bởi vì ta cũng là không gian dị năng, cho nên mới có thể ngồi ở chỗ này. Lúc này sắc mặt biến hóa người biến thành Tống Gia Yến. Không nghĩ tới các nàng hai cái nguyên bản liền đều là kim hệ dị năng, hiện giờ nàng Tống gia Yến rốt cuộc dương mi thổ khí một phen, trở thành một cái không gian hệ dị năng giả, lại không nghĩ rằng nàng ác ngộng còn ở. Tống Nam nguyên bản chính là ở căn cứ chung số một số hai cao dài kim hệ dị năng giả, bất quá nàng tuy rằng là kim hệ, lại kém Tống Nam rất xa, lòng đang làm sao có thể bình đi xuống. Tống Nam tiểu thư Vẫn là thật lợi hại. Khu cần giải thích một câu trên mặt đã không có phía trước gấm áp ý cười. Chỉ chốc lát sau, lâm chiêm bên kia liền tuyên bố bắt đầu rồi, tống gia hiến cơ hội là trốn giống nhau rời đi tống nam bên người, rồi sau đó tục tới rồi hai gã không gian hệ dị năng đại nam nhân, cũng cho nhau nhìn xem, đi tìm chính mình tương ứng đội ngũ. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên là kế hoạch chia làm hai ngày kết thúc, nhưng là tống nam thu phương thức, cùng lâm chiêm bọn người hoàn toàn bất đồng, nàng có kim loại ti, Chỉ cần ở gửi phân loại vật tư địa phương vươn nam đạo kim loại ti, chỉ cần có treo bảng số dãy số đặt ở mặt trên, liền sẽ lập tức bị Tống Nam thu hồi mà đến không gian bên trong. năm tên tiểu binh tuy rằng vất vả, nhưng là nhìn phân thuộc đến bọn họ trước mặt đội ngũ càng ngày càng đoạn, lại bận rộn tâm tình cũng là trở nên cực mỹ lệ. Vốn dĩ tính toán nhìn xem Tống Nam rốt cuộc đặc thù ở địa phương nào, lại đây vừa thấy, lại là chấn kinh rồi, Nam Dương tề thu. Nếu không phải nàng chính mình đôi mắt mắc lỗi, chính là Tống Nam thực lực thật sự quá cường. Tống Gia Yến lòng tràn đầy chua sót, nàng thật là một chút đều so ra kém Tống Nam A thủ hạ nhưng thật ra không đỉnh. Nghiêm túc phân phát song hào bài, tướng sĩ binh nhóm đổ vật đều thu được không gian bên trong, đăng ký tạo sách. Chờ cho tới hôm nay vật tư thu công tác sau khi kết thúc, Tống Nam đã kết thúc gần 2 phần 3 nhiệm vụ lượng. Lúc này là thật sự làm lầm chiêm kinh ngạc thực, phải biết rằng... Hắn cũng bất quá mới hoàn thành một phần ba thôi. Bất quá hai người luôn luôn không rất hợp phó, tới khi tốt xấu còn đang nói một ít nhiệm vụ phân phối vấn đề, hồi nội khu khi chính là một đường xấu hổ trầm mặt, hoặc là nói, hai người đều không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là bọn họ hai cái xuống xét khi, lẫn nhau không thèm nhìn bộ dáng, làm vừa lúc cùng nhau vào cửa giả tiểu hổ xấu hổ khẩn. Vào cửa thời điểm, ba người lập tức mắt sắc phát hiện phòng khách xa lạ nữ hài. Chính thẳng tóc ngồi ở trên sofa, biểu tình nghiêm túc không chút sức mẻ, vừa thấy liền biết, là chồng quân đội ra tới. Tống Nam nhìn xem người nọ, cung giả tiểu hổ đều nghi vẫn nhìn về phía Lâm Chiêm, Lâm Chiêm trận trắng mắt, nói, này hẳn là đường đội cho ngươi tìm hộ vệ bảo tiêu. Cái gì? Tống Nam kinh ngạc, ta vì cái gì muốn bảo tiêu a Thực lực của ta, ngươi còn cảm thấy ta yêu cầu bảo tiêu. Ngươi hiện tại chịu thương đâu, có chút thời điểm. Rốt cuộc không có phương tiện Đường thuật thanh âm chuyển đến Chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới Trên sofa ngồi nữ hài lập tức đứng dậy Đối với đường thuật cùng Tống Nam Lâm Chiêm Giả tiểu hổ kính một cái lễ Biểu tình tự nhiên lại không mất nghịch ngợm đang yêu Đường quân trường hảo Đại gia hảo Ta là thà rằng Nhất giai đỉnh băng hệ dị năng giả Về sau đem phụ trách Tống Nam tiểu thư an toàn vấn đề Anh tư táp sản dứt khoát lưu loát Tống Nam lắc đầu Nàng này liền muốn thêm một cái bảo tiêu A. nay hẳn là cái nữ binh đi. Nhìn rất giống như vậy hồi sự. chương 81 cường ngạnh thủ đoạn. Đường thuật trong thư phòng, đường thuật ngồi ở cái bàn mặt sau, đối mặt, lại là lâm chiêm cùng tống nam giang co. Đỗ dương dương đứng ở một bên là tả hữu đều khuyên không được, chỉ có thể cùng đường thuật trừng mắt nhìn hai người ồn ào đến kịch liệt. Liên ở ngày hôm qua buổi chiều. Ở quân khu trên quảng trường đã xảy ra tình tiết ảnh hưởng tương đối không tốt sự tình, Tống Nam đương trưởng cự thu nháo sự nhân viên vật tư, nhưng là nàng cũng không có sự phạt quyền, cho nên đem người gì đưa cho Lâm Chiêm. Khả xảo chính là, người này còn chính là liền thủ trưởng thân tín phó thủ Vương Hồng đoàn trưởng tiểu cháu ngoại trai, điều tra rõ ngọn nguồn, xác thật là hắn không đúng, nhưng là vì Vương Hồng mặt mũi, cũng cũng chỉ có thể nhẹ lấy nhẹ phóng, vì thế phái người ám mà thông chi Tống Nam. Người này đồ vật giao từ lầm chiêm tự mình xử lý. Nếu như vậy, cũng liền không có việc gì. Hư liền phá hủy ở, tiểu tử này ngoài miệng không giữ cửa, đi trở về đem chính mình anh hùng sự tích một hồi miêu tả. Này mặt khác bởi vì làm trái với kỷ luật bị hủy bỏ vật tư dự chữ tư cách người nhà nhóm đều không vui, trực tiếp tất cả đều tệ đến tống nam nơi này. La hét tầm ý yêu cầu cấp cái cách nói, trên thực tế chính là không cho thu đồ vật không hảo xử Tống Nam một cái cũng chưa quán tính tình, thành thạo, trên mặt đất đổ một mảnh, vì thế quân doanh nổ tung nổi, chuyện gì đó đều có, hơn nữa tất cả đều có cái mũi có mắt. Ngươi liền tính là biết bọn họ làm không đúng, ngươi cũng không thể như vậy thô bạo giải quyết vấn đề A. Ngươi là lợi hại, cũng không thể vẫn luôn như vậy xúc động đi. Lâm Chiêm rất là bất mãn chất vấn nói, ngươi nếu có thể đem cái thứ nhất đưa đến ta nơi này tới, mặt sau cũng đều làm như vậy còn có thể có những việc này như sao. Liên bởi vì cái thứ nhất đưa đi, kết quả lâm đội trưởng ngài xử lý như thế nào, ngài cho ta chính là xử lý mười mấy cái kháng nghị phần tử ra tới, đây là ngươi nói rất đúng phương pháp. Liên tính ngươi đối, ngươi yêu cầu đem bọn họ đánh thành trọng thương sao. Này đó phần lớn là người thường, liên tính quân đội nhân thể ô vùng đều không kém, cũng nhịn không được ngươi như vậy lăn lộn đi. Dám làm liền phải dám đảm đương, không dám nhận tính cái gì nam tử Hán, Tống Nam ánh mắt lạnh lùng, nói nữa, ta có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn, còn có phải hay không bởi vì xuống tay nhẹ người đứng bất động sao? Người, Lâm Chiêm theo bản năng cho rằng Tống Nam nói chính là hắn, sau đó mới phản ứng lại đây, cái này nhưng cùng hắn không quan hệ, hậm hực im miệng. Kỳ thật hắn cũng không phải nhất định phải cùng Tống Nam không qua được, chỉ là một phen đường thuật xả tiến vào, hắn liền có chút nhất thời xúc động, lúc này hoàn hồn, ngược lại cảm thấy chính mình phía trước hành vi. Có phải hay không có điểm? Vô cớ gây rối Lâm chiêm run run, bị chính mình nghĩ đến cái này hình dung từ ghê tởm tới rồi. Mà Tống Nam nguyên bản cũng liền không muốn cùng Lâm chiêm dây dưa, nàng thủ đoạn sắc thật cường ngạnh chút, sở dị muốn náo đại, hoàn toàn là hướng về phía một người khác đi. a Nam, người muốn nói cái gì? Đường thuật đương nhiên sẽ không cho rằng Tống Nam là ở bắn tên không đích, nàng nếu cố ý nhắc tới cái này người, liền tất nhiên có nàng ý tư ở. Ngươi cái này đại bảo tiêu rốt cuộc là như thế nào tuyển ra tới Tống Nam đôi tay trống ở trên bàn Vẻ mặt tức giận thẳng đối đường thuật nạ pháo Nàng đương chính mình là cứu thế thánh mẫu sao Vẫn là thiên chân đại tiểu thư Đối thượng cấp công tác hoa tay múa chân không nói Còn cùng đám kia nháo sự cùng nhau cùng ta làm trái lại Ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi Cái gì kêu mạch nào không ở một cái tuyến thượng kia cũng là không quen nhìn người bá vương tắc phong đi Lâm Chiêm lệnh lệnh trên vào nói, hắn là biết cái kia thả rằng hôm nay đều làm gì đó, nếu người như vậy ở hắn thủ hạ, hắn đã sớm quăng ra ngoài hành hung 100 trở về. Bất quá nếu là tống 5 người, hắn vẫn là nguyện ý cấp tống nam thêm nữa liềm đổ. Động bất động liền vẻ mặt quan tâm đi quan tâm mấy cái bác gái, bồi bọn họ khóc lóc kể lể một hồi, nào đến hiện trường tiêu loạn, nhìn đến ta yêu cầu những người đó tuân thủ quy tắc, lại chạy tới nói cái gì, đều là đồng loại vì cái gì không thể khoan dung một chút ta muốn tại đây loại sự tình thượng theo chân bọn họ khoan dung cái gì tranh đoạt vật tư nếu loạn trật tự người như vậy đều phải vô điều kiện tha thứ vài lần đường thuật bị này một hồi mà tống nam cùng lâm chiêm ngươi tới ta đi nháo đến có chút đau đầu giờ phút này tống nam âm điệu càng ngày càng cao cơ hồ là mang theo tức giận chỉ trích án vì cái gì pháo đài lại đây như vậy một cái kỳ ba. đường thuật cơ hồ là cầu cứu nhìn về phía lâm chiêm trong ánh mắt tin tức lâm chiêm lập tức liền đã hiểu nhún vai buông tay không có biện pháp hắn mặc kệ tống đại tiểu thư tuy rằng cùng hắn không tính đối phó nhưng là xác thật nói đều là đại lời nói thật sao cái này tha rằng biến dị băng hệ dị năng xem như nữ tính dị năng giả trung tương đối xuất sắc một cái ngươi biết đến bên này quân khu chỉnh hợp lại đây là không có nữ binh này tiểu nha đầu cũng không biết từ nơi nào học một bộ quân nhân tác phong nhìn giống mô giống dạng Chúng ta đường đại đội trưởng không phải suy nghĩ tìm cá nhân tới bảo hộ ngươi sao, đều là nữ hải tử tổng hội tương đối dễ dàng ở trung đố dương dương thu được đội trưởng cầu cứu tín hiệu, trong lòng cười trộm về. Cười trộm, vẫn là thiện lương vì đường thuật giải thích một phen nguyên do, lại không cứu đội trưởng nhà mình, này giá liền không biết muốn xảo tới khi nào. Chỉ tiết hán ngữ khí nghe tới thật sự là có như vậy một chút vui sướng khi người gặp họa. Tống Nam lệnh lùng mấy cái đôi mắt hình viên đạn bay qua tới, đô dương dương cũng chỉ hảo thức thời ngầm miệng. Tha rằng, rốt cuộc dị năng còn tính không tồi, nếu là tính cách vấn đề, A Chiêm hôm nay cùng nàng nói chuyện, nếu nàng làm không được một cái quân nhân yêu cầu, liền vẫn là trở lại đặc chiến tiểu đội, đương cái bình thường dị năng giả đi. Đường thuật đau đầu tổng kết, Tống Nam mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi đôi tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bất thiện nhìn Lâm chiêm. Lớn như vậy tiểu thư tính tình tống tiểu thư không tự mình một chút. Lâm chiêm cũng giống nhau, khiêu khích nhìn tống nam. Ta nếu xuống tay, kia nhưng chính là lạc thủ tồi hoa, nghe nói người tiểu cô nương đối lâm đội chính là một mảnh thâm tình, không đem này rất tốt cơ hội nhường cho người tới, ta đều cảm thấy thực xin lỗi nàng a. Ai sợ ai, điều tra cá biệt người nàng lại không phải làm không được. Lâm chiêm lập tức giống như dâm đến tức cho giống nhau, đầy mặt ghét bỏ, ai người, ai chính mình quảng, thiếu tới tìm ta không có thời gian nói xong lần đầu không cùng Đường Thuật chào hỏi liền chính mình thở phì phì đi rồi Tống Nam cũng là đôi mắt hình viên đạn vùng trăm phần trăm mệnh trung Đường Thuật ai điều tới quay rối người ai phụ trách đừng cho ta thêm phiền toái ta không để bụng giải quyết cái phiền toái nói xong cũng là thở phì phì rời đi Đường Thuật hợp với bị hai người ghét bỏ vẻ mặt nghẹn khuất nhìn đố dưng Dương thở dài nói Lao Dương ngươi đi nói nói cái kia thả rằng đi Đỗ Dương Dương gật gật đầu, hắn không có gì ý tưởng, dám vi phạm quân lệnh cùng thượng cấp mệnh lệnh, ở trong quân đội chính là đại sự, hắn còn cảm thấy tống nam xuống tay nhẹ đâu. Bất quá hắn lập tức lại vẻ mặt bát quái nhìn Đường Thuật, cái kia thả rằng, cùng lâm đội, chuyện gì à? Đường Thuật vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, nửa khí càng là ghét bỏ, ngươi muốn biết, chính mình hỏi thả rằng đi. Đỗ Dương Dương hậm hực rời đi, vừa rồi liền không nên giúp Đường đội nói chuyện. Ở náo nhiệt phi phàm vật tư chỉnh hợp sau khi chấm dứt, ánh dạng đồng căn cứ cũng chính thức công bố rút lui tin tức. Tuy nói ở các bộ phận quân đội, cục cảnh sát, thương hội cao tầng điệu thấp che lớp hạ, bọn họ đại động tác cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đại đa số căn cứ nhân dân vẫn là không rõ lắm chẳng hướng. Nhưng là cũng có thiếu bộ phận người, từ căn cứ liên tiếp động tác chung suy đoán ra căn cứ ý đồ. Thì như tưởng đồng, đã sớm đoán được căn cứ muốn lui lại ý tứ. Căn cứ lưu lại tin tức vừa ra, cơ hội là toàn căn cứ ồ lên, nhưng là mình xác thời gian cũng chỉ có 3 ngày, muốn rời đi liền lập tức báo danh, hữu hạn xe vị là không đợi người. Trong lúc nhất thời, căn cứ nhiệm vụ đại sảnh bị lâm thời trưng dụng, làm báo danh mà, bị nhớ rõ chật như nêm cối, kín người hết chỗ. Kỳ thật căn cứ làm như vậy tuy rằng không quá quan minh, nhưng là vì tự thân ích lợi, vì chính mình trong tay quân đội, cảnh đội có thể lớn nhất hạn độ có chính mình xe vị. Căn cứ cao tầng không hề dị nghị bảo trì trầm mặc, bao gồm đường thuật. Nhưng là đường thuật vẫn là làm lầm chiêm lặng lẽ ở căn cứ trung giải rắc một ít tin tức, còn kinh ngạc phát hiện trình Đức Minh thủ hạ cũng ở làm đồng dạng sự tình, nhưng thật ra làm đường thuật đối trình Đức Minh cũng có một không giống nhau quan cảm. Tuy rằng loại này lặng lẽ tiến hành sự tình cũng không có phổ cập đến quyển căn cứ, ít nhất vẫn là làm một bộ phận người có chuẩn bị. Căn cứ phía chính phủ tin tức tuyên bố lúc sau ngày thứ ba, Ánh dạng đông căn cứ chính thức xuất phát, từng chiếc xe tải rời đi căn cứ, nam hạ chạy về phía thịnh kinh căn cứ. Đường thuật đoàn xe, bị đè ở đội ngũ Tây Sườn, cũng chính là tiếp cận với ha thị cùng thịnh kinh thẳng tắp con đường. Cách nói là ven đường bảo hộ quần chúng xe, kỳ thật là cô ý muốn từ đường thuật đoàn xe tới gánh vác lớn nhất nguy hiểm. Nay lại là đường thuật chính mình chủ động tranh thủ tới. Đường thuật mục đích rất đơn giản. Nguyên bản ở căn cứ nội không có đại hình ra ngoài chiến đấu huấn luyện, này đó chiến sĩ đều cũng không tệ lắm. Nhưng là từ xuất phát lúc sau, đường thuật kinh ngạc phát hiện, này đàn hẳn là dũng mãnh nhất các chiến sĩ, đối mặt linh tinh tăng thi, cư nhiên còn phải dùng đến trọng hình vũ khí, liên tục vài lần lúc sau, đường thuật rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Ánh dạng đông căn cứ hàng ngày ăn dùng còn tính giàu có, cho nên, này đó chiến sĩ ra ngoài tìm kiếm vật tư cơ hội cũng không nhiều ngược lại là những cái đó bình thường dị năng giả phải vì chính mình sinh tồn mà liều mạng nỗ lực, ở trong chiến đấu, Tuy nhiên so này đó được xưng thiết huyết các chiến sĩ muôn đáng tin cậy nhiều, thật sự là làm Tống Nam, đường thuật khiếp sợ thực. Tống Nam là khiếp sợ, là bởi vì kiếp trước thời điểm, nàng là ở thịnh kinh căn cứ lúc sau, mới gia nhập quân nhân đội ngũ, mà khi đó quân đội, đã sớm tôi luyện cường hãn vô cùng, cùng hiện tại cái dạng này so sánh với, thiên địa khác nhau một trời một vực. Cho nên ngày hôm sau thời điểm, đường thuật dứt khoát chủ động đưa ra yêu cầu, hán đệ tam bộ đội, chuyên môn ở Tây Sừng kéo ra phòng thủ tuyến, vì toàn bộ người sống sót hộ giá hộ tống, trên thực tế, là dây bằng dạ ai nhất khắc nghiệt dưới tình huống, nhanh chóng rèn luyện bọn lính sức chiến đấu. Ngay cả những cái đó người nhà nhóm, cũng đồng dạng ở Tây Sườn phòng phòng vệ tuyến, mỗi lần chiến đấu, đường thuật đều tất nhiên yêu cầu bọn họ cũng tham chiến, chẳng sợ chỉ là chạy lên truyền lại tin tức cũng tuyệt đối không cho phép tránh ở một bên tham sống sợ chết, chỉ cần bị phát hiện hai lần tranh chiến, tính cả binh lính cùng nhau bị trục xuất đệ tam bộ đội. Ngày hôm sau bắt đầu cường ngạnh thủ đoạn, đều không phải là trực tiếp khiến cho tất cả mọi người tiếp nhận rồi, bất mãn ngáo sự tự nhiên có vài người, đường thuật chấn áp một lần, lần thứ hai trực tiếp trục xuất đội ngũ. Mặc cho chung quanh các chiến hữu lặp lại cầu tình, đường thuật đều không có đồng ý kia đối mâu tử đành phải hốt hoảng đi người sống sót đoàn xe Bị làm khó dễ hồi lâu tự nhiên là bọn họ sự tình, đường thuật mặt ngoài không nhiều làm để ý tới, ngầm vẫn là sai người chăm sóc một ít, mới làm kêu đối mâu tử không đến mức ở ngày hôm sau liền tụt lại phía sau. chương 82 yêu thích độc đáo Ai, Tống Nam, ngươi không cảm thấy, những người này xem chúng ta ánh mắt có điểm kỳ quay sao? Đường thuật cùng lâm chiêm vội không thể phân thân trong đội ngũ trước mắt chiến đấu giá trị tối cao chính là Tống Nam. Nàng tuy rằng không phải quân nhân thân phận, nhưng cũng xem như lãnh đạo đội ngũ thành viên, hơn nữa nàng làm vật tư tiểu đội nửa gian sơn, nói thật, vẫn là tương đối có mức độ nổi tiếng một cái. Cho nên Tống Nam lãnh tới rồi một cái gian khổ nhiệm vụ, tuần tra đệ tam chiến đội Tây Sườn Phong Tuyến. Bởi vì Tống Nam cảm xúc vẫn luôn không đúng, cho nên Tần Đại Dũng chủ động xin ra trận Bồi Tống Nam đi dò xét. Tần Đại Dũng Bồi Tống Nam từng chiếc xe hướng về đoàn xe cái đuôi đi qua đi. Bắt đầu thời điểm còn có thể vẻ mặt nghiêm túc biểu tình cường trống sau lại rốt cuộc nhịn không được Những người này như thế nào đều thích trận trắng mắt ta Này nếu là hắn ở Kinh Thành Binh Đã sớm một chân đá đi qua Còn có thể nhẫn bọn họ Tống Nam liếc mắt một cái Vừa lúc là đệ tam bộ đối 17 hào xe Trước sau mấy đài trên xe binh lính tiến đến này vài người Chính trao đổi một ít lẫn nhau yêu cầu tin tức Nhìn đến Tống Nam cùng Tần Đại Dũng đi tới tuần tra có khe khe nói nhỏ ghé vào cùng nhau nói chuyện, có lại đối diện nàng phương hướng vẻ mặt chán ghét hoặc là trợn trắng mắt. Nàng hẳn là không nhìn lầm, là đối với nàng. Bất quá đối thượng nàng tầm mắt, trận trắng mắt vài người đều vội vàng cúi đầu. Tống Nam không nói gì, thực bình tĩnh tiếp tục về phía trước đi, đối với Tần Đại Dũng nói, bất quá là nhìn ngươi vài lần, ngươi thần kinh cái gì. Liên tính là xem thường, khẳng định cũng là vì ngươi xuyên qua trói mắt. Tân Đại Dũng xấu hổ chân cũng chưa rơi xuống, ta này thân, thật sự như vậy kỳ quái sao. Người còn dũng khí hỏi như vậy, cũng là hẳn là cho người vỗ tay. Tân Đại Dũng hôm nay xuyên phá lệ tươi đẹp, vàng nhạt sắc áo lông vũ gắn vào màu đen quân phục ngoại, áo lông vũ sau lưng còn có một con đáng yêu vị con. Theo Tân Đại Dũng đi đường khi, kia lập thể vịt con còn run lên run lên, phi thường đáng yêu. Tân Đại Dũng vẻ mặt đưa đám, tống nam. Ngươi thật sự không có khác áo bông hoặc là áo lông vũ sao? Cái này quần áo ta thật sự xuyên không nổi nữa. Không có, ngươi hết hy vọng đi. Tống Nam vô tình trọc phá Tần Đại Dũng ảo tưởng, đừng nghĩ cởi ra, trừ phi ngươi tưởng vẫn luôn miêu ở trong xe hạ không tới. Tần Đại Dũng đang ở kéo khóa kéo tay nháy mắt cứng đờ. Đêm qua bắt đầu, không trung liền ở tung bay bông tuyết, độ ấm cơ hồ là sậu hàng. Bởi vì trong lúc nhất thời căn bản thấu không thượng nhiều như vậy chống lệnh quần áo, Tống Nam đơn giản thanh toán một chút chính mình tồn kho, phát hiện chỉ có thể cấp ước chừng 4.000 người cung cấp một kiện áo lông vũ, cùng đường thuật thương lượng qua sau, chỉ có thể yêu cầu lấy chiến công tới phân phát chống lệnh quần áo, hơn nữa một người nhiều nhất lấy một lần. Đường thuật mấy người khẳng định phải có, đáng tiếc tần đại dũng dáng người cường tráng, cư nhiên trừ bỏ cái này thai phụ vị con trang, không còn có xuyên hạ vì thế Tần Đại Dũng đã bị mấy cái hố cha đồng đội hợp lực, trồng lên thai phụ trang. Mà đối mặt khắc các binh lính, nguyên bản là khẳng khái giúp tiền, lại ngoài ý muốn bởi vì không thể làm được mỗi người bình quân, ngược lại khiến cho có chút người bất mãn, phần lớn là gia đình quân nhân, ở mặt thế về sau dần dần có chút hỏng mất bên cạnh, ngược lại trở nên khó có thể thỏa mãn. Cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù, Tống Nam tuy rằng tức giận, Lại cũng không đành lòng thật sự xem bọn họ liền như vậy ở phong tuyết trung đông lạnh, tức giận về tức giận, lại cũng ở đại đa số người lý giải cảm kích dưới, còn tính trong lòng cân bằng, thực mau đem trong tay áo lông vũ đều phái phát xong Ngươi xem, chính bọn họ đều có áo lông vũ xuyên, lại muốn ta lão tử nương không quần áo. Quần áo là tống tiểu thư chính mình, đã là tặng không cho chúng ta, ngươi như thế nào còn lòng tham không đủ. Nàng khẳng định còn có quần áo. Chính là không nghĩ cho chúng ta thôi. Một nhà liền cấp một kiện, nàng tống cổ xin cơm đầu. Nếu không phải xem ở đường đội mặt mũi thượng, ta một chân đá bay nàng. Chỉ bằng ngươi, ha ha, tống tiểu thư chính là nhị dai kim hệ dị năng giả, căn cứ trừ đường đội ở ngoài ngươi còn biết mấy cái nhị dai dị năng giả. Chính mình tưởng Mỹ đi. Tống nam dưới chân không đỉnh, lỗ thai lại không ngừng rót vào này đó hoặc hảo hoặc hư đối thoại, từ nàng gia nhập đường thuật tiểu đội tới nay. Tựa hồ ngoại giới đối nàng đánh giá liền vẫn luôn là khen chê không đồng nhất. Tống nam chính mình cũng rất kỳ quái, nàng chỉ là ở yên lặng làm chính mình sự tình, vì cái gì sẽ trọc đến nhiều người như vậy phải đối nàng tới soi mói đâu. Có lẽ, bởi vì chính mình là đường thuật tiểu đội chung nữ nhân duy nhất đi. Nữ nhân dễ dàng gây chuyện thượng thần, nàng tự nhận chuyện tốt làm so chuyện xấu nhiều, đáng tiếc vẫn cứ nơi nơi đã chịu xem thường, thế đạo này, ha ha, tống nam ánh mắt càng thêm lạnh nhạt Chỉ lo về phía sau đi đến, chỉ có nhìn đến có đã chịu hư hao xe, mới có thể dừng lại, từ tân đại dũng tiến đến giao thiệp, dò hỏi tình huống, yêu cầu cái gì linh linh kiệt khi, Tống Nam lại từ trong không gian tìm ra. Đường thuật tiểu đội nhân tâm đều sáng ngời, Tống Nam tuyệt đối không có khả năng là vừa rồi thức tỉnh không gian hệ dị năng, bằng không này tràn đầy vật tư rốt cuộc từ đâu mà đến. Nhưng là Tống Nam không nói, đường thuật lại không có gì tỏ vẻ. Bọn họ cũng liền đều mặc không lên tiếng. Tống Nam đôi khi vẫn là cảm kích, rốt cuộc những người này, thực gây đối nàng do hỏi tới cùng, cho dù là nhất chọn nàng thật xấu lâm chiêm, đều rất ít lấy nàng kỳ quái chỗ làm văn, càng có rất nhiều ở nàng làm thượng soi mói. Ân kỳ thật chỉ có thể xem như chọn sự, rốt cuộc nàng chính mình làm cũng xác thật không tốt. Hôm nay chiến đấu cũng không tính nhiều, có thể là bởi vì đêm qua hạ tuyết, che giấu ở những người này khí vị. Châu tới tăng thi đều là gần gối du tán tăng thi, chân chính làm cho bọn họ lo lắng thi chiều, nhưng thật ra còn không có xuất hiện tung tích. Cứ việc chỉ là chút ít tăng thi cùng biến dị thú đánh bất ngờ, Tống Nam vẫn là thấy được không ít bị thương người. Đáng tiếc Vân Phi cũng là từ trước mặt từng chiếc xe tìm trọng độ người bệnh, giống như vậy vết thương nhẹ, cơ bản đều là làm lơ. Cũng may quân nhân nhóm bị thương cũng là thói quen, điểm này tiểu thương cũng đều vui tươi hớn hở. Bởi vì cái rất nhiều chiếc xe đều nhiều ít có chút vấn đề, Tống Nam cùng Tần Đại Dũ ước chừng đi rồi hơn một giờ, mới đưa đệ tam bộ đội 29 chiếc xe tuần tra một lần, hôm nay người bệnh cảm nhiễm số bằng không, là lớn nhất thu hoạch. Trước hai ngày, mỗi ngày đều có bị tăng thi cảm nhiễm binh lính, Vân Phi chính mình năng lực thật sự không đủ xem, còn chỉ có thể bí mật trị liệu mấy cái người lây nhiễm, giữ lại đại bộ phận người, chỉ có thể ở thi biến phía trước liền xử bán để tránh lại thương đến những người khác. Sự bắn chiến hữu tâm tình thật sự là quá trầm trọng, cho nên mấy ngày nay đại gia chiến đấu thực lực đều lộ rõ tăng lên, ngược lại có không nhỏ tăng lên, đây đều là lời phía sau. Tống Nam cùng Tần Đại Dũng trở lại ở vào đội đầu phòng xe khi, Lâm Chiêm đang đứng ở ngoài xe, một thân màu trắng áo lông vũ sạch sẽ lệnh người giận sôi Tần Đại Dũng run run miệng, ngón tay thiếu chút nữa run thành một đóa hoa lan. Ngươi! Ngươi cái tao bao rừng giả! Này đều ngày mấy, cư nhiên còn xuyên một thân bạch. Thói ở sạch lệnh người thống hận, biết rõ hiện tại nguyên tiểu lâm không hề, bọn họ thủy thiếu đáng thương, chỉ có thể dựa bộ đội trung thủy hệ dị năng giả, cung cấp cho bọn hắn mấy cái mỗi người mỗi ngày 500ml dùng để uống thủy, cái này lâm chiêm, quần áo ô hế muốn như thế nào tẩy. Thân đại dũng run rảy ánh mắt làm lâm chiêm thật sự có chút không quen nhìn, nghe được hắn cuối cùng vô ý thức một câu, lập tức quăng cái xem thường qua đi. Ô Huế liền từ bỏ, vì cái gì muốn thầy? Lâm Chiêm nhướng mày, ngữ khí vui sướng khi người gặp hòa thực, thế nào, bị phi bạch mắt cảm giác như thế nào a? Tống Nam cũng là nhúng mày, như thế nào, ngươi cũng biết. Chẳng những đi ra ngoài bị ném xem thường, trở về còn phải bị Lâm Chiêm ném một cái, thật là trong lòng khó chịu. Bởi vì đường đội thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính sách, ngươi chính là bối hát qua Lâm Chiêm cô ý chọc giận Tống Nam nói, rõ ràng cùng ngươi không quan hệ. Lại muốn ngươi tới gánh vác đại gia hoàn khí, cảm giác như thế nào a? Mặc kệ ngươi. Tống Nam thưởng Lâm Chiêm một cái xem thường, trực tiếp đem hắn tê đến một bên đi, vào phòng xe. Tân Đại Dũng đi theo Tống Nam phía sau, lại lần nữa đôi mắt đỏ lên nhìn nhìn Lâm Chiêm thuần trắng áo lông vũ. Lâm Chiêm cố ý lại ném cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Tân Đại Dung thiếu chút nữa muốn động thủ cùng Lâm Chiêm đánh một trận, đầu góc dĩ nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới phía trước Nguyên Tiểu Lâm đồng luôn vô kỵ một câu, tức khắc cười gian rộ lên, làm Lâm Chiêm sởn tóc gáy, người thành thật lộ ra loại này tươi cười, thật sự làm người cảm thấy có chút biến thái. Ta cũng là rất tò mò a, Lâm Đội Tần Đại dung kéo âm cuối, rất nhiều người đều ở truyền cho ngươi cùng Tống Nam bất hòa, đường đội kẹp ở bên trong thật sự khó làm thực, ta còn buồn bực thật lâu. Bất quá như vậy xem ngươi, xác thật là có thể lý giải. Lâm Chiêm cau mày, lý giải cái gì? Bởi vì ngươi yêu thích độc đáo a Ha ha ha. Tân Đại Dũng nháy mắt cùng thiếu, cũng chạy nhanh chui vào phòng xe. Trong xe chuyển đến tiếng cười to còn ở tiếp tục, Lâm Chiêm lại buồn bực đến cực điểm. Hắn yêu thích độc đáo không độc đáo, cùng Tống Nam lại cái gì quan hệ, đường đội khó làm, cùng hắn yêu thích có quan hệ gì. Tân Đại Dũng, ngươi cho ta trở về. Cái gì kêu yêu thích độc đáo? Lâm Chiêm cũng truy vào phòng xe. Tống Nam vào phòng trong xe thời điểm. Đường thuật đang ở sofa, cùng đỗ dương dương nghiên cứu lộ tuyến tình huống. Tuy rằng nói, phía trước tiến lên lộ tuyến là từ đầu tề cảnh phong đệ nhị bộ đội dẫn dắt, nhưng là bọn họ cũng muốn lúc nào cũng giao lưu cụ thể phương hướng. Đường thuật cũng không đánh vô nằm chắc trượng, một tuần hấp tấp khởi hành, đã là hắn có thể nhẫn mại lớn nhất hạn độ, tới rồi lộ tuyến vấn đề, hắn cần thiết thật trọng, lại thật trọng. Nhìn đến tống nam tiến vào, đường thuật lập tức quan tâm nói, mặt sau tình huống như thế nào. Ngươi có hay không chịu lãnh? Có một số việc, hắn vô pháp tự tay làm lấy, nhưng là Tống Nam ở nào đó phương diện có thể đại biểu hắn, đây cũng là hắn cảm thấy Tống Nam nhất thích hợp nguyên nhân trí nhất. Chẳng sợ, nguyên nhân này, cũng là Tống Nam có chút đã chịu nghi ngờ nguyên nhân. Chính là đường thuật lại trong lòng mạc danh có chút chờ mong, cứ việc hắn hiện tại rất khó đi miêu tả, loại này chờ mong, đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Không có gì, không tính thực lãnh. Rốt cuộc xuyên nhiều, chính là những cái đó quân nhân nhóm tình huống không phải đặc biệt hảo. Đường thuật đệ tam bộ đối nhân số tinh giản, mỗi chiếc xe tải lúc sau tổng cũng không tính thập phần chen trúc, đối lập những cái đó nghiêm trọng quá tải người sống sót xe tải tới nói, thật sự là hạnh phúc thực. Nhưng là quân dụng gia tạp giữ ấm trình độ thật sự là không dám gật bừa, hạ tuyết lúc sau, như vậy hạnh phúc liền trở nên có chút bị tội, đường thuật hôm nay đã ở kế hoạch giảm bớt mấy chiếc xe, làm cho bọn họ tập trung một chút. Chặt chẽ sửa ấm. Tận lực nhẫn mại một thời gian đi, chúng ta ngấm lại biện pháp. Đường thuật mày cũng nhăn lại tới, dối tay đem bản đồ mở ra. Bọn họ đã tiến vào các tỉnh trong phạm vi, hiện tại vị trí vị trí là một cái không tính rõ ràng quốc lộ. Trước mắt trước đi tới lộ tuyến thượng, hướng Tây Nam 10 km vị trí là có một cái tiểu huyện thành. Cơ bản có thể xác định, cái này tiểu huyện thành khẳng định sẽ có tương đương khả quan vật tư, nhưng là... Cái này huyện thành cũng vừa lúc ở vào bọn họ đoán trước thi chiều lộ tuyến thượng, nguy hiểm hệ số quá cao, bọn họ căn bản không có khả năng đem toàn bộ mập mạp đội ngũ đều tiến vào cái kia huyện thành phạm vi. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ cái này đại đội ngũ, cho dù là rời xa các nơi nông thôn thành chấn, đều là vẫn luôn bị nguy hiểm vây quanh. Nếu phạm hiểm tiến vào huyện thành, trên cơ bản chính là cấp thi chiều tăng thêm quân đầy đủ sức lực kết cục. Lời nói lại nói trở về. Nếu bọn họ không phải buôn đem tất cả mọi người đưa tới cái kia huyện thành đi, gần là phái một tiểu đội người đi, thế tất muốn mang cái không gian hệ dị năng. Như vậy, mang ai? Chương 83 một mình đi ra ngoài. Toàn bộ đệ tam bộ đội, chỉ có 5 cái không gian hệ dị năng giả, Tống Nam, Lâm Chiêm, tưởng đồng cái kia tiểu cô nương Tống Gia Hiến, cùng hai cái binh lính bình thường. Thân sơ tới xem, Tống Nam cùng Lâm Chiêm tự nhiên là đầu tuyển, thực lực tới luận. Ai lại là Tống Nam đối thủ? Bất quá đường thuật đầu cũng chưa nâng một chút, Tống Nam thương còn không có hảo, hắn không thể làm Tống Nam hiện tại còn đi mạo hiểm, người này tuyển, chỉ có thể là Lâm Chiêm. Nơi này là cái, nơi này có thể thu thập vật tư, ta có thể đi. Tống Nam nhìn đến đường thuật ngón tay ở một cái điểm dừng lại, rồi đầu qua đi xem, nguyên lai là một cái tiểu huyện thành, huyện thành trên cơ bản là có thể bao dung các loại vật tư nhu cầu. Tống Nam đệ nhất nghĩ đến chính là đi thu thập vật tư, lập tức mở miệng xin. Cái này A chiêm đi liền có thể đường thuật nhìn xem Tống Nam, ngươi thành thật ở chỗ này dưỡng thương. Vân Phi nói ngươi khỏi hẳn phía trước, ngươi kia đều đừng đi. Ta không nghĩ cho ngươi đi không ngừng liều mạng, nguyên bản ngươi căn bản không cần làm loại chuyện này. Luận thực lực, ta là nhị dai kim hệ dị năng, giả, ngươi liền tính là tìm 10 cái nhất giai cao thủ, ở trong tay ta cũng không nhất định thảo được nhiều ít tiện nghi. Lâm Chiêm đâu hiện tại còn chỉ là cái di động kho hàng, trừ bỏ chính mình thực chiến tố trước, ngươi cảm thấy có thể cùng ta so. Tống Nam một phen đoạt quá bản đồ, hơn nữa, liền tính Lâm Chiêm cùng ta đều là không gian hệ, ngươi lại cảm thấy, hắn liều mạng có thể mang về tới nhiều ít đồ vật. Ta liền bất đồng, ta không gian. Đủ rồi. Đường thuật duỗi tay nắm lấy Tống Nam thủ đoạn, ánh mắt có một tia không tha, liên quan hắn nói chuyện thanh âm cũng chưa xuất thực. Nếu ngươi không phải A Nam, nếu ta có thể đối với ngươi không chút nào để ý mưu hoa tính kế, cái này huyền thành, đương nhiên là hẳn là ngươi đi. Vậy làm ta đi. Tống Nam Thanh âm nâng lên ba phần, chút nào không chịu nhường nhịn nhìn đường Thuận. Ngươi liền tuyệt đối không được. Đường thuật trực tiếp đem bản đồ rút ra, một phen khấu ở trên bàn trà, chụp xe đều đi theo run một chút. Ta nói, các ngươi hai cái bị xem nhẹ đã lâu đô dưng dường, liền ngồi ở trên sofa. Đống nhiên sâu kỳ nói, có thể hay không suy xét một chút lao nhân ra cảm thụ. Mỗi lần cãi nhau đều phải ta thấy chứng, là cảm thấy ta là công chứng viên sao. Đường thuật cùng Tống Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút giận dối. Tống Nam là cảm thấy đường thuật có điểm không tín nhiệm chính mình, chính là đường thuật lại là bởi vì lo lắng Tống Nam thân thể. Ta thương cơ bản không thành vấn đề, nếu không phải vì này để tam bộ đội hai vạn người, ta đã sớm đi trước xuất phát đi thỉnh kinh căn cứ. Tống Nam quận cường nhìn đường thuật, lại chỉ nhìn đến đường thuật quyết đoán cự tuyệt. Vân Phi nói, người trong cơ thể dị năng lưu động còn không thông thuận, hiện tại liền nói khỏi hẳn thật sự là quá sớm. Chỉ cần quan hệ đến Tống Nam thương, đường thuật đối với Tống Nam thái độ liền sẽ lãnh mạnh thực, tần đại dung súc ở điều khiển khu, nghe mặt sau truyền đến không tốt thanh âm, rốt cuộc vẫn là không tính toán đi điều đình. Mọi người có mọi người yêu thích đi, hai vị này có lẽ chính là ái cãi nhau đâu. Tần Đại Dũng lửa mình dối người nghĩ, nói rõ chính hắn đều không tin. Như thế nào, hoan ra lại nháo đi lên. Lâm Chiêm lên xe, vốn là đuổi theo Tần Đại Dũng, lại vừa lúc nhìn đến bên này lại không yên ổn tình huống, vui tươi hớn hở lại đây cắm một câu nói mát, chỉ phải tống nam một cái xem thường. Chính mình xem đi, các ngươi dị năng giả vấn đề, ta một cái tài xế giả thật đúng là đáng thương thực a. Đỗ Dương Dương cầm lấy bản đồ, chậm gì gì thoảng qua Lâm Chiêm. Đem bản đồ nhét vào trong lòng ngực hắn Xem, đường đội đánh dấu huyền thành Các ngươi thương lượng đi thôi Kia còn dùng tưởng Đương nhiên là ta Lâm chiêm đương nhiên biết Nhìn thoáng qua bản đồ liền minh bạch Nháy mắt tống nam đã bày ra chảo phúng mặt Lâm chiêm theo sát thượng một câu Ta là không có ngươi như vậy biến thái không gian lớn nhỏ Nhưng là ta có thể mang theo a -Mildia. Chúng ta hai cái không gian Tổng không đến mức so người còn kém đi Ít nhất ta không phải người bệnh. Vậy ngươi còn liền thật không cần suy nghĩ, thêm lên cũng vô dụng Tống Nam dưới đáy lòng chửi thầm, trong miệng lại nói, A Miu đến bây giờ đều rất suy yếu, ngươi dám mang nó đi mạo hiểm, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi điếu đi ra ngoài hành hung 100 lần. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền sẽ không đánh ngươi A. Đối, ngươi hẳn là không phải nữ nhân, là giả đi. Bị Tống Nam chói lọi uy hiếp, lâm chiêm quả thực muốn trọc giận tạc. Hắn cũng đối chính mình trước mắt trạng thái thực đau đầu A Miu không gian nhận hắn cũng nhìn vài lần Hoàn toàn không có sở đến manh mối Gần nhất đếm thử quá rất nhiều lần Cũng không tìm được cái loại cảm giác này Bị trọc đến chỗ đau lâm chiêm Bởi vì còn một thân tuyết trắng áo lông vũ làm đối lập Trên mặt lại bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng Cư nhiên ánh cả người càng có vài phần Đáng yêu Đỗ Dương Dương ở một bên bị ý nghĩ của chính mình cười không được Liên ở kẻ ngắt dưới tình huống đông nhiên bật cười. Ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi dị năng đến nay chiến đấu vô năng, ta liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tống Nam ác hơn, quyền cho là kích thích Lâm chiêm nhanh chóng khai phá không gian nhận, miệng hạ là chút nào không chịu lưu tình. Một bên bị chê cười, một bên bị trào phúng, Lâm chiêm thiếu chút nữa trực tiếp muốn động thủ. Đừng xảo đường thuật ngồi ở trên sofa, đối tống Nam cùng lầm chiêm hai người gần nhất mùi thuốc súng 10 phần thập phần bất đắc dĩ. Rõ ràng vừa rồi vẫn là hắn cùng Tống Nam xảo, như thế nào đột nhiên liền biến thành A Chiêm. Hiện tại đều không còn sớm, chúng ta trước giải quyết một chút bữa tối không tốt sao. Lâm Chiêm kinh ngạc quay đầu, Lương Toàn hiện tại đã môi đến này nông nỗi. Liền cơm đều mặc kệ của ngươi. Vật tư khẩn trương, hắn phỏng trừng cũng mau kìm nén không được. Đường thuật thở phào nhẹ nhõm, đề tài rời đi thành công. Tống Nam vung tay lên, một đống bánh mì đồ ăn vặt liền bãi đầy bàn trà. Liền như vậy phong đi, tiểu lão hổ bọn họ trở về, cũng là muốn ăn. Lâm chiêm nhạc không cần chính mình ra đồ vật, nói thật, khoảng gần hai vạn người đồ ăn, hắn cũng có chút trứng trọi đá, chạy nhanh kêu đô dương dương cùng tần đại dũng lại đây ăn cơm chiều. Tống Nam lại nhẹ thở một hơi, xoay người rời đi. ta đi trước nghỉ ngơi, hôm nay có điểm mệt. Đường thuật lo lắng nhìn nhìn Tống Nam, lại cuối cùng chỉ có thể chấn cửa ải hoài nói toàn bộ nuốt xuống đi. Này chiếc phòng xe không tính quá tiểu, cùng mặt sau đại hình quân dụng gia tạp không sai biệt lắm đại, lại so với gia tạp hiếu thăng đến nhiều. Phía trước là điều khiển khu, rộng mở thoải mái, buổi tối ngủ ở xe ghế căn bản sẽ không cảm thấy không thoải mái, trung gian khu vực là giữa mặt không gian, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, phần sau bộ phận đàn sen khai chia làm hai tầng, hạ tầng là phòng khách, sofa vờn quanh một vòng, buổi tối tế 1 tế cũng ít nhất có thể ngủ hai người. Thượng tầng còn lại là phòng ngủ khu, trừ bỏ một chương giường lớn, sườn bản ngăn tủ phía trên vị trí cũng sáng lập ra một trường tiểu giường. Tống Nam phòng ngủ chính là cái này tiểu giường, bởi vì trước sau cách ly, lại đơn độc thành nhất thể, kỳ thật phương tiện thực, nhưng là vì ngủ thời điểm có thể nhẹ nhàng một chút, Tống Nam vẫn là dùng kim loại ti ở phía trước sau treo lên hai trường khăn trải giường, chỉ cần lôi kéo thượng, chính là thỏa thỏa bịt kín không gian. Nơi này tuy rằng đều là đại nam nhân. Nhưng là nhân phẩm tất cả đều tin được, Tống Nam căn bản không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên tới kéo ra chính mình cái màng giường Vì thế ôm hơi hơi trợn mắt A Miêu, một cái lắc mình liền vào không gian. A Miêu tình huống gần nhất lược có chuyển biến tốt đẹp, một là ban ngày Vân Phi không có việc gì dưới tình huống. Ở nó trên người không biết hao phí nhiều ít dị năng, nhị là Tống Nam kinh thành mang nó đi trong không gian phao nước riêng tắm. Lần đầu tiên tiến không gian thời điểm. Dao Miêu Bị này đột biến biến hóa cảnh tượng hoàng sợ, sau lại mới chậm rãi thói quen, thậm chí thường xuyên cuốn lấy Tống Nam, muốn tiến trong không gian, tự tại. Mấy ngày nay, bởi vì có cái màn giường che lấp, Tống Nam nhưng thật ra mỗi ngày đều tiến một lần không gian, ở chỗ này chỉnh thu một chút thu hoạch, thuận tiện mang một ít sẽ không bị phát hiện đồ vật đi ra ngoài. Tỷ Như, lần trước nàng ở buồng vệ sinh kết nước chứa đầy thủy, chỉ nói cho Đường Thuật bọn họ, nàng đổ một lọ nước khoáng Lại hoặc là, thừa dịp đại gia không quá chú ý thời điểm, cấp phòng bếp thêm chút gạo bột mì mì sợi cùng thủy từ từ. Nay bọn đàn ông nhóm tâm quan, hơn nữa Tống Nam cẩn thận thực, nhưng thật ra vẫn luôn không có bị phát hiện quá. Đem A Miêu đặt ở trên thạch đài, nhìn nguyên bản sợ Thủy miêu, hiện tại đã thản nhiên tự đắc ở nước giếng lan tràn hạ ngã đầu ngủ. Tống Nam cười cười, quay đầu đi xem nơi chăn nuôi những cái đó động vật. Chứng loại thu một vụ lại một vụ. Sữa bò cũng chưa thời gian tiến vào tễ cho nên tùy ý bỏ sữa lãng phí, ngoài ruộng loại lúa nước cũng là thu vào không gian thật nhiều thật nhiều, chỉ là còn sẽ không đánh xác. Trong không gian chính là vật tư sản xuất mà, đáng tiếc hiện tại bên ngoài tình huống quá nghiêm túc, đừng nói ăn thì tan trứng, chính là gạo nhiều, bọn họ đều sẽ hoài nghi gạo là từ đâu tới đi. Tống Nam không gian dị năng công bố lúc sau, nhưng thật ra có thể lấy ra chút gạo và mì lưng dù, rau dưa cùng thủy liền không được. Nhưng thật ra rau dưa bao thực được hoàn nền, Tống Nam thiếu chút nữa liền phải tự hỏi như thế nào làm rau dưa làm. Tống Nam hiện tại cơ hồ là uổng có một cái đại nông trường, lại không thể lấy ra tới thứ tốt. Mỗi ngày ưu sầu ai cũng hiểu không được. Chính là, mỗi lần nhìn đến Amiu, nàng đều sẽ nhớ tới Nguyên Tiểu Lâm, nhớ tới Nguyên Lượng. Đại Thánh đuổi theo Nguyên Tiểu Lâm chạy, sau đó liền không có tin tức, Tiểu Lâm càng là, chỉ biết thân ham thịnh kinh căn cứ còn lại sự tình một mực không biết. Nếu không phải đường thuật bên này thật đúng là chính là thường thường chút tình báo truyền đến, Tống Nam chính mình đều phải hoài nghi, nàng có phải hay không hẳn là sớm một chút đi thịnh kinh. Ở không gian ngây người hơn 10 phút, Tống Nam lắc mình ra không gian, cũng không có người ở kêu nàng, vì thế an tâm lại tiến không gian. Bởi vì vô pháp biết được ngoại giới tình huống, cho nên Tống Nam cũng cũng chỉ có thể trong chốc lát ra tới một chuyến. Lúc này, Nàng chui vào phòng tắm. Thùy thiếu thốn, làm tắm rửa trở thành một kiện việc khó, nhưng là tống nam có không gian nơi tay, cho nên đến không lo lắng vấn đề này. Cũng còn hảo hiện tại cần thiết muốn mặc vào hậu quần áo, che đậy cũng kín mít. Trong lúc nhất thời, thật không có người có thể phát hiện tống nam rõ ràng sạch sẽ rất nhiều tình huống. Lại ở trong không gian liên hệ nửa ngày dị năng, không ngừng nếm thử dùng kim loại ti cắt lá cây, ở sau núi rừng rậm lăn lộn hồi lâu. Trước sau kém như vậy một chút hỏa hậu Muốn trở nên sắc bén Kim loại hệ liền yêu cầu rất nhỏ nhiệt độ liền sẽ không đủ Cực dễ dàng đoạn rớt Hơn nữa ở nàng quen dùng kim loại ti leo lên Hoặc là buộc chặt đồ vật thời điểm Liền sẽ trở nên không thực dụng Thí nghiệm nửa ngày vẫn là không có kết quả Tống Nam đành phải yên lặng Vông tha đối đại thụ tàn phá Trở lại giếng nước biên Nhìn như cũ ngủ say am yêu, Lắc mình ra không gian Mặc áo mà ngủ Sáng sớm thời điểm, Tống Nam qua loa ăn một túi bánh mì, liền bắt đầu tiếp tục ở tiểu nhị tầng mặt trên, dùng kim loại ti treo đổ vật liên hệ. Rõ ràng là loại ánh sáng kim loại ti, lại cố tình có thể ở Tống Nam trong tay biến thành linh hoạt du tẩu thế xà, chính mình thắt, leo lên, đôi khi có thể trực tiếp xuyên thấu ngăn tủ cái bàn, còn có chỉ chớp mắt là có thể điếu khởi cái bàn ghế dựa. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất doa người. Bất quá đường thuật bọn họ chậm rãi cũng liền đều thói quen, hơn nữa đủ vội, cũng không có thời gian tới Lý Tống Nam. Chờ đã có người đống nhiên phát hiện, hôm nay trong xe cư nhiên không treo mấy cái ghế giữa bay tới bay lùi thời điểm, còn kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mới phát hiện Tống Nam không thấy. Chờ đường thuật biết tin tức khi, Tống Nam liền cái bóng dáng đều không có, nhưng thật ra ở nàng 2 tầng tiểu cách gian, tìm được rồi đang ở ngủ say am yêu, trên người phóng một trường tờ giấy. Quyên tú tinh tế chữ viết, chỉ có ngắn ngủn một câu. Ta đi thu thập vật tư, không cần phái người tới, chói buộc. Mất công tống nam còn viết đối chói buộc hai chữ. Đường thuật khí một tay đem thở giấy nắm ở lòng bàn tay. chương 84 ngay lập tức chiến đấu. Mặt thế trước, từ ánh dạng đông căn cứ vị trí tới thịnh kinh, chấm nhất cũng bất quá là một ngày sự tình. Nhưng là mặt thế sau, bởi vì con đường bị phá hư so nghiêm trọng. Bọn họ đi tới lộ tuyến là thập phần khúc chiết, còn thỉnh thoảng muốn một lần nữa sáng lập một cái con đường. Ở ngày đầu tiên gặp vài lần quy mô không nhỏ tang thi tập kích, rơi vào đường cùng, bọn họ mới bất đắc dĩ hướng về mông tỉnh đường vòng rất xa, kết quả ở mông tỉnh cảnh nội lại đã chịu biến dị thú đàn tập kích, cho nên mới ở ngày đầu tiên thương vong như vậy đại. Liên đường thuật hai vạn người đều chết tới rồi một vạn năm tả hưu, mặt khác đội ngũ, thương vong nhân số chỉ nhiều không ít. Sớm đã rời xa ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội tống Nam, giờ phút này chính cưới một chiếc xe máy, chạy như bay ở một cái đường nhỏ thượng. Nàng thời gian cũng không nhiều, chỉ có thể đại khái suy tính đội ngũ khả năng tiến lên phương hướng, cùng với cố định thời gian nội sẽ tới đạt cái nào địa phương, làm nàng có thể đuổi theo đại bộ đội. Nàng chậm chễ càng lâu, loại này phỏng đoán liền sẽ càng dễ dàng sai lầm. Nhưng là bởi vì đã tiếp cận cái kia huyện thành sớm đã xử vào thôn xóm phạm vi có người địa phương sẽ co tang thi trên đường tổng hội xuất hiện mấy chỉ linh tinh tang thi hoặc là một tiểu đàn thanh hắc hư thối dương nhanh muốn bước, tống nam thấy một cái sắt một cái tốc độ cũng liền dần dần chậm lại vì cái gì đâu bởi vì liền tính chỉ là cấp thấp nhất giai tang thi chỉ có nhất giai tinh hoạch nhưng mỗi chân lại tiểu cũng là thịt ta tống nam chính mình không dùng được đợi khi tìm được tiểu lâm trong đội còn có tần đại dũng như vậy nhiều người đâu tổng hội có người dùng. Vì thế Tống Nam cơ hồ là đi đi dừng dừng, luôn là trước phát ra một đạo so kiên cường dẻo dai kim loại thi, đem xa một chút tăng thi kéo gần, tới rồi không sai biệt lắm vị trí, tứ phía lại lần nữa xoắn tới mấy cái kim loại thi, đem tăng thi một bó một cố định, Tống Nam chỉ cần nhẹ nhàng đi chém nó đầu là được. Như vậy một đường xuống dưới, Tống Nam chẳng những chính mình lông tóc vô thương, còn nhẹ nhàng góp nhặt hơn 30 viên nhất giai tinh hoạch, Vẫn là cảm thấy hẳn là nhanh hơn nền bước, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, tính toán mau chóng tiến vào huyện thành phạm vi. Bất quá, giống nhau ở nhất vội vàng thời điểm, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện trạng hướng thời điểm. Tống Nam mồ tỏ còn không có khởi động lên, liền nghe được một ít cất dấu tiếng bước chân. Ở cái này nho nhỏ thôn trang, nếu không phải tất cả mọi người biến thành tăng thi, như vậy, hẳn là chính là may mắn còn tồn tại thôn dân đi. Tống Nam cũng không hoảng. Chỉ là bình tĩnh buông ra xe máy tay bính, tay phải hư nắm, trường đao lập tức xuất hiện ở trong tay. Xuất hiện đi, tăng thi cũng chưa, các người muốn điểm cái gì. Tăng thi đều lấy nàng không có biện pháp, hung chi là mấy cái nhân loại nho nhỏ. Nói nữa, liên loại này nhiều pháp, nàng thật đúng là không nghĩ nói thẳng, không cần gì năng đều hù được đi. Không ra tống nam sở liệu, từ mấy nhà tường viện mặt sau, quả nhiên né tránh xuất hiện vài người, quần áo lam lũ biểu tình do dự khiết đảm, lại cố tình trong tay run rẩy đều dơ lưới hái, giao phay chờ vũ khí, tổng cộng bất quá 11 cá nhân, mỗi cái đều là trong mắt tràn ngập tràn đầy sợ hãi, nhìn ánh mắt của nàng là lại sợ hãi, lại phẫn nộ. Nếu biết các ngươi không thắng được, tội gì còn muốn ra tới? Tống Nam lắp đầu, đối những người này ý tưởng thật sự là khó có thể lý giải. Nếu đều thấy được thực lực của nàng, hơn nữa các đều sợ hãi dị thường, cần gì phải muốn run dậy đứng ở chỗ này, làm nàng đều kích không dậy nổi chiến đấu dục vọng. Tống nam một chân giẫm hạ chân ga, trong tay uốn éo, xe máy lập tức xông ra ngoài. Nàng nhưng không có thời gian cùng những người này háo. Chính là, liền tính là nhìn xe máy nhanh chóng như vậy hướng về nàng xuống tới, những cái đó rõ ràng sợ hai muôn chết thôn dân, vẫn cứ không có lui ra phía sau nửa phần, vẫn là run run đứng ở đường nhỏ trung gian, hô to. Tuyệt đối không thể nhiên hắn qua đi. Trong tay vũ khí tất cả đều nhắm ngay Tống Nam. Mà Tống Nam hít mắt, thư lệnh một tiếng, xe máy lại lần nữa ra tốc, thẳng tóc nhằm phía những người này. Xe máy càng gần, những người này lại càng ngày càng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng Tống Nam đấy lòng kỳ quái thực, nhưng là đối chủ động chính mình tìm chết hành vi trước nay đều không có thương hại. Xe cũng là nửa điểm cũng chưa giảm tốc độ. Vì ta tức phụ nhi, ta liều mạng với ngươi. Trong đó một người nam nhân lại tự hồ bởi vì thật sự là áp lực quá lớn, bỗng nhiên hô to một giọng nói, người liền dẫn theo hắn giao thay nổi điên giống nhau nhằm phía Tống Nam xe máy. Chính là Tống Nam nguyên bản không có tính toán cùng bọn họ cứng đối cứng, vừa lúc người này trước vọt lại đây, trực tiếp liền ở hắn trước người đột nhiên phanh lại, nuôi xe về phía sau hung hăng vùng, liền đem cái này kích động nam nhân trực tiếp đâm bay đến mặt sau đi. Hắn những cái đó bằng hữu vẫn là hàng xóm thân hữu, Nhìn đến nam nhân bay qua đi, lập tức nảy lên tiến đến tiếp được hắn, lập tức, bọn họ ngăn lại tống nam một cái hàng dài hình liền phân tán. Tống nam lập tức bắt lấy cơ hội này, xe đầu hướng ven đường uốn éo, dưới chân chân ga nhất dấm, điên cùng tốc độ xe bỗng nhiên nhắc tới. Ở bọn họ khe hở chi gian đi qua, thân xe tả diêu hữu bầy vài cái, đem muốn ngăn lại nàng người đều đẩy ngã đẩy ra, ở xe nơi đi qua không người có thể kháng cự. Ra tốc rời đi này vừa ra trò khôi hài hiện trường, tống nam ở tràn đầy động cơ tiếng gầm rú chung, vẫn là nghe tới rồi những người đó bi phẫn khóc tiếng la. Tức phụ nhi, ta xin lỗi ngươi a a, chúng ta không thể liền như vậy nốc, ngăn không được nàng liền đi cứu chúng ta lão tử nương cùng tức phụ hải nhi. Đối. đi đi, loan thong tiếng gọi ở mỹ, làm tống nam nháy mắt minh bạch là có người làm cho bọn họ tới ngăn lại nàng. Hơn nữa là bắt bọn họ thân nhân làm vi hiếp. Chính là nàng muốn tới nơi này sự tình, sẽ có ai biết đâu. Tống Nam trong lòng hơi hơi buồn bã, chắc là nàng không có thể tìm ra một cái khác tránh ở căn cứ bên trong tinh thần hệ dị năng giả đi. Cái kia tinh thần hệ dị năng giả nhất định là ở đêm qua nhìn trộm bọn họ phòng xe, cho nên mới sẽ trước tiên đã biết bọn họ đối cái này huyện thành kế hoạch. Hơn nữa ở nàng hôm nay ra cửa phía trước, hoặc là lúc sau. Đã biết nàng muốn chính mình tới tình huống, dành trước một bước, làm những người này ở nửa đường ngăn trở nàng. Sự tinh hẳn là khả năng chính là như vậy, nhưng là... Tống Nam có chút hoảng loạn, nếu người nọ đã biết bọn họ kế hoạch, như vậy, có phải hay không cũng biết, nàng có thể tiến vào không gian đâu. Nàng như thế nào sẽ như thế đại ý. Tống Nam cắn răng thầm hận, nàng có phải hay không cảm thấy, tự chính mình chỉ cần tránh ở đường thuận cánh chim hạ Liền có thể hết thể hành động đều kê cao gối mà ngủ Nàng hiện tại lấy làm tự hào thủ đoạn cũng chưa cư nhiên còn có thể như vậy không màng trước sau làm cản hành vi Nàng có phải hay không thật sự bạch chết một hồi Tống Nam cắn chặt khớp hàm Đối chính mình ảo não cùng phẫn hận cơ hồ không cách nào hình dung Nếu đã là như thế này Như vậy nàng cũng cũng chỉ có một cái biện pháp Tìm ra cái kia tinh thần hệ dị năng giả Mặc kệ hắn là ai Giết chết hắn Còn muốn giết chết hắn đồng đội Xe máy nổ vang một tiếng, ở phụ cận khiến cho mấy đầu tăng thi gào giống thanh, Tống Nam hai mắt rất run, nếu đã đối nghịch, cũng đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Bởi vì đoán được có như vậy một đám người tồn tại, cho nên ở tiến vào huyện thành phạm vi thời điểm, Tống Nam là vạn phần lưu ý chung quanh tình huống. Lướt qua một tòa vượt hà đại kiểu, Tống Nam mổ tỏ vẫn luôn vẫn duy trì cao tốc về phía trước mặt chạy tới, căn cứ thành thị bản đồ, từ này đại kiểu tiếp tục về phía trước hành trực tiếp là có thể đi trước đến huyện thành trung tâm. Vô luận là trung tâm thương nghiệp, vẫn là mỹ thực văn hóa, đều chỉ ở huyện thành trung tâm phạm vi. Nhưng là đi ngang qua các loại thành chấn, đều là phi thường nguy hiểm sự tình, cho nên Tống Nam trực tiếp lựa chọn sử dụng vùng ven sông một cái đường cái, cao tốc chạy qua đi. Tống Nam sẽ như vậy tưởng, trước một bước tới nơi này người cũng sẽ như vậy tưởng. Cho nên nàng một đường đều ở nỗ lực để cao cảnh giác rốt cuộc ở một chỗ giao nhau giao lộ phía trước địa phương, thấy được rất quen thuộc gương mặt. Không nghĩ tới là ngươi, Liêu Như Thế. Tống Nam hí mắt, thấy rõ Liêu Như Thế trong ngáy mắt, trong lòng cũng nói không rõ là chán ghét vẫn là hối hận. Chán ghét cái này nữ hài luôn là đối nàng âm hồn không tan, hối hận chính mình vì cái gì vẫn luôn hạ không được quyết tâm giải quyết nàng, ngược lại lưu đến bây giờ, rõ ràng chính là tính toán phải cho chính mình thêm phiền. Tống Nam, chúng ta lại thấy Liễu như thế vẻ mặt nhẹ nhàng ý cười, hướng về tống nam phất tay chào hỏi. Có một thời gian không gặp, không muốn đánh liêu như thế cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai like một đầu tóc dài đại quân cuộn sóng, hiện tại đã biến thành tề nhĩ tiểu tóc ăn, sấn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm tươi đẹp, rõ ràng là ở mặt thế, nàng lại thu thập sạch sẽ, quần áo chỉnh tề vừa người, vẫn là thời trang một thân, thậm chí còn hoa trang, minh diễm động lòng người. Tống Nam ở khoảng cách 5 mét địa phương dừng lại mô tỏ, bất quá cũng không số xe, chỉ là đem bao tay hái được số dưới, cùng trang điểm như vậy tinh xảo liêu như thế một so. Tống Nam nguyên bản thành tú yên lặng tức khắc có vẻ có chút tái nhợt lên, nhưng là nàng từ trong xương cốt lộ ra tới quật cường, cùng ánh mắt sắc bén, lại là nàng lớn nhất đặc sắc. Hai cái nữ hài đứng ở đối diện, hình ảnh cảm mánh liệt làm người vô pháp bỏ qua. Lại là ngươi, ngươi có thể hay không không cần tổng quân lấy ta. Ta và ngươi có thể không có quan hệ. Tống Nam ngữ khí lãnh nạnh, ngạnh bang bang lược hạ lời nói. Nàng thật sự là đối liêu như thế không động đậy lên cái gì sát tâm, có lẽ dưới đáy lòng nàng vẫn là có một ít thiện ý. Ngươi cũng thật lãnh đạm liêu như thế, tuy rằng đang cười, ý cười lại không có tới nàng đáy mắt. Chúng ta liền cái vẫn luôn như vậy có duyên, ngươi cư nhiên đều không muốn cùng ta trở thành bạn tốt sao? Nếu ngươi có thời gian cùng ta cọ sát, không bằng vẫn là đi vào huyện thành. Đi đoạt lấy vật tư đi. Tống Nam căn bản không tiếp liêu như thế nói, liêu như thế vẫn là có thể nói cười yến yến. Nhìn Tống Nam biểu tình vô tội thực, ta lại không phải không gian dị năng, giả. Bọn họ đương nhiên là đã đi vào, ngươi không cần lo lắng cho ta A, Vậy ngươi cũng đừng ngăn đón ta, ta và ngươi không có gì tưởng nói. Tống Nam tay phải lại cầm đau, hơi hơi ru mắt, trong giọng nói sát ý đã bính hiện. Thật đúng là dễ dàng sinh khí a. Liêu như thế vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, lại cũng là ngự khí nảy sinh ác độc, vậy muốn xem ngươi, lại không có bản lĩnh không bị ta ngăn đón. Đây là tuyên chiến. Tống Nam nháy mắt dương mắt, nhảy đạp lên xe máy thượng, mượn lực nhảy, rời đi nháy mắt, xe máy đã bị thu vào không gian. Đao thế hung mãnh, mang theo che trời lấp đất khí thế, Tống Nam lao thẳng tới hướng Liêu như thế. Liêu như thế cong cong cười mắt cũng tràn đầy lạnh leo, thân hình động cũng chưa động. Bên cạnh đã vụt ra tới lượng đạo thân ảnh, nửa đường chặn giết Tống Nam. Tống Nam đã ở giữa không trùng, giờ phút này bị hai mặt giáp công, buồn ứng hoảng loạn vô cùng tình huống, lại là hư lệnh một tiếng, thân hình đống nhiên hạ truy rơi xuống đất, sinh sôi làm hai cái đánh lén người từ nàng đỉnh đầu phong qua, lại bởi vì vô pháp giống Tống Nam giống nhau nháy mắt thay đổi đi tới phương hướng, chỉ có thể khó khăn lắm sai khai, hướng về từng người trái ngược về phía trước đi. Liệu như thế cũng không nghĩ tới, cơ hồ đã là tinh vi kế hoạch, Tống Nam cư nhiên vẫn là có thể nẽ tránh công kích, hơn nữa là ở giữa không trùng, lấy không có khả năng 90 độ giác thay đổi phương hướng. Chính là Tống Nam lại sẽ không cho nàng phát ngốc thời gian, hoặc là bởi vì khó có thể tin mà trở nên yếu ớt bên ta phòng tuyến. Tống Nam một tiếng tình uống, đau ý dĩnh hướng về liêu như thế mà đi. Tranh liền ở Tống Nam cho rằng lần này rốt cuộc tốt tay khi. Phía sau kia hai người vẫn là kịp thời chạy tới, một người nhằm phía trước, giá ở tống nam đao, một thân đi theo sau, trực tiếp đánh lén tống nam. Tống nam hừ lạnh một tiếng, bị giá trụ đao nháy mắt một chân đá trúng phía trước người nọ vai phải, người nọ chỉ cảm thấy trên vai tê dần, trong tay đao nháy mắt rơi xuống. Tống nam đao cũng thuận thế vừa thu lại, trực tiếp xoay người đao một hành, ở trước ngực nháy mắt hóa thành một trường viên thuẫn, lại là tranh một tiếng đánh lén người nọ cầm trong tay truy thủ, hung hăng đâm trúng tâm chán, lại không có thể lay động nửa phần. Chiến đấu bất quá là mười mấy giây công phu, lại là ngay lập tức biến hóa 5 lần 7 lượt liên quan nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất liêu như thế, sắc mặt đều nháy mắt trở nên khó coi lên, một trương mặt đẹp xinh xôi lạnh xuống dưới. Trương 85 càn Quét Siêu Thị Chiêu bị chán, đánh lén người lập tức truy thủ dương lên, tự tấm chán phía trên, hướng về tống nam hung hăng đâm tới. Tống Nam lại đôi tay đẩy, tầm chắn thượng đột ngột đâm ra một cây cự thứ, thẳng chung người đánh lén ngực. Lại đem hắn lại là một chân đá đảo, ở tầm chắn thượng còn hung hăng dẫm một chân, đem hắn chặt chẽ đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích nửa phần. Tống Nam lúc này mới xoay người, đối với duy nhất đứng liêu như thế, thử lạnh một tiếng. Ngươi còn có cái gì chiêu số, dùng đến đi. Liêu như thế nhìn xem Tống Nam, đồng nhiên lại cười, ta phía trước hỏi ngươi hối hận hay không không có cứu ta, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Tống Nam liêu như thế ánh mắt mát lạnh, cùng mới vừa rồi mịt mở phức tạp hoàn toàn bất động, ngược lại như là cái kia ở vườn trường gặp được, có chút kiều khí tiểu nữ sinh. ngươi hối hận không đã cứu ta sao? Tống Nam đứng ở tại chỗ, trong tay đao tựa hồ đều có chút trầm trọng xuống dưới, vốn dĩ sốt ruột tiến vào huyện thành, lại sinh sôi ngăn chặn chính mình bước chân. Sau một lúc lâu, Tống Nam mới sắp sắp mở miệng, nếu nói ta không có hối hận, đó là không có khả năng. Mắt thấy Liêu như thế hốc mắt ngấn lệ chớp động, Tống Nam nhận tâm bỏ qua một bên đầu, không biết là ở gõ tỉnh chính mình tâm, vẫn là muốn cho Liêu như thế hoàn toàn thất vọng, chính là liền tính lại tới một lần, ta cũng không cái kia thực lực, ở ngay lúc đó dưới tình huống mang ngươi đi. Liêu như thế, ngươi, không cần chấp nhất với này đó, đã qua đi. Đúng vậy, đều đã qua đi. Liêu Như Thế lệ quang di động mắt to chớp chớp, từ lông mi dàn rơi xuống một giọt nước mắt. Liên tính ngươi muốn mang ta đi, ta cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Hừ. Liêu Như Thế cơ hồ tự mình lẩm bẩm, dống nhiên rũ tay móc ra một khẩu súng, Tống Nam thiếu chút nữa muốn đi trốn, Liêu Như Thế lại là đối với bên chân cái kia ôm cánh tay nam nhân, một phát đạn bắn vỡ đầu, Tống Nam tức khắc kinh ngạc. Ngươi muốn biết là ai nói ngươi sẽ đến nơi này sao? Liêu Như Thế dống nhiên thay đổi âm điệu Lại là một bộ lưỡi biếng kiểu mị âm sắc, thẳng chúng Tống Nam trong lòng lớn nhất nghi vấn, là ai? Đương nhiên là, người bên chân người kia, hắn chính là cái tinh thần hệ dị năng giả Nga. Tống Nam đột nhiên cả kinh, nhìn về phía bị đinh nhập nam nhân kia, là hắn. Nam nhân bên miệng giật huyết, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía liêu như thế, trong miệng đã mang lên, ngươi cái xú ký nữ, lao tử liền không nên cứu giúp ngươi. Ngươi cư nhiên đối người một nhà xuống tay. Người cái bối tiên người. Người một nhà. liêu như thế phản phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, trong lúc nhất thời cư nhiên cười khó có thể tự mình, nói chuyện đều đứt quãng, người nói. Ha! Chúng ta là người một nhà. Ha ha tống nam bị nàng bất thình lình tiếng cười kinh không có nhúc nhích nửa phần, chính là dây tiếp theo. liêu như thế cư nhiên dơ tay đối với trên mặt đất người nọ cẳng chân, đột nhiên chính là một thương. A! Ách mánh liệt đau đớn kích thích người nọ lớn tiếng kêu lên, lại bởi vì còn bị đinh trên mặt đất, ngực đau lại làm hắn không thể không thấp hèn thanh âm, chỉ là vẻ mặt oán độc nhìn liêu như thế. Loại này ánh mắt, thật là cùng ta quá giống. Liêu như thế từng bước đi vào người kia, Tống Nam tuy rằng không cảm thấy nguy hiểm, vẫn cứ cẩn thận lui ra phía sau vài bước. Người biết, ta cũng là dùng loại này ánh mắt, vẫn luôn nhìn Tống Nam. Biết vì cái gì sao? Liệu như thế giống như một cái giáo dục học sinh lao sư, thanh âm mê hoặc lại bỗng nhiên sắc nhọn lên, chính là bởi vì các ngươi này đàn xuất sinh. Làm ta sống được dơ, dơ không được. Ta mới có thể đoán độc nàng vẫn luôn như vậy sạch sẽ. mãnh liệt hận ý, ở trong nháy mắt vây quanh tống nam, nàng cũng như vậy hận quá, hận nàng chết, hận sát nàng người, hận vứt bỏ nàng người nhà, hận này chợt mà thế, hận hết thảy hết thảy Giống như hiện tại có chút cuồng loạn liêu như thế giống nhau, bọn họ đều hận. Ha ha! Ngươi dơ, đó là bởi vì ngươi muốn sống. Ngươi nếu là muốn làm sạch xe tịnh, ngươi có thể đi chết ta. Nam nhân vẻ mặt cô ý chào phúng, hắn chính là muốn trọc giận liêu như thế. Tả hữu nàng hôm nay cũng không tính buông tha hắn, dứt khoát đến một cái thông khói đem. Chỉ là hắn thật sự là không nghĩ tới, hắn một cái tính kế nhân tâm tinh thần hệ dị năng giả. Cuối cùng cư nhiên là thua tại cái này, ngày thường nhìn vô tâm mắt bình hoa nữ nhân trên tay. Frank! Frank! Liên tục hai thương, liễu như thế đánh xuyên qua nam nhân hai cái đùi, Nháy mắt, huyết dũng như chú, ào hạt chảy ra nam nhân đùi, giống như sinh mệnh trôi đi giống nhau. Ta đương nhiên muốn sống. Các ngươi dựa vào cái gì quyết định ta cần thiết đi tìm chết? Tưởng chọc giận ta sao? Vậy ngươi liền tưởng sai rồi. Liệu như thế trong mắt lệ ý phù loé, nàng đã giết rất nhiều người, mỗi một cái đạp hư quá nàng người, nàng đều sẽ đi giết bọn họ. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chết như vậy thống khoái. Lại là tiếng súng vang lên, liêu như thế đem nam nhân cánh tay cũng đánh xuyên qua. Lúc này mới cười khẽ quay đầu lại xem tống nam, tươi cười sạch sẽ lại tươi đẹp, tống nam, ngươi có thể giúp ta làm hắn chết không như vậy thống khoái sao? Tống nam trầm mặc không nói. Ngón tay lại bắn ra một cái kim loại ti, lập tức quấn lên cái kia kim loại tấm chắn. Tống Nam lập tức thúc dục dị năng, từ tấm chắn phía dưới, nháy mắt bài khai hai điều lưỡi dao, hung hăng đè ép đi xuống, đem nam nhân khoang bụng nháy mắt mổ ra. Trong lúc nhất thời, ở nam nhân tiếng kêu rên rùng, máu chảy xuôi thành dòng suối nhỏ, hắn ruột cũng đều chảy ra bên ngoài cơ thể, trên mặt đất mấp máy, chậm rãi kết thượng băng xương, nam nhân tiếng kêu rên lại chỉ cường không yếu. Tống Nam biết hắn đã sống không được đã bao lâu. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn A. Liêu như thế như là tán thưởng, lại như là châm trọng tống nam cũng nghe không ra, lại chỉ là ngón tay giữa tiêm kim loại ti tách ra, hóa thành một mịn, yên lặng lùi lại vài bước, xoay người phất tay, hai chiếc xe máy xuất hiện trên mặt đất, nàng thượng trong đó một chiếc, đem mặt khác một chiếc chìa khóa ném cho liêu như thế. Rời đi đi, ngươi từ nơi nào toát ra tới, Rốt cuộc đi theo cái kia trong đội ngũ ta không biết, ta chỉ biết bảo đảm, ta sẽ đem ngươi các đồng đội giải quyết một nửa, chỉ cần ngươi đủ thông minh, ngươi là có thể có biện pháp viên qua đi. Không bao giờ tính toán xem Liêu Như Thế liếc mắt một cái, Tống Nam phát động mồ tỏ, lập tức rời đi. Trên mặt đất nam nhân còn ở run rẩy, Liêu Như Thế lại một khuôn mặt lạnh băng quyết tuyệt, trong tay thương đã nhắm ngay Tống Nam bóng dáng, sau một lúc lâu, lại vô lực bùng. Có lẽ ngươi là đúng. Ta thật là cái chói buộc, ta thậm chí liền mổ tỏ đều sẽ không khai. Ha hả nhéo Tống Nam ném tới chìa khóa, liêu như thế cười thê lương, ta thật muốn giết ngươi a. Rõ ràng là ngươi không chịu cứu ta. Chính là liêu như thế nghẹn ngào rơi lệ, chính là. Ta còn là hảo hâm mộ ngươi, quá thích ngươi sạch sẽ. Tống Nam, ngươi muốn vẫn luôn sạch sẽ. Bởi vì trong lòng trầm trọng, nàng cũng không có nghe được liêu như thế lẩm bẩm tự nói khóc thút thít. Lại từ kính chiếu hậu thấy được liêu như thế đối nàng dơ xuống lên, cuối cùng lại từ bỏ nổ súng. Nàng cũng là đối cái này đồng học tâm tình phức tạp đến cực điểm. Mới gặp khi liêu như thế bất quá là cái lệnh người phiền chán sát sẽ không tâm sinh hận ý kiểu khí tiểu cô nương, nàng quyết đoán ném xuống liêu như thế, tái kiến khi, liêu như thế đã trở nên hốt hoảng co rúng lại, hoàn toàn không có lúc trước thần thái, nàng lại lần nữa bỏ xuống liêu như thế, này hai lần lại gặp mặt khi Liệu như thế đều đang hỏi nàng, hay không hối hận không xúc tua cứu giúp, nàng là như thế nào đáp, mặc dù lại đến một lần, cũng đồng dạng sẽ không cứu nàng. Nàng Tống Nam, mới là nhất nhẫn tâm kia một cái. Tống Nam hí mắt, trong mắt lệ y đã bị đông gió thổi tán, nàng mục tiêu, vẫn cứ là các loại vật tư. Liệu như thế đồng đội cường đại nữa, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng có so ao miêu không gian còn đại dị năng giả. Như vậy trừ bỏ thỉnh phóng hữu hạn vật tư không gian dị năng giả ở ngoài, mặc dù là bọn họ tìm được rồi đại phê lượng vật tư, Tống Nam cũng có biện pháp đem bọn họ xe đều cướp đi. Tống Nam xe gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra tốc xử vào huyện khu. Dọc theo nhất rộng mở trung tâm phố đi tới, Tống Nam phát hiện không ít tăng thi thi thể, vừa thấy đầu tình huống liền biết, tinh hoạch khẳng định là bị lấy đi rồi, Tống Nam không chút do dự dọc theo thi thể hoành phóng phương hướng, thẳng tắp đuổi theo. Tống Nam chuyên chú với thính lực, quả nhiên thực mau liền nghe được người ta nói lời nói thanh âm, vội vàng nhẹ nhàng phanh lại, trực tiếp thu hồi xe máy, liền vọt đến một châu vật kiến trúc mặt bên. Nàng có thể xác định, nói chuyện những người đó liền ở chỗ ngoặt ở ngoài địa phương. Tống Nam ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai đối diện đúng là một chỗ thương trường, nàng ẩn thân này sườn kiến trúc lại vừa lúc là một cái cao tầng siêu thị, nói vậy những người này chính là mới từ thương trường hoặc là siêu thị ra tới. Nhanh lên! Tăng thi một hồi lại đây làm sao bây giờ, cọ tới cọ lui. Tiểu liêu bọn họ còn chờ ở bên ngoài đâu, cũng không biết đường thuật trong đội cái kia nha đầu có phải hay không thật sự tới. Nhanh lên! Chúng ta còn phải đi siêu thị đâu. Nhanh lên! Thúc giục thanh âm không ngừng, tống nam đôi mắt lập tức sáng, về phía sau lui lại ba phần, trực tiếp năm điều kim loại ti dương lên, thân thể hướng về phía trước nghệ, người đã xông lên lầu ba cửa sổ trên ban công. Rõi tay ở bạch cương phòng trộm cửa sổ thượng cắt một vòng, thật cẩn thận đem phòng trộm vòng bảo hộ bắt lấy tới. Một cái hình tròn cửa động lập tức xuất hiện, Tống Nam vội vàng chui vào đi. Thậm chí không cần phân rõ địa hình, Tống Nam trực tiếp tiến vào chính là ba tầng siêu thị mặt bên thương trường khu vực sau sườn cửa sổ. Đi vào lúc sau một đường chạy như điên, mặc kệ trải qua địa phương nào, chỉ có kim loại ti một hơi du tẩu, cửa hàng lập tức trống không. Thậm chí còn có thừa lực chạy tới lan can biên đem lầu hai một bộ phận cửa hàng cũng thuận tay thu cái sạch sẽ. Tiến vào siêu thị lúc sau liền càng thêm dứt khoát, Tống Nam lôi kéo mấy chục điều kim loại ti, đem siêu thị trừ bỏ bánh mì khu cùng đông lạnh thực phẩm khu thức ăn ở ngoài tất cả đồ vật, đều thu sạch sẽ, nàng là trực tiếp đem kệ để hàng đều thu đi cái loại này, dứt khoát lưu loát hơn nữa đơn giản phương tiện. Tống Nam tự nhiên cũng sẽ không sai quá kho hàng loại này đại địa cơm cái, tìm đúng phương hướng liền chui vào kho hàng. Phát hiện cư nhiên là muốn hạ đến ngầm một tầng thang máy, Tống Nam liền do dự đều không có, trực tiếp tính toán ngồi thang máy xuống lầu, lại phát hiện này siêu thị căn bản đã cắt điện. Đúng rồi, mặt thế đã lâu như vậy, khôi phục điện lực địa phương chỉ có có người địa phương, nơi này liền đồ vật đều không có ném quá, sao có thể có điện đâu. Tống Nam vẫn là ở cửa thang máy hai phiến liên tiếp bên trong trên dưới một hoa, nửa phiến cửa thang máy lập tức lộ ra một đạo khe hở vặn khe hở chui vào thang máy, lại vội vàng đem cửa thang máy bẻ trở lại, dùng kim loại dị năng lại lần nữa liên tiếp hảo, từ bên ngoài nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Chui vào thang máy, lại là ở dưới chân thang máy cái đáy trực tiếp khai một cái tròn tròn cửa động, theo thang máy dây thép vẫn luôn xuống phía dưới, qua hai cái cửa thang máy lúc sau, mới ở cái thứ ba cửa thang máy ra, dối tay hoa khai cửa thang máy. Tống nam ở cửa thang máy mở ra trước khi... Liên ở cửa thang máy thượng kéo ra năm sáu nói kim loại thi, tới phòng ngửa tăng thi đột nhiên tiến vào thang máy. Mà Tống Nam lo lắng là chính xác, bởi vì kho hàng xác thật có tăng thi, bất quá bọn họ đều ly đến khá xa. Cửa thang máy vừa mở ra, Tống Nam liền thấy được cửa này trước than than vết máu, chắc là ở mặt thế bắt đầu thời điểm, vẫn là có người tồn tại, muốn từ thang máy rời đi chạy trốn, lại vẫn là không có thể chạy đi nơi xa tang thi hiển nhiên là chưa từng có ăn cơm quá thịt thối đã sắp bóc ra sạch sẽ chúng nó đều không phải biến thành thây khô mà là muốn biến thành cung xương đối như vậy tang thi tống nam ngược lại phát hiện tuyệt diệu chiêu số trực tiếp vài đạo kim loại ti hung hàng bắn ra đem nơi này còn lại bốn đầu tang thi xuyên thành một chuỗi lại tả hữu hướng về phía trước tìm đối âm trí gắt gao một banh thẳng trực tiếp đem chúng nó treo ở giữa không trung mà tống nam Lúc này mới lại lần nữa đem kim loại ti thả ra Lần này, Tống Nam đầu tiên là uống xong một lọ nước giếng khôi phục dị năng Mới một hơi thả ra 20 điều kim loại ti Tại đây ước chừng 200 nhiều bình kho hàng Đem nhìn thấy tất cả đồ vật giống nhau thu đi Mặc kệ là tiểu xe đẩy vẫn là đại hình dỡ hàng xe Thanh chính là sạch sẽ Bất quá 10 phút, này nguyên bản tràn đầy kho hàng Liền trở nên chống không chương 86 thật lớn tăng thi Bốn đầu tang thi ở không chung tới lui, lại bởi vì không có ăn cơm mà không hề khí lực, Tống Nam nguyên bản đều không nghĩ giết chúng nó, nàng đều đáng ra, bởi vì vẫn luôn bị nhốt tại đây dưới nền đất kho hàng, không có trải qua mưa to tiến hóa, chúng nó là căn bản sẽ không có tinh hoạch. Bất quá nghĩ nghĩ, Tống Nam vẫn là liên tục bay ra bốn đem truy thủ, đem bốn con tang thi đều giết chết, lại dùng kim loại ti đem chùy thủ hóa rớt, lúc này mới chuẩn bị lui lại. Lui lại tự nhiên không thể từ thang máy đi lên, nhưng là Tống Nam dùng kim hệ dị năng đem cửa thang máy toàn bộ động lại hào lúc sau, mới tìm được vận xe vận tải xuất nhập cửa sau, còn ở phía sau môn phát hiện 4 chiếc đại hình vận xe vận tải, trực tiếp cũng không chút khách khí thu vào chính mình không gian. Huyện thành tăng thi số lượng hiển nhiên không ít, tiếng hô đã dần dần tới gần, này nhóm người ngốc thời gian khẳng định là không ngắn, Tống Nam hơi hơi hít mắt, làm sao bây giờ, hổ khẩu đọc thực. Khoe miệng một kia mỉm cười nhẹ tả, vậy như vậy làm. Đám kia người vận chuyển vật tư xe tải liền ngừng ở siêu thị cửa, Tống Nam hơi hơi rò xét một chút, trong xe ít nhất có 2 người, ngoài xe còn có 2 người ở hai xứng gác, cửa siêu thị còn có 2 người ở gác. Nhưng từ phòng thủ nghiêm mật trình độ tới xem, người bình thường là căn bản không có năm chắc có thể trộm đi xe tải. Đối Tống Nam tới nói, liền tính nàng có kim loại ti làm trợ lực, Nhưng là trong xe vẫn là có hai người ở, nàng không có khả năng đem kia hai người đều cùng nhau mang nhập trong không gian. Cũng không đúng, dẫn bọn hắn tiến không gian hẳn là khả năng, chỉ đem xe đua ở trong không gian, mà phi trực tiếp thu vào kho hàng, hẳn là cái hảo biện pháp. Nhưng là làm như vậy kết quả chính là, hai người kia cần thiết chết, nàng không có khả năng đem không gian bí mật bại lội cho người khác biết. Bất quá nàng nếu đáp ứng rồi liêu như thế nhất định phải đem nàng các đồng đội rửa sạch một nửa, làm nàng trở về có thể viên cái cách nói, làm như vậy cũng không phải không thể. Nhưng là nàng hiện tại khoảng cách thật sự có chút xa, xe tải xem như khá lớn đồ vật, kim loại ti lan tràn qua đi cũng sẽ rơi chậm lại không gian thu năng lực, muốn cự ly xa thu xe tải là rất khó. Nếu muốn tiếp cận một ít, nhất định phải muốn đồng thời giải quyết rất chung quanh bốn người, làm như vậy khó khăn vẫn là quá lớn, nhất định sẽ kinh động bên trong bọn họ đồng đội. Mà nếu là kéo đến lâu lắm, thế tất lại sẽ bị các tang thi làm vần thán, thật là có chút khó giải quyết. Quan vọng một phút, Tống Nam vẫn là không nghĩ tới tương đối được không phương pháp, dứt khoát quyết định, đi trước thương trường, đem có thể thu đi đổ vật thu đi thôi. Vì thế Tống Nam thừa dịp vài người không chú ý, nương đường cái thượng đôi đổ mấy chiếc xe che lấp, nhanh chóng chạy tới đường cái đối diện, từ thương trường cửa hồng chui vào thương trường. Thương trường một tầng chính là trang phục loại mua sắm khu. Những người này thu vật tư hiển nhiên là có mục đích tính, đối một ít mùa hạ nông cạn quần áo giống nhau làm lơ, mà những cái đó đã bày biện mùa đông tân khoản áo lông vũ cửa hàng, tắc cấp đoạt không còn, khẳng định là bởi vì xe tải không gian hữu hạn, bọn họ chỉ có thể chọn đi nhu cầu cấp bách hơn nữa quan trọng vật tư mang đi, mà phi nơi nơi cấp đoạt. Nhưng là Tống Nam lại không có khách khí, vô luận là thu trang vẫn là trang phục hè, hay là mấy nhà rõ ràng cao cấp thời trang trẻ em tất cả đều không khách khí cướp đoạt cái sạch sẽ. Nhưng là nàng mục tiêu đương nhiên cũng là trang phục mùa đông, lớn như vậy một cái thương trường, nàng thật đúng là không tin, những người đó có thể toàn bộ đều thỉnh quét sạch sẽ. Thương trường tăng thi thi thể cũng không tính nhiều, có những người đó trước một bước đi vào thương trường, Tống Nam cũng không lo lắng sẽ có tăng thi lại đột nhiên toát ra tới, một nhà rửa gần một nhà tiếp tục thu thập nghiệp lớn, hơn nữa mục tiêu nhắm chuẩn ở một ít tám giác địa phương. Rất nhiều thương gia đều sẽ đem tồn kho đặt ở mặt sau, nhưng là những người đó hiển nhiên cũng là biết đến, bọn họ thu thập qua cửa hàng trước sau chống không, Tống Nam mục tiêu chủ yếu là đặt ở mặt khác cửa. Hàng thượng Thương trường lầu 2 thuộc về tạp hóa khu vực, cái gì loại hình tiểu điếm đều có, chỗ ta thương trường không lớn, Tống Nam lãng phí không đến thập phần ở, liền đem những cái đó tương đối tương đối thực dụng tiệm giày, nội y cửa hàng góp nhặt rất nhiều, đến nỗi cái gì trang sức cửa hàng. Món đồ chơi cửa hàng, Tống Nam bất quá bất thời giờ phân đi vào một hai điều kim loại thi, mang đi mấy cái giá để hàng là được. Mặt thế lúc sau, nhân loại sinh sản trình độ lùi lại, khôi phục một bộ phận cũng phần lớn là thực dụng loại sản phẩm. Hơn nữa giai đoạn trước dọn dẹp công tắc khi, phần lớn trưng dụng thương trường cửa hàng một loại địa phương, đem loại này vô dụng thương phẩm đều rửa sạch vứt bỏ. Do đó làm cho, vật phẩm trang sức loại đại diện tích khăn hiếm, làm nữ tính. Đặc biệt là một ít cuối cùng cầm quyền nữ tính, các nàng đối Mỹ lệ theo đuổi trước sau là sẽ đè ở đáy lòng. Phương Nam Nghĩa Khu, Quảng Thị chờ Mà, bởi vì sinh sản này đó vật phẩm trang sức, sau lại cư nhiên lợi dụng này đó mà thế trước thập phần tiện nghi đồ vật, bán ra ít nhất một quả tinh hạch giá cả. Bất quá Tống Nam lại là nghĩ phải cho Nguyên Tiểu Lâm thích, ít nhất, mấy nhà món đồ chơi cửa hàng nàng liền toàn bộ quét sạch. Lầu ba là trên giường đồ dùng. Đã có một nửa cửa hàng đều bị quét sạch, Tống Nam buôn dư lại những cái đó, không hề để xót nhất nhất thu thập sạch sẽ, xoay người lại chạy về phía lầu 4. Lầu 4 chỉ có là một nhà đại hình dạp chiếu phim, Tống Nam bốn dĩ tưởng trực tiếp lực quá, bất quá vẫn là chết trở về, đem dạp chiếu phim hai đài bắp rang cơ thu vào kho hàng, xoay người xuống lầu. Tống Nam hạ đến lầu 2 khi, phát hiện những người đó đang ở hướng về trong xe khuôn bắc từ siêu thị tìm được đồ ăn. Nữ mã, không biết là cái nào tôn tử so chúng ta sớm một bước, đem kho hàng thành cái sạch sẽ, liền để lại điểm này đồ vật Nói đến cũng là kỳ quái, những người đó cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ ăn đều để lại đánh giắm. Ngươi nhìn xem đông lạnh khu vài thứ kia lạ. Đó là lưu sao? Là người ta không thấy thượng đi. Ngươi là óc heo A. Tống nam hơi hơi một, nàng sắc thật quên mất, đình điện lâu lắm, liền tính gần nhất độ ấm giảm xuống. Phía trước những cái đó thiên vẫn là tương đối ấm áp, đông lạnh khu toàn bộ tuyết tan đồ ăn hư thối cũng là bình thường. Nàng thật là một mảnh hảo tâm lược qua những cái đó địa phương sao. Tống Nam hơi hơi hiếp mắt, khoe miệng một tia rảo hoạt tươi cười, ngón tay tiêm đã bắn ra một cái kim loại ti, theo dây điện che lấp liền tường trước hốn lượn đi ra ngoài. Ở xe tải xe đỉnh vị trí, kim loại ti kéo tế rơi xuống, lại theo xe đỉnh, từ xe sau xương mở ra đại môn chỗ chui vào đi. Tham nhập bọn họ đã thu vật tư phía dưới, thừa dịp những người đó đem vật tư dọn hảo, đóng cửa nháy mắt tùy tiện thu mấy lại bao, vội vàng đem kim loại ti hòa rớt, cười trộm từ thường trưởng bên kia xuống lầu. Có kim loại ti bằng thân, tống nam cũng lớn mật thực, trực tiếp ở mái nhà thượng đạn qua đi, nàng xẹt qua mấy phiến cửa sổ còn chui ra tăng thi, đối với nàng giống giận liên tục. Ở này đó tăng thi tiếng hô kích thích hạ Vốn dĩ liền có chút dũng lại đây các tang thi càng thêm nhanh hơn tăng thi, còn chờ đến trước mặt, Tống Nam đã thấy được hỏa cầu nhảy lên bay qua tới mấy cái, nện ở trên mặt đất bắn khởi một đoàn hỏa tinh. Xe tải còn không có lao ra đi rất xa, đã bị vây đổ mà đến tang thi vây quanh. Vốn đang có thể dựa vào xe tải độ cứng không kiêng nghề gì đâm bay tăng thi tiếp tục chạy, nhưng là thực mau, cửa xe đã bị tang thi cứng rắn móng tay đâm thủng, pha lê cũng vỡ vụn vài khối. Còn có một đầu lực lượng hình tang thi bám trụ xe tải mặt sau, cư nhiên sinh sôi đem xe tải tốc độ kéo đến càng ngày càng chậm. Xe tải động cơ bị buồn tiếng vang càng thêm biến đại, nổ vang tiếng động đã tăng thi gạo giống thanh lại dần dần hấp dẫn càng nhiều tang thi lại đây. Xe tải dần dần cũng chỉ có thể tại chỗ bị nuốt. Tống Nam bên này vừa mới đứng ở một cái hai tầng trên ban công, liền từ nhà này trong phòng vụt ra tới hai đầu tăng thi, Tống Nam còn không có tới kịp hóa ra một thanh trường đao thời điểm phía trước cái kia tốc độ hình nam tính tang thi cũng đã sắp vọt tới Tống Nam trước mặt. Tống Nam liền cảm khái một câu thật nhanh thời gian đều không có, chỉ có thể thuận tay đem trong tầm tay chậu hoa tạp hướng về phía cái kia tăng thi, tập nó đầu đều hoài, chỉ đốn một cái trước mắt, liền lại lần nữa hướng về Tống Nam nhào lên tới. Tống Nam trở tay trường đao xuất hiện, trực tiếp giá ở tốc độ hình tang thi dối tới bắt cánh tay của nàng. Tốc độ hình tang thi còn không có ném ra, mà sau đi theo kia đầu tang thi đã phun một đoàn hỏa cầu vọt đi lên. Tống Nam ra tốc độ hình tang thi, cơ hồ dùng hết toàn lực, đem nó hướng phía bên phải một túm một kéo. đột nhiên vùng, tốc độ hình tang thi lại không nốc. biết Tống Nam là phải dùng nó tới ngăn trở hỏa hệ tang thi hỏa cầu, không chờ Tống Nam thành công, đã buông lỏng tay ra cánh tay. Tống Nam nên hướng hỏa cầu, chỉ có thể liên tục né tránh, còn muốn ứng đối tốc độ hình tang thi đánh lén, thật là trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Này hai chỉ tăng thi khẳng định đều là nhị dai. Tống Nam cán răng, không nghĩ tới nàng muốn dùng một lần đối mặt hai chỉ nhị dai tăng thi, vẫn là hai chỉ phối hợp an ý nhị dai tăng thi. Tống Nam đột nhiên đem đao hung hăng ném hướng kia chỉ tốc độ hình tăng thi, bị nó dễ dàng né tránh. Mà Tống Nam mục đích, bất quá là muốn tìm cái khe hở thôi. Ngón tay vung, năm điều kim loại ti nháy mắt xuất hiện, tranh tranh vài tiếng phá không vào tới đem bốn dĩ liền tiểu nhân đáng thương ban công phân cách càng ngày càng nhỏ. Tốc độ hình tăng thi một chút đã bị khắc chế, nỗ lực đi chặt đứt kim loại thi, lại phát hiện kiên cường dẻo dai thực, trong lúc nhất thời chỉ có thể tức giận liên tục gầm rú. hỏa hệ tăng thi lại không chịu kim loại thi thịt khô a tuy rằng không thể tiến lên, lại có thể hướng về tống nam phun cháy cầu, tống nam không có có thể trô ẩn nút, vẫn là chật vật thực. Bất quá liền như vậy đào tẩu, từ bỏ này hai viên tinh hoạch, Tống Nam vẫn là rất đáng tiếc, đành phải đem kim loại ti khống chế càng thêm tinh mịn, đem hai đầu tang thi đều vây ở trong một góc. Trong tay lại lần nữa nhanh chóng ngưng đao, Tống Nam đột nhiên hướng về hỏa hệ tăng thi phương hướng ném đi, hỏa hệ tăng thi vốn dị muốn né tránh, lại bị Tống Nam khống chế được kim loại ti lập tức bám trụ nó chân. Hỏa hệ tang thi chỉ có thể thiên đầu tránh thoát đao thế đi, lại vẫn là không có thể đại biên độ di động, cho nên nháy mắt cổ đã bị cắt đứt một nửa. Đầu đều là lung lay sắp đổ treo ở trên cổ, chỉ sấn nó hình dạng càng thêm đáng sợ. Bất quá, bởi vì bọn họ đã trải qua mưa to lễ rửa tội tiến hóa, hơn nữa tử vong thời gian đã đủ dài, cho nên trong thân thể máu đã sớm động lại, nhưng thật ra không có phun tung tóe ra tới một đống máu đen. Hỏa hệ tang thi bị thương, tốc độ hình tang thi lại phẫn nộ rồi, đột nhiên phẫn nộ gào giống lên, Tống Nam nháy mắt kinh hãi, loại này gào giống thanh làm nàng tinh thần dao động thực kịch liệt chẳng lẽ nó là ở kêu gọi đồng bạn. Tống Nam cũng không rảnh lo lại đi chém giết hỏa hệ tăng thi, dù sao nó hiện tại cũng phun không ra hỏa cầu. Trong tay xuất hiện một khẩu súng lục, nhắm ngay tốc độ hình tăng thi đầu chính là mấy thương liền phát, tuy rằng tốc độ hình tăng thi liều mạng trốn, cuối cùng vẫn là bị Tống Nam đánh trúng, ngã xuống trên mặt đất, chết thấu thấu. Tống Nam cảm thấy trong lòng bất an, vội vàng nhặt lên đệ nhất đem ném đi đao đem ngã vào bên kia hỏa hệ tăng thi trước giết chết. Lại lấy ra hai đầu tang thi tinh hoạch thu vào không gian lúc sau, nương lâu cùng lâu chi gian ngôi cao, hướng về xe tải biến mất phương hướng chạy tới nơi. Mà ở nàng vội vàng rời khỏi sau, này đống lâu phụ cận tang thi, lại một đầu tiếp theo một đầu bừng lên, hướng về tống nam biến mất phương hướng chậm rãi tụ tập qua đi. Chờ tống nam đuổi tới xe tải phụ cận vị trí khi, xe tải kỳ thật liền 500m đều không có đi ra ngoài. Xe sau xương môn bị kéo xuống một phiến. Một khát phiến lung lay sắp đổ treo ở trên xe. Phía trước phòng điều khiển hai quạt gió môn tất cả đều mở ra, phòng điều khiển bên này còn treo nửa chân, chạy đầy đất máu tươi, còn có hai đầu tang thi ở nơi đó tiếp tục gặm thực. Tống Nam chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn ôn, nàng la tưởng ở nửa đường chặn lại này nhóm người, không nghĩ tới, những người này bị tang thi trước giải quyết. Như vậy cũng hảo, tỉnh nàng phiên thoái. Nhưng là vật tư không thể lãng phí. Tống Nam còn đứng ở trăm mét ở ngoài mái nhà, ngón tay đã bắn ra mấy cái kim loại thi, hướng về xe tải bốn lượn mà đi. Tống Nam đứng thẳng tiểu lâu bất quá hai tầng, dưới lầu tăng thi thực mau liền phát hiện Tống Nam khí vị, đồng thời tụ ở này tòa tiểu lâu phía dưới, hướng về Tống Nam gào giống, thậm chí còn phát ra một đống dị năng, đâu đầu đâu mặt hướng về Tống Nam tạp lại đây. Tống Nam chỉ có thể ngồi xổm xuống đi, tránh ở mái nhà đỡ tường. Kim hệ dị năng không chế được kim loại ti đi tới phương hướng chính khẩn trước khi, lại đột nhiên một đạo mạnh mẽ từ đầu ngón tay chuyển đến, kéo túng lực độ chi cường, làm Tống Nam đột nhiên hướng vách tường đụng phải qua đi. chương 87 khống chế tăng thi. Tống Nam bị kia quái lực một kéo, phía sau lưng hung hăng đụng phải đỡ tường, tức khắc đau đớn thần kinh cảm giác, thẳng tới đại não chỗ sâu trong. Vốn định quan vọng một chút, rốt cuộc là nào đầu tăng thi, có thể lợi hại như vậy lại bị vây quanh tăng thi đàn phát ra dị năng, ép tới không dám ngẩng đầu. Này đầu tăng thi, đúng là phía trước sinh sôi bám trụ xe tải kia đầu tăng thi, bất đồng với mặt khác hư thối tăng thi, hoặc là tiến hóa lúc sau trở nên càng tiếp cận thời khô tăng thi. Này đầu tăng thi, khả năng sinh thời liền cao lớn dị thường, lại hoặc là dung hợp khác tăng thi cũng nói không chừng, toàn bộ thân thể, đều cơ hồ là khác tăng thi gấp 2 lớn nhỏ. Giờ phút này chính gắt gao tún chặt tống nam kim loại thi, Đem nguyên bản liền thật nhỏ kim loại ti banh đến thẳng tắp. Nếu không phải Tống Nam bị nước giếng cải tạo tiến hóa thân thể, lực lượng rất lớn, nếu không đã sớm bị lực lượng Hình Tang Thi kéo đi xuống. Bởi vì cùng Tống Nam lực lượng cư nhiên nhất thời khó phân cao thấp, lực lượng Hình Tang Thi hiển nhiên phẫn nộ rồi, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Tiếng hô áp bách chung quanh Tang Thi đều sôi nổi lui ra phía sau, lộ ra một tảng lớn đất trống. Sau đó này đầu Tang Thi liền đi bước một, túng kim loại thì tới gần Tống Nam ẩn thân Tiểu Lâu. Tống Nam lúc này sớm đã không phải ngồi ở tại chỗ, mà là đối mặt đỡ tường, một chân đạp ở trên tường chống đỡ cường đại sức kéo, một chân chống ở trên mặt đất. hữu cánh tay đã bị kéo thẳng, hồng nhuận đầu ngón tay đều bị kim loại ti cường lực độ kéo đến đầu bạc, thậm chí đã phát thanh. Chính là Tống Nam cư nhiên nhất thời phạm nổi lên quật, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã cùng tang thi dây dưa một hồi lâu. Tống Nam bỗng nhiên nghĩ đến, Nàng hoàn toàn có thể không cùng này đầu rõ ràng là lực lượng hình cao dài biến dị tăng thi rằng có à, nếu đua bất quá, liền hoàn toàn không cần phải tiếp tục đua sao. Tống Nam cắn nha, đầu ngón tay dị năng nháy mắt cắt đứt, kim loại ti tranh tranh vài tiếng liền vang, nháy mắt banh hướng dưới lầu phương hướng. Mà Tống Nam, chẳng những bởi vì chặt đứt dị năng mà làm cho dị năng nháy mắt đình trệ, trở nên sắc mặt trắng bệnh không nói, còn bởi vì thật lớn sức kéo đột nhiên gián đoạn mà về phía sau đột nhiên quăng ngã qua đi. Nếu không phải nàng có chuẩn bị, chỉ sợ là muốn lại té ngã, cũng may nàng nương đỡ tường một bước, về phía sau phiên cái té ngã, lại lui ra phía sau vài bước, rốt cuộc là đứng vững vàng thân thể. Dưới lầu lại lần nữa chuyển đến kia chỉ lực lượng hình thật lớn tăng thi tiếng giống, giận, thống nam nỗ lực hô hấp bình tĩnh tâm thần, mới từ trong không gian móc ra một lọ nước giếng, uống xong đi một lát, tái nhợt sắc mặt mới khôi phục một chút hồng luận. Đầu ngón tay đau đớn còn ở tiếp tục, chính là Tống Nam lại chỉ có thể tiếp tục từ không trung nghĩ cách rời đi. Bởi vì dưới lầu kia chỉ thật lớn tăng thi, đã phẫn nộ ở đấm vào tiểu lâu vách tường. Tống Nam nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện nàng tuyển cái này tiểu lâu thật sự là chẳng ra gì, trừ bỏ hướng về huyện thành trung tâm phương hướng còn có mấy đống tương đối cao lâu ở ngoài, hướng về huyện thành ngoại phương hướng tiểu lâu vẫn là nhà trệt cư nhiên một cái đều không có. Bất quá cũng là... Nàng còn không phải là tìm một cái nhất tiếp cận xe tải tiểu lâu đi lên sao. Tống Nam do dự một chút, vẫn là quyết định hướng về trong huyện phương hướng đi thôi. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định có thể ném rất này đầu đáng sợ lực lượng hình tăng thi. Nhưng là nếu chính diện đối thượng, nàng thật sự không biết chính mình có bao nhiêu phần thắng. Thời gian càng kéo dài liền kéo đi, mạng nhỏ tổng so đuổi theo đồng đội muốn tới cường. Tống Nam xoay người. Hướng về huyện thành trung tâm phương hướng một đống bốn tầng cao tiểu lâu đỉnh bắn ra nam đạo kim loại ti, chặt chẽ chiền ở mái nhà làn can thượng, đầu ngón tay dị năng vừa động, kim loại ti đã co rút lại, Tống Nam thẳng tắp hướng về mái nhà mà đi. Nhưng là, coi như Tống Nam lập tức liền phải đặt chân ở kia đống tiểu lâu lầu ba một cái trên ban công khi, lại từ ban công thoát ra một đầu tăng thi. Tống Nam ở không trung vô pháp thay đổi thân hình, cơ hồ là thẳng tắp nhào vào tăng thi phương hướng. Chúng kế, Tống Nam trong lòng cơ hồ nháy mắt hiện lên như vậy ý niệm, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể là nháy mắt lần thứ hai tăng lớn dị năng phát ra, kim loại ti nháy mắt kéo dài 2 mét tả hưu, Tống Nam trực tiếp đâm vào lầu 2 cửa sổ. Pha lê bị Tống Nam đâm dập nát, Tống Nam cũng thành công tiến vào phòng bên trong. Cũng may phòng này cũng không có tăng thi, còn tính an toàn, Tống Nam bị Pha lê hoa thương quá lợi hại, từ trên người đến trên mặt cơ hồ là toàn diện quải thải huyết tinh hơi thở nháy mắt lan tràn cơ hồ là lập không đến một phút công phu tống nam liền nghe được bên ngoài hành lang tang thi tiếng giống giận chỉ là tiếng hô khá xa hiển nhiên cũng là bị nhốt ở trong phòng nhìn quanh một vòng tống nam phát hiện này hẳn là một cái hộ hình không tính đại phòng ở dựa theo vừa mới ở bên ngoài quan sát tiểu lâu lớn nhỏ tới xem tầng lâu này phòng hộ nhiều lắm là có bốn lối ra liền tính là trên dưới lâu Đã chịu ngăn trở hoặc là tang thi tập kích hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Tống Nam chịu đựng đau, này trong chốc lát chịu thương thật sự là đủ nhiều. Giờ phút này trên người còn có cắm vào đi mảnh vỡ thủy tinh, Tống Nam cũng chỉ có thể qua loa đem mấy khối khá lớn mảnh nhỏ rút ra, dùng nước giếng cỏ rửa một chút, tính toán cứ như vậy đơn giản cầm máu. Chính là hiện tại rốt cuộc đã xem như đầu mùa đông nhiệt độ không khí, thấp hơn 10 độ lánh không khí bên trong. Tống Nam thực mau liền có điểm run run, không phải đau, lại là lãnh. Nghĩ nghĩ, Tống Nam dứt khoát trực tiếp lắc mình vào không gian, hảo hảo rửa sạch một lần đi. Thật cẩn thận cởi quần áo, Tống Nam đã có chút thói quen ở cái này trong không gian lỏa lộ thân thể, nhưng thật ra không có gì biến níu, rốt cuộc chỉ có nàng chính mình một người. Nhưng là trên người mảnh vỡ thủy tinh sắc thật không ít, Tống Nam có thể nhìn đến đều rút bất quá tới, huống chi là sau lưng nhìn không tới địa phương. Đành phải từ kho hàng lấy ra một trương đại đại gương, từ trong gương xem hậu thân thượng mảnh vỡ thủy tinh, khống chế được kim loại ti, đem mảnh nhỏ nhất nhất rút ra. Cuối cùng mới ở tinh lọc giếng nước biên, múc nước giếng chậm rãi cỏ rửa thân thể, cuối cùng lại từ kho hàng nhảy ra để ép hồi lâu nước sắt trùng cùng vân nam bạch dược chờ đồ vật, vội vàng kinh hỉ cho chính mình toàn thân đồ dược. Một bên đồ dược, tống nam một bên nhíu mày tự hỏi, vừa rồi lầu ba kia đầu tăng thi. Hiển nhiên là vẫn luôn liền ở, nhưng là nó ở 5 lần 7 lượt đồng loại tang thi kêu gọi bên trong, đều chưa từng lộ diện, lại ở nàng sắp rơi xuống đất khi lao tới, nàng nhưng không tin, chỉ là một cái trùng hợp. Cái này Huyền thành, khẳng định có một đầu khống chế hình tăng thi. Tống nam ánh mắt dần dần sắc bén lên, khống chế hình tăng thi, tất nhiên là tinh thần hệ, nó nếu thật sự tồn tại. Không, nó nhất định tồn tại, như vậy nó đầu trung tinh hoạch, mặc dù là bệnh hoạch cũng là đối tinh thần hệ dị năng có cực đại bổ ích. Tống Nam bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, trong tay băng gạc bị nàng nắm chặt gắt gao, nàng nhất định phải được đến kia cái tinh hạch. Vì nàng dị năng, lại lần nữa rót tiếp theo bình nước giếng, cảm thụ được toàn thân kinh mạch kim hệ dị năng khôi phục, cùng với đã không còn dao động tinh thần hệ dị năng, Tống Nam bỗng nhiên chiến ý nghiêm nghị, nàng cần thiết chém giết cái kia tinh thần hệ khống chế hình tăng thi. Mặc tốt một thân tân màu đen vận động miên phục, đem xuống lục lấp đầy viên đạn đặt ở trên thạch đài, có yêu cầu là có thể lập tức lấy ra nắm ở trong tay. Từ bên kia trên giá lấy ra mười tới đem trường đao, đều là nàng ngày thường nhàn tới nhảm chắn khi, dùng dị năng ngưng tụ thành hơn nữa lưu tại trong không gian, dùng làm để ngừa vạn nhất thời khắc vũ khí. Đem trong đó hai thanh thẳng đao đừng ở bên hông, lắc mình ra không gian. Trong phòng đầy đất toái pha lê còn ở, Tống nam đứng ở một mảnh toái pha lê trì gian, nhẹ nhàng nhảy. Người đã không tiếng động dừng ở cạnh cửa. Tống Nam tuy rằng tiến không gian cọ sát non nửa tiếng đồng hồ, nhưng là bên ngoài cũng liền mới đi qua vài phút mà thôi. Huyết khí vẫn như cũ ở không gian bên trong tràn ngập, ngoài cửa Tang Thi đã tìm đúng rồi phương hướng, ở cái này phòng trên cửa hung hang đụng phải.